Thanh đồ, lại thanh toán hai vạn thỉnh thủy quân mang tiết tấu làm sáng tỏ, phía trước kiếm được cự khoản nháy mắt chỉ còn lại có tam vạn, xem đến nàng tâm đều nắm lên. Nàng nhìn Đào Duệ liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái, chờ chờ hơn nửa ngày mới thật cẩn thận hỏi, Duệ ca, ngươi có phải hay không? Trong lòng không thoải mái, hoa tiền mới có thể thống khoái, nếu không, ta trong thẻ còn có hai ngàn, đều cho ngươi. Đào Duệ đem nên làm sự tình xong xuôi, thu di động, ngẩng đầu thấy nàng vẻ mặt thì đau. buồn cười nói, ngươi cho rằng đây là bao trị bách bệnh sao. Ta tiêu tiền đều là chỗ hữu dụng, đừng nghĩ nhiều. Ta hẹn phòng ngủ vài người cùng nhau ăn cơm, bọn họ đều muốn gặp ngươi, ngươi đi sao? Chu Tiểu Vân nháy mắt bị rời đi lực chú ý, ta có thể đi sao? Đào duệ đối với nàng sáng lấp lánh hai mắt, gật gật đầu, ngày hôm qua không phải gặp qua bọn họ sao? Ngươi nguyện ý đi nói, hôm nay chính thức giới thiệu một chút, sau đó chúng ta tìm cái phòng ở dọn ra tới trụ. Ta nguyện ý. Chu Tiểu Vân nói xong phản ứng lại đây, dọn ra tới trụ. Ngươi là nói chúng ta phải có cái tiểu gia. Ra đối với Chu Tiểu Vân tới nói có thực đặc thù ý nghĩa, nàng vẫn luôn chờ mong có thể có tạo thành chính mình tiểu gia. Đào Duệ ở nàng chờ mong trong ánh mắt lại gật gật đầu. Đúng vậy, cho nên tìm cái ngươi thích phòng ở đi. 21. Vong bạo bạn gái Phượng Hoàng Nam Ảnh Đế. 4. Chu Tiểu Vân nghiêm túc chọn lựa phong úc, đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở bọn họ cái thứ nhất gia thượng. Đào Duệ xem nàng vẫn luôn tìm tiện nghi phòng ở, ho nhẹ một tiếng, phòng ở phải hảo hảo tuyển, hoàn cảnh muốn hảo, bảo vệ cửa muốn nghiêm, tuyển tứ hoàn trong vòng phòng ở, hai phòng một sảnh, ít nhất 120 bình. Duệ ca Chu Tiểu Vân siết chặt di động, như vậy quá quý. Đương Minh Tinh cần thiết ngăn nắp lượng lệ, nếu tiết mục tổ nhập hộ quay trụ, chẳng lẽ chụp phía trước cái loại này 20 bình Tiểu xương Phòng? Nga, đối. Nhưng là Duệ ca ngươi không phải giải ước sao? Ngươi còn muốn đóng phim sao? ân. sự tình quan công tác chu tiểu vân tâm thái liền hoàn toàn không giống nhau nàng không nói cho đào duệ nàng là đào duệ hậu viện hội đại phấn trí nhất lấy fans tâm thái tới tuyển phòng ở nói giá cả khẳng định không phải ưu tiên suy xét nàng giống đào duệ yêu cầu như vậy tuyển phòng đi một ít fans thường hôn diễn đàn cha tiểu đạo tin tức xem minh tinh đều trụ cái gì tiểu khu chọn lửa kỹ càng đã lâu mới tuyển ra mấy cái phòng ở quyết định ngày mai liền đi xem phòng thủ đô thường kẹt xe chờ bọn họ rốt cuộc tới rồi trường học phụ cận Cùng bạn cùng phòng hội hợp thời điểm, thiên đều đã đen. Quách kính không có tới liên hoan, như vậy vừa lúc, Đào Duệ cũng lười đến phản ứng hắn. Đào Duệ tuyển nhà ăn là này một mảnh tốt nhất nhà ăn, bọn họ bốn người ăn 3.000 khối. Đào Duệ chính thức đem Chu Tiểu Vân giới thiệu cho bạn cùng phòng, còn nói lập tức muốn dọn ra đi tính toán, mấy người vẫn luôn nói chuyện thiếm, Chu Tiểu Vân thẳng đến trở về chuẩn bị ngủ mới đau lòng lên. Như vậy vài đạo đồ ăn, 3.000 khối đâu, nàng lớn như vậy cũng không ăn qua như vậy quý đồ ăn. bất quá thật sự ăn rất ngon nàng đều ăn no căng như vậy sinh hoạt hạnh phúc đến giống giả bất quá có thể quá một ngày là một ngày chu tiểu vân mở ra di động lại bắt đầu tìm phòng ở không biết đào duệ như vậy hảo có thể liên tục bao lâu nếu có thể nói nàng tưởng mau chóng dọn tiến bọn họ ra nhiều bắt lấy một ít vui vẻ thời khác đào duệ sau khi trở về liền bắt đầu thu thập đồ vật nghĩ sớm đóng gói hảo bất việc ly đông cùng lưu chân giúp hắn quách kính mau đến quan tầm thời điểm mới hồi phòng ngủ trong tay cầm cái lệ vật hộp biểu tình không được tốt, Lý Đông xem một cái, nói, ngươi lại đi tìm La Gia Kỳ, muốn ta nói, ngươi không bằng đổi cá nhân truy, La Gia Kỳ không phải xinh đẹp nhất, tính cách cũng không như vậy hảo đi, ngươi làm gì một thân cây thắt cổ chết, Quách kính nhũ mày, ngươi đừng nói nàng nói bậy, Lý Đông tức giận nói, đem ngươi đương bằng hữu mới khuyên ngươi, đào duệ trước một ngày buổi tối đắc tội nàng, ngày hôm sau hợp thành đồ liền thượng hot sệ ấp, trừ bỏ nàng còn có ai như vậy hận đào duệ, chuyện này người khác không biết. Chúng ta mấy cái còn không rõ ràng làm sao. Không bằng không cớ thiếu đoan của người, nói là hợp thành chiếu là được. Ta xem kia ảnh chụp rất thật sự. Quách kính nhìn mắt Đào Duệ đóng gói hành lý, cười nhạo nói, muốn thật là ra kỳ hại Đào Duệ, dùng đến như vậy phiền thoái. Trực tiếp làm hắn tốt nghiệp không được không phải xong rồi. Đào Duệ động tác một đốn, quay đầu xem hắn. Quách kính nâng nâng cằm, như thế nào, ta nói không đúng. Không phải, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng. ta chính là tò mò ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến tốt nghiệp phía trên đào duệ buông trong tay đồ vật lấy qua di động nhìn thời gian quách kính thuận miệng trả lời ta mới vừa gặp qua gia kỳ thấy nàng cùng chủ nhiệm vừa nói vừa cười các ngươi không phải đã quên nàng cùng trường học lao sư quan hệ đều khá tốt đi nha nàng có tiền mướn mấy cái lưu manh tấu ngươi một đốn ngươi cũng đến chịu ai làm ngươi như vậy chơi nàng lời này nhắc nhở đào duệ hắn tưởng thanh toán xong la gia kỳ không nhất định mua giận Hắn lấy thượng thân phân giấy chứng nhận liền đi ra ngoài, ta có chút việc, đêm nay không trở lại, đi rồi. ngẫm lại nguyên kịch bản rõ ràng nguyên chủ đã ở trên mạng đen Chu Tiểu Vân một hồi, Chu Tiểu Vân cũng không có lại đã làm cái gì, la gia kỳ lại không chịu bỏ qua, hợp thành bất nhã chiếu vong bảo Chu Tiểu Vân, lại làm nguyên chủ đem Chu Tiểu Vân lộng hồi trong thôn gả ở trong thôn, xác định Chu Tiểu Vân quá đến không hảo mới thu tay lại. Có người cứ như vậy, có điểm tiền có điểm quyền liền đem người khác đương con kiến, tùy tiện nghiến áp. Đào ruệ ở cái thứ nhất thế giới sát phạt quá nặng, sau lại xuyên cha nam thế giới cảm thấy hẳn là tương đối ôn hòa, liền tưởng thủ hạ lưu tình, điểm đến tương ăn, an an, an tĩnh tĩnh mà làm chính mình tiểu nhiệm vụ. Nhưng sự thật cùng hắn tưởng không quá giống nhau, từ đời trước mạnh tuệ đến này một đời la gia kỳ, không phải hắn tưởng phân rõ giới hạn là có thể phân rõ giới hạn. Cha nam là người chán ghét, kia hắn chung quanh cũng không có khả năng đều là người tốt, cái gọi là ưu tầm ưu, mã tầm mã, hắn xuyên qua tới không cha lúc sau. Bên người những cái đó cực phẩm liền đột hiện ra tới, luôn muốn cho hắn tìm phiền thoái. Nếu bọn họ muốn la lột, kia hắn cũng đến sớm làm tính toán mới được. Hắn gọi điện thoại cùng Chu Tiểu Vân nói một tiếng, sau đó đi mua dây vàng, chu sa, bút lông trở vợ. Hắn hiện tại một cái thâm sơn cùng cốc ra tới tiểu tử nghèo, không thân phận không bối cảnh, đối thượng La Gia thế lực không khác lấy trứng trọi đá. Giao nhân mạch, tích lũy tài phú cùng La Gia chống lại đều yêu cầu thời gian, nếu La Gia kỳ muốn trả thù hắn. hắn không có thời gian đi làm những cái đó Liên tính la gia kỳ chỉ là tìm lưu manh mỗi ngày đánh hắn hắn cũng không kiên nhận ứng phó dứt khoát dùng cái đơn giản nhất phương pháp vẽ bừa. chu tiểu vân thấy đào duệ vẽ bùa cả kinh miệng đều mở ra choáng váng giống nhau mà đứng ở bên cạnh duệ duệ ca ngươi chịu cái gì kích thích đào duệ vứt bỏ họa phế phủ cũng không ngẩng đầu lên mà vẽ ra một trường gần nhất số con rệp họa cái phù đi dạo vận ta cùng người khác học thành phố lớn không phải không nói cái này sao Ta cho rằng chỉ có trong thôn mới có đại tiên. Chu Tiểu Vân cũng không tin này đó, xem đào duệ họa xong liền ném, đại khái là đối chính mình họa không hài lòng, trần chờ nói, nếu không ta đi nổi danh chùa miếu cưới trào, cho ngươi cầu một cái. Đào duệ nhìn xem nàng, đem nàng hướng giường bên kia đẩy hạ, ngươi đi ngủ đi, ta chính là tùy tiện vẽ tranh, đồ cái an tâm. Nga. Chu Tiểu Vân ngồi ở trên giường, xem hắn kia tư thế giống như nhất định phải họa ra cái tốt nhất dường như, nhưng không giống tùy tiện vẽ tranh bộ dáng. Bất quá Đào Duệ luôn luôn có chủ ý, nàng không nói thêm nữa, đương nhiên cũng ngủ không được, liền tiếp tục tìm phòng ở. Đào Duệ ngưng thần tĩnh khí, chậm rãi phát hiện không đến chung quanh động tĩnh, chỉ chuyên chú ở ngòi bức thượng, rốt cuộc họa thành một chương vận may phủ. Họa thành đệ nhất chương lúc sau, hắn sử dụng thân thể này vẽ bùa đã tìm được rồi cảm giác, chỉ là không có tu vi rất khó họa thành, ba cái giờ chỉ vẽ hai chương vận may phủ, hai chương vận đen phủ cùng hai chương thân hòa phủ. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Tiểu Vân. Phát hiện Chu Tiểu Vân đã ngủ rồi, trong tay còn nắm di động. Hắn trước đem một chương vận may phù cùng một chương thân hòa phù phóng tới Chu Tiểu Vân trên người, niệm cái khẩu quyết, hai chương phù liền vô hỏa tự cháy, dần dần biến mất không thấy, trong lúc không đốt tới bất cứ thứ gì, cũng không lưu lại bất luận cái gì cho tàn. Tiếp theo hắn lại niệm đồng dạng khẩu quyết đem mặt khác vận may phù hòa thân cùng phù chụp đến trên người mình. Vận may phù nhưng bảo một tháng hồng phúc tề thiên, làm cái gì đều may mắn, thân hỏa phù còn lại là trong một tháng làm người hảo cảm tăng gấp bội. lực tương tắc cực cường. Vận đen phủ cùng vận may phủ với lúc tương phản, tác dụng là trong một tháng nơi trốn số con rệp, ăn cơm đều khả năng nhẹ đến. Đào duệ thu hảo kia hai chương vận đen phủ, quyết định la ra kỳ lại có động tác liền cho nàng dùng dùng. Người này nếu là xui xẻo, cũng liền không thời gian rỗi lại tìm hắn phiền thoái. Vận may đã bắt đầu, hắn đem mấy bồ tư liệu sửa lại một chút, để lại cái tân xin hồng thư, còn đã phát cái bằng hữu vọng cho thấy đã cùng công ty giải ước. về sau ai cố ý hướng tìm hắn công tắc có thể trực tiếp liên lạc hắn bản nhân làm xong này đó hắn mới nghỉ ngơi hưng đông về sau chu tiểu vân nhìn kia chứa đầy một cái đại túi đựng rác phế giấy trầm mặc một chút hỏi đào duệ duệ ca ngươi hỏa hảo sao có thể hay không cho ta xem đào duệ thở dài vẽ nửa ngày vẫn là sẽ không họa tính đi ăn chút cơm sáng đi xem phòng ở chúng ta cùng đi chu tiểu vân lắc đầu không được ta hôm nay muốn đi làm ta cùng người môi giới ước chính là tan tầm lại đi xem vậy ngươi đi làm ta chính mình đi xem sớm một chút định ra tới ta mới có thể an tâm tìm công tác vậy được rồi ta đem ta cất chứa phòng nguyên đều chia ngươi ngươi xem trọng đã kêu ta qua đi ta chém giới chu tiểu vân sợ đào duệ tiêu tiền tốc độ hai người tách ra khi còn ở dặn dò đào duệ nhất định phải kêu nàng chém giới đào duệ một ngụm đáp ứng hắn hy vọng chu tiểu vân nhiều chút lịch duyệt đủ loại lịch duyệt đều là tốt nàng có chủ động nguyện ý làm sự Chỉ cần không phải chuyện xấu, hắn đều tán đồng. Hảo Phong ở phần lớn yêu cầu phó một năm tiền thuê, hắn tài khoản chút tiền ấy căn bản không đủ, hắn mang hảo khẩu trang ngũ, lại ý, ý dạng họa hồ lô mà đi phố đồ cổ. Lần này có vận may phủ trong người, hắn đều không cần đổ thạch, ở tiểu quán bên kia dạo qua một vòng liền hoa 200 khối mua được một cái giá trị 60 vạn lọ thuốc hít. Hắn theo sau đi vào đồ cổ cửa hàng, vừa lúc gặp phải một vị ham thích thu thập lọ thuốc hít lão nhân, không mặc cả liền đem tiền đánh lại đây. Trước sau hơn 10 phút, tình kiếm 60 vạn. Hệ thống hỏi, duệ ca ngươi lần trước tới phía trước như thế nào không vẽ bùa? Đồ thạch chỉ cần cảm thụ một chút linh khí, không vưởng kính, vẽ bùa háo tâm huyết, lần trước ta cảm thấy không cái kia tất yếu. Vậy ngươi háo tâm huyết liền vì phòng bị la gia kỳ. Không có việc gì, ăn chút tốt, ba ngày liền dưỡng đã trở lại. Cùng các phương pháp so sánh với, vẽ bùa phòng bị la gia kỳ đơn giản nhất, tiết kiệm sức lực và thời gian. Hiện tại dù sao cũng dùng vận may phủ. Đương nhiên là không cần lãng phí, có này 60 vạn, một đoạn thời gian nội đều không cần lo lắng tiền. Duệ ca ngươi thật là vật tẫn kỳ dụng. Đương nhiên, ta không thích lãng phí. Lúc trước mua ngươi là mua quý nhất hệ thống, cũng muốn vật tẫn kỳ dụng, bằng không liền bạch mua. Như thế nào cái cách dùng? Đào Duệ cười cười, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đời trước hắn không dùng như thế nào đến hệ thống, cũng chỉ làm hệ thống nhìn xem nấu cơm hỏa hậu, gia vị, theo dõi một chút chung quanh tình huống. đó là bởi vì hắn xuyên cái thứ nhất thế giới cái gì đều không có thói quen đơn đả độc đấu cái gì đều dựa vào chính mình hiện tại đã là hắn xuyên qua cái thứ ba thế giới hắn cảm thấy như vậy quý hệ thống không hảo hảo dùng có điểm mệnh hẳn là hảo hảo khai phá hệ thống công năng làm sinh hoạt càng tiện lợi đến nỗi như thế nào lợi dụng kia đương nhiên là khi nào có thể sử dụng liền khi nào dùng đào duệ có 60 mươi vạn thuê nhà lựa chọn đường sống lớn rất nhiều đào duệ vận may trong người cùng người môi giới mới vừa xem xong một bộ phòng người môi giới liền nhận được điện thoại thông chi hắn có phòng xếp nguyên vội vã cho thuê hộ hình vị trí đều đặc biệt hảo có thân hòa phù ở người môi giới xem đào duệ đặc biệt thuận mắt lập tức đề cử cấp đào duệ nay phòng ở ở xa hoa tiểu khu trong tiểu khu là hoa viên thiết kế xanh hóa phôn đa hồ nước thanh triệt bất động sản quản lý phi thường hảo trong nhà 120 bình nội thất hoàn thiện phòng chủ cải biến sang tiên hình đem tam phòng ở đổi thành hai cư một phòng ngủ một thư phòng phòng bếp vệ tắm không gian thực rộng mở quan trọng nhất chính là phòng khách rất lớn từ cửa xem đi vào có vẻ rất đại khí liền tính đào duệ thật sự chụp cái gì tiết mục muốn chụp trong nhà cũng sẽ không rất cấp bậc chủ hộ xuất ngoại đi được vội vàng lưu lại này căn hộ tiền thuê so người khác thấp không ít cũng liền phù hợp đào duệ dự toán hơn nữa chủ hộ mấy năm nội đều không tính toán trở về bọn họ nếu trụ đến hảo có thể vẫn luôn trụ đào duệ thực vừa lòng lập tức liền gọi điện thoại cùng chu tiểu vân nói tình huống còn chụp phòng ở video cho nàng xem. Chu Tiểu Vân là tưởng xin nghỉ đi chém giới, nhưng nhìn video lại lục soát cùng tiểu khu giá cả, quyết đoán từ bỏ chém giới, làm đào duệ chạy nhanh định ra tới. Đào duệ thu được tin tức buồn cười mà lắc đầu, ký thuê nhà hiệp ước. Chu Tiểu Vân hạ ban, gấp không chờ nổi mà chạy về ra, phát hiện đào duệ đã đem nàng đồ vật đóng gói hảo, giật mình không thôi. Đào duệ ngồi ở trên giường xem nàng, làm sao vậy? Tổng cộng cũng không nhiều ít đồ vật, liền một cái giường, toàn trang hảo. Ngươi nhìn xem có hay không cái gì để sót. Chu Tiểu Vân một bên nơi nơi xem một bên hỏi. Duệ ca ngươi chừng nào thì học được thu thập đồ vật. Trước kia đào duệ chính là thấy trai dầu đổ đều không dối tay đỡ. Đào duệ nhún nhún bay. Ta ở phòng ngủ ở ba năm nhiều. Ngươi sẽ không cho rằng ta có thể chịu đựng chính mình lôi thôi đi. Này lại không khó học. Chu Tiểu Vân gật gật đầu. Cũng đúng. Ngươi học cái gì đều mau. Kia, Chúng ta hiện tại chuyển nhà. Nơi này tiền thuê nhà làm sao bây giờ? tháng này còn dư lại nửa tháng đâu ba trăm khối từ bỏ bên kia phòng nguyên hảo ta không chừng xuống ngựa thượng liền có người khác muốn đợi không được bên này đến kỳ đi thôi ta hành lý đã lấy lại đây ân hảo chu tiểu vân thói quen chiếu cố đào duệ đột nhiên đào duệ cái gì đều an bài hảo nàng có điểm không biết theo ai chỉ có thể ngoan ngoan nghe lời bọn họ hai người tổng cộng liền ba cái cái dương đánh cái xe liền đến tân gia. chu tiểu vân ở đào duệ mở cửa trước giữ chặt hắn chờ mong mà nhìn hắn nói chính thức vào ở phía trước chúng ta cùng nhau hứa cái nguyện được không hứa nguyện chúng ta ở cái này trong nhà bình bình an an khoái hoạt vui sướng hòa thuận Chu Tiểu Vân không biết quá nhiều từ ngữ nàng chỉ có cái này bình phàm nguyện vọng kỳ thật nàng đưa ra cái này là thấp vọng nàng không biết ở đào duệ trong lòng này rốt cuộc có tính không một cái ra đào duệ không làm nàng nhiều chờ không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng rồi hảo chúng ta cùng nhau hứa nguyện hai người đối với cửa phòng chắp tay trước ngực nhắm mắt lại hứa nguyện đào duệ trước mở bừng mắt phát hiện chu tiểu vân bộ dáng đặc biệt thành kính thật giống như đây là một kiện vô cùng chuyện quan trọng hứa nguyện là có thể được đến hảo kết quả giống nhau chờ chu tiểu vân mở mắt ra đào duệ cười nói chúng ta ở thủ đô có cái thứ nhất ra ngươi nhất định sẽ thích nơi này vào xem đi nữ chủ nhân chu tiểu vân đôi tay dao nắm ở ngực nhịn không được mà cười rộ lên hoài kích động tâm tình bước vào cửa phòng tinh mỹ trang hoàng nhìn liền tâm tình thoải mái Đại kích cỡ TV, siêu mềm mại sofa, đều là nàng ở trong TV mới thấy quá đủ vợ. Nàng đi bước một đi vào đi, từng cái phòng góc đều nhìn một lần, quả thực thích đến không thể lại thích. Nơi này mỗi một chỗ đều so nàng ngộng tưởng con muốn hảo, là nàng trước nay không nghĩ tới có thể ở lại tiến vào phòng ở phòng để quần áo ba mặt tường đều là tủ quần áo, phòng tắm còn có massage xa bồn tắm, chỉ nhìn thấy cũng đã siêu có thỏa mãn cảm. Đào Duệ đem cái dương để tiến phòng ngủ, thuận miệng hỏi, thích sao? Chu Tiểu Vân đi đến ban công xem đi xuống, kinh hỉ nói, nơi này cư nhiên có thể thấy hồ, phía dưới quả thực là hoa viên, không gian hảo trống trải. Đào Duệ đi đến nàng bên cạnh, chỉ vào phía bên phải hai tầng lâu nói, nơi đó là tiểu khu hội sở, có hồ bơi, phòng tập thể thao, giải trí khu, quay đầu lại chúng ta đi làm cái tạm, nghỉ ngơi thời điểm có thể đi chơi chơi. Chu Tiểu Vân ngón tay giật giật, cầm đào Duệ tay, ở hắn nhìn qua khi nghiêm túc hỏi, nếu ngươi còn ở dưới giải trí, về sau sẽ làm ta dọn ra đi sao? Ta là nói, nếu thật sự muốn nhập hộ quay chủ, ta đây, ta còn muốn tránh đi ra ngoài sao? Đào Duệ cười, đương nhiên không cần, nói ngươi là nữ chủ nhân. Chu Tiểu Vân nhóc nhấp môi, ngươi hai ngày này tươi cười nhiều, đối ta cũng hảo, vì cái gì? Tâm tình hảo đi. Hơn nữa bị khác nữ sinh trên thiền, phát hiện ngươi so các nàng đều hảo. Chu Tiểu Vân mặt đỏ hồng, nhìn về phía nơi xa, trầm mặc một chút mới nhẹ giọng hỏi, Duệ ca, gì quên nói làm chúng ta lớn lên liền kết hôn? nhưng là tới thủ đô về sau ta biết nàng đính cái kia hôn kỳ thật không có pháp luật hiệu lực nếu không có hôn ước nói duệ ca ngươi còn tưởng cùng ta ở bên nhau sao về sau ngươi ở giới giải trí sẽ gặp được thật nhiều thật nhiều nữ minh tinh như vậy xinh đẹp như vậy lợi hại ngươi có thể hay không đào duệ giơ tay ôm lấy nàng bả vai thấp giọng nói hôn ước chính là hôn ước nhiều năm như vậy ta không thấy quá khác nữ hải không nghĩ tới sẽ tới trừ ngươi ở ngoài người về sau cũng sẽ không tưởng sinh hoạt rất đơn giản Ngươi rất tốt với ta, ta đối với ngươi hảo là đủ rồi. Trước kia ta muốn học rất nhiều đồ vật, xem nhẹ ngươi cùng mụ mụ các nàng, hiện tại ta có thể đi ra ngoài kiếm tiền, liền từ ta chiếu cố các ngươi. Hắn không có nói thích nàng, để ý nàng, nhưng hắn nói như vậy lại làm Chu tiểu vân nhất an tâm, cũng nhất tấm áp. Chu tiểu vân ôm lấy đào duệ, nghĩ thầm nếu đây là mộng nói, kia hy vọng cái này mộng vĩnh viễn vĩnh viễn đều không cần tỉnh. Nàng trước nay không nghĩ tới đào duệ sẽ nguyện ý cùng nàng cùng nhau trụ. Nàng không phải ngốc tử, Đào Duệ đối nàng ghét bỏ chưa bao giờ thêm che giấu, không được nàng đi trường học tìm hắn, không được hắn làm cho người ngoài mặt cùng hắn nói chuyện, trừ bỏ giặt quần áo nấu cơm lấy tiền, Đào Duệ căn bản là sẽ không cùng nàng nhiều lời một câu. Đặc biệt là Đào Duệ đóng phim về sau, nàng liền cảm thấy ly Đào Duệ xa hơn, bất an cảm ngày càng tăng thêm. Nàng tưởng, Đào Duệ một ngày nào đó sẽ rời đi nàng. Ngày đó Ngô Phong gọi điện thoại làm nàng đi xem kịch vui thời điểm. Nàng thậm chí có một loại ngày này quả nhiên tới cảm giác, cho nên nàng mới như vậy thương tâm, cho rằng từ đây cùng đào ra cũng không có ràng buộc, nàng tại đây trên đời lại thành lẻ loi một người. Kết quả tình huống ra ngoài dự kiến, từ khi đó khởi liền hết thể đều thay đổi. Có lẽ nàng nên cảm tạ ngô phong cùng la gia kỳ, là ngô phong bức bách cùng la gia kỳ dây dưa, mới làm đào duệ phát hiện nàng là cái hảo nữ hài, ít nhất nàng đối hắn như vậy hảo, trước nay đều sẽ không phiền hắn, cho nên hắn mới chú ý tới nàng. hiện tại cái này ra là một cái tốt nhất bắt đầu nàng thật hy vọng bọn họ về sau hết thảy đều là mỹ mãn hạnh phúc không bao giờ muốn trở lại quá khứ dáng vẻ kia tân gia làm chu tiểu vân vẫn luôn thực hưng phấn còn đã phát kiểu cung cách bằng hữu vọng. lần trước ăn cơm thời điểm lý đông cùng lưu chân đều bỏ thêm chu tiểu vân ngoại trạng nhìn đến ảnh chụp lập tức ở trong ký túc xá liêu khai nói đào duệ tân gia thật là đẹp mắt xem mấy chương ảnh chụp đều biết phòng ở không nhỏ ở thủ đô thuê cái tốt như vậy phòng ở đến không ít tiền a đào duệ đương minh tinh vẫn là kiếm được tiền nói chuyện phiếm thời điểm lại nhắc tới lần trước ăn cơm khi chúc mừng sự quách kính liền khó hiểu hỏi một câu chúc mừng cái gì ngoài ý muốn biết được đào duệ chúc mừng chính là cùng công ty giải ước hắn nhìn đến đào duệ nói giải ước bằng hữu vọng còn tưởng rằng đào duệ bị công ty đuổi ra khỏi nhà không nghĩ tới cư nhiên là đào duệ đưa ra còn thật cao hứng nói vun vào thành chiếu sự chính là nhờ họa được phúc hắn luôn luôn không thích đào duệ biết đối phương quá đến khá tốt tự nhiên trong lòng không thoải mái Hắn mấy ngày nay hống La Gia Kỳ tưởng sấn hư mà nhập đâu, La Gia Kỳ luôn là không để ý tới hắn, hắn liền cùng La Gia Kỳ nói việc này, phun tào đào duệ gặp vận may cất chó, hắc liêu chẳng những không hủy hoại hắn, còn giúp hắn giải ước thành công. Hiện tại hắn vô cùng cao hứng cùng bạn gái thuê hảo phòng ở chúc mừng đâu, La Gia Kỳ bị hắn chơi cũng chưa cơ hội tính sổ, hắn thật thế La Gia Kỳ không đáng giá. Hắn là nhất rõ ràng La Gia Kỳ truy đào duệ bao lâu người, tự nhiên cũng rõ ràng La Gia Kỳ có bao nhiêu khí nói này đó chính là vì bôi đen đào duệ thuận tiện làm La gia kỳ nguyện ý đáp lời La gia kỳ quả nhiên đáp lời nhưng hỏi đều là về đào duệ sự quách kính không thoải mái lại cũng không có biện pháp chỉ có thể đem chính mình biết đến đều nói cho nàng La gia kỳ tức giận đến không nhẹ nàng lớn như vậy cũng chưa như vậy mất mặt quá từ ngày đó bắt đầu nàng cũng chưa hồi qua phòng ngủ liền sợ nhìn đến bạn cùng phòng khác thường ánh mắt nàng coi trọng đào duệ là đào duệ phúc khí đào duệ dựa vào cái gì trêu chọc nàng La Gia Kỳ gọi người tìm thủy quân, muốn tăng giá hát chết đào duệ. kết quả thủy quân nói đã có cảnh sát ở cha xét, không dám lại có động tác. Trong nghề thủy quân các gia đều minh bạch sao lại thế này, La Gia Kỳ lại tìm nhà khác thời điểm, căn bản không ai tiếp cái này đơn tử. Cảnh sát cha đến so ngày thường nghiêm rất nhiều, ai vui lúc này mạo hiểm. Đi vào ngồi sổn một ngày cũng không vui a. La Gia Kỳ lại tìm cái phát tiểu, làm ơn hắn mướn mấy cái lưu manh, muốn đánh đào duệ một đốn. Chỉ là nàng không biết đào duệ ở đâu. Không tốt lắm thao tác. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát trực tiếp ước Đào Duệ ra tới, nói Đào Duệ thiếu nàng cái xin lỗi. Đào Duệ một chút không chối từ mà phó ước, đảo làm La Gia Kỳ rất kinh ngạc. Bọn họ ước ở trường học cách đó không xa tiệm trà sữa gặp mặt, kia ra tiệm trà sữa ở một cái ngõ nhỏ, Đào Duệ còn chưa đi tiến ngõ nhỏ thế, nhưng nghe được hệ thống cảnh kỳ thanh. "Duệ ca, ngõ nhỏ tả hưu mấy phiến phía, phía sau cửa đều có người, bộ dáng giống cô y dấu ở nơi đó phục kích ai?" Đào Duệ bước chân một đốn. nên không phải là phục kích ta đi. La Gia Kỳ ở đâu? Ở tiệm trà sữa cửa sổ vị trí, chính hướng ngõ nhỏ xem. Không phải đào duệ đa tâm, trước mắt cái này cục diện thật sự rất giống cho hắn đào hố. Lúc này bên cạnh lại đây một cái giao cảnh, đình hảo mổ tỏ liền hướng ngõ nhỏ đi, đào duệ lập tức đuổi kịp. Giao cảnh cũng là cảnh A, quả nhiên, hắn vẫn luôn đi vào tiệm trà sữa cũng không gặp có người ra tới đánh hắn, thuận lợi mà ngồi xuống La Gia Kỳ đối diện. la Gia kỳ kinh ngạc mà nhìn mắt mùa trà sữa giao cảnh đào duệ từ nàng này liếc mắt một cái liền xác định bên ngoài những người đó đều là nàng tìm vậy không có gì hảo thuyết hắn ngón tay khẽ nhúc ních vẫn đen phủ từ bàn hạ đạn đến la Gia kỳ trên đùi hắn túi đầu bưng lên cái ly mặc niệm chú ngữ kia trương phủ ở khăn trải bàn che đậy hạ lẳng lặng tiêu đốt thực mau liền biến mất không thấy hắn đi thẳng vào vấn đề mà nói ta thừa nhận ngày đó giả thông báo là vì làm ngươi đừng lại dây dưa ta nhưng sau lại ngươi đem ta hát thượng hot sệ ấp phát hợp thành chiếu mua thủy quân chúng ta liền tính về nhau La gia kỳ mặt chấm xuống ta xem ngươi hiện tại quá đến rất dễ chịu có người giúp ngươi chứng minh ảnh chụp là giả ngươi còn mượn cơ hội này giải ước cùng bạn gái ngọt ngọt ngào ngào ngươi có phải hay không trong lòng rất nhạt Đào Duệ buông tay nói nhiều lời vô ích La gia kỳ vẫn luôn là ngươi tìm ta ta cự tuyệt chẳng qua lần này cự tuyệt đến tương đối tàn nhẫn ta tưởng ta không có gì thực xin lỗi ngươi ngươi làm ta ở đồng học trước mặt mất mặt chính là thực xin lỗi ta Đào Duệ Ta nói cho ngươi, chuyện này không để yên. Ngươi cho rằng thủ đô là như vậy hảo hốn đâu. Giới giải trí là như vậy hảo hốn. Nghe nói, ngươi khắc khổ đọc sách chính là vì tới thủ đô vào đại học. Tiêu nếu ngươi lấy không được bằng tốt nghiệp, à, ngươi liền đại học văn bằng đều không có, ngươi còn có thể làm các ngươi khe suối tiêu ngạo sao. Đào Duệ bỗng nhiên cảm thấy nhất hiểu biết La Gia Kỳ người hẳn là Quách Kính mới đúng. Ngày đó Quách Kính thuận miệng nói bậy đồ vật, La Gia Kỳ thế nhưng thật sự tính toán làm như vậy. Đương nhiên cũng có thể là quách kính ở La Gia Kỳ trước mặt cũng như vậy nói bậy quá, cho nên nhắc nhở La Gia Kỳ có thể như vậy đối phó hắn. Kia! Hắn liền không khách khí. Đào duệ ngón tay bắn ra, dư lại kia trương vận đen phủ cũng rơi xuống La Gia Kỳ trên đùi nhanh chóng thiêu đốt biến mất. Hai trương vận đen phủ trồng lên, vận đen gấp bội. Ở La Gia Kỳ uống trà sữa sặc hụ lên thời điểm, đào duệ liền đem chính mình kia phân tiền phong tới trên bàn, xoay người đi theo mua xong trà sữa giao cảnh bình an mà đi ra ngoài. Ai biết giao cảnh vì cái gì lúc này muốn tới mua trà sữa đâu. Đại khái đây là vận may cùng vận đen đối lập, thống khoái cực kỳ. 22. Vong bạo bạn gái Phượng Hoàng Nam Ảnh Đế, Nam. Đào Duệ đi ra ngõ nhỏ liền tùy tiện vào tiệm sách, lấy quyển sách lật xem, làm hệ thống lưu ý la ra kỳ tình huống. Hai chương vận đen phụ dùng tới, hắn muốn nhìn một chút hiệu quả thế nào. La ra kỳ đại khái là không nghĩ tới đào Duệ nói đi là đi, sặc khụ hơn nửa ngày, bắt lấy bao bao liền đuổi theo ra tới. kia mấy cái cất dấu lưu manh vội vàng ra tới ngăn lại nàng nói đột phát trạng huống này nhưng không trách chúng ta tiền không lùi a đào duệ lập tức nói tìm phụ cận có thể chụp đến ngõ nhỏ hình ảnh thiết bị liên tiếp thượng bảo tồn ghi hình dùng kia tên côn đồ di động ghi âm phát ta hồng thư thanh trừ hắn di động thượng ký lục hảo hệ thống nháy mắt liền chuẩn bị tốt bên kia la Gia kỳ nhăn lại mi không vui nói các ngươi sao lại thế này trang nhận thức qua đi ôm hắn cổ không phải đem hắn quải một bên đi sao Tiểu thương, ngươi không nhìn thấy vừa rồi có giao cảnh ở đâu. Kia thì thế nào? Giao cảnh lại không phải tới bắt của các ngươi, ngươi lấy cái tiểu đao chống hắn, hắn dám ra tiếng sao. Lưu manh chịu yên vui vẻ, ta đáp ứng ngươi đánh người, nhưng không đáp ứng ngươi động đao tử a. Ở giao cảnh mí mắt phía dưới chơi cái này, hắc hắc, không thành. La Gia kỳ xem hắn móng tay giơ hề hề, ghét bỏ mà lui về phía sau hai bước, hiện tại người đều đi rồi, nói này đó vô dụng. Các ngươi thu tiền phải hảo hảo làm việc. Chính mình đi đổ hắn La Gia Kỳ nói xong đã muốn đi Tia lưu manh lại không vui ngươi liền hắn ở đâu cũng không biết Làm chính chúng ta đổ người đến tăng giá Ít nhất lại thêm cái một vạn La Gia Kỳ mặt trầm xuống Nàng không để bụng một vạn đồng tiền Nhưng chán ghét những người này lòng tham không đáy. Đúng lúc này Tia giao cảnh đi tới ngõ nhỏ cửa Nguyên lai like hắn vừa mới đi bên cạnh uống trà sữa Uống xong ném cái ly chuẩn bị lại đây Kỳ mồ tỏ Vừa lúc nghe thấy bọn họ cuối cùng một câu La Gia Kỳ tức khắc cũng là nàng xui xẻo mộ tỏ liền ở ngõ nhỏ một quải đi ra ngoài địa phương đình chỉ nàng ở ngõ nhỏ vừa vặn nhìn không thấy còn tưởng rằng giao cảnh sớm đi rồi giao cảnh chỉ vào bọn họ gọi bọn hắn không được núc ních đồng thời thông chi cảnh sát lại đây đào duệ ngoác mấp môi hỏi hệ thống chụp được tới không ngõ nhỏ đối diện có chiếc xe xe cẩu ký lục nghi chụp tới rồi ghi âm cùng ghi hình đều đã chuyển tới ngươi hồng thư cấp cục cảnh sát phát một phần không động đậy nàng căn bản cũng có thể làm nàng ngừng nghỉ thật lâu Đào Duệ cầm hai buồn kỹ thuật diễn phương diện thư tính tiền ở La Gia Kỳ bị cảnh sát mang đi khi đánh xe rời đi. Hệ thống yên lặng mà cho hắn đương lao động, đột nhiên có điểm hâm mộ thời không cục những cái đó truyền kỳ hệ thống. Nghe nói chúng nó mỗi một cái đều như hống hống mà kêu ký chủ làm nhiệm vụ, không hoàn thành liền điện giật trừng phạt. Nó cái này bị mua tới hệ thống đại khái chỉ có thể làm duệ ca liền huệ tiểu trợ thủ. Đào Duệ về đến nhà, người được phòng bếp có rất thơm hương vị, đi qua đi liền thấy Chu Tiểu Vân hệ tạp dề đang ở quấy trong nồi canh. Chu Tiểu Vân cười quay đầu, duệ ca ngươi đã trở lại. Ta hầm xong xuôi về táo đỏ lão vịt canh, bổ khí huyết. Ta xem ngươi sắc mặt không được tốt, có thể là mấy ngày nay sự tình quá nhiều, không nghỉ ngơi tốt, cho ngươi hảo hảo bổ bổ. Đào duệ đi qua đi nhìn vài lần, cười nói, tài liệu mười phần A, nghe liền rất hương. Ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy trở về? Ngày thường đều là không đêm không vào cửa. Ta lão bản có quan trọng sự đi nơi khác, muốn một tuần mới có thể trở về, cho nên cho ta nghỉ. Chu Tiểu Vân có điểm tiếc nuối, bởi vì nghỉ không tiền lương lấy. Bất quá vừa mới dọn tiến Tân gia, nàng mới mẹ kính còn không có quá, mỗi ngày đều nghĩ mua điểm đồ vật hướng Tân gia điền, vẫn là cảm giác thật cao hứng. Đào Duy những mày cảm thấy lúc này nàng nghỉ vừa và tốt, bởi vì hắn không tính toán làm Chu Tiểu Vân lại làm những cái đó vất vả việc, rất may không nói, còn học không đến quá nhiều đồ vật, không có gì ý nghĩa. Lúc này hệ thống nhắc nhở hắn có công tác biểu kiện, hắn mở ra nhìn hạng. phát hiện là mạnh nhất trí nhớ tiết mục tổ phát tới thỉnh hắn đi đương một kỳ khách quý tiết mục này mỗi tuần bá một tập vì bảo đảm tiết mục chân thật tính áp dụng phát sóng trực tiếp tình thế là thông qua thi đấu tình thế bày ra tuyển thủ siêu cao trí lực có xem qua là nhớ siêu cường tính toán bao nhiêu không gian chờ nhiều mặt khảo nghiệm trí lực hàng mục, thường xuyên có thể làm người xem kinh ngạc cảm thán liên tục trong tiết mục minh tinh khách quý cơ bản là vì gia tăng nhưng xem tính gia tăng chút lưu lượng đào duệ hai ngày này nhiệt độ rất cao đề tài tính rất mạnh tuy rằng phía trước những cái đó ảnh chụp thuộc về mặt trái ảnh hưởng nhưng hai cái chuyên nghiệp đại thần kỹ càng tỉ mỉ phân tích ảnh chụp là hợp thành chiếu lúc sau lại có không ít vong hưu tự phát mà phân tích những cái đó ảnh chụp đào duệ thỉnh thủy quân la gia kỳ bên kia thủy quân ngược lại bởi vì cảnh sát điều tra thu tay lại cho nên hiện tại tình thế đã xoay chuyển đại bộ phận người nguyện ý tin tưởng đào duệ là vô tội còn bởi vì hắn đột nhiên giải ước thực đồng tình hắn cho rằng hắn là bị công ty cấp đá Lúc này tiết mục thỉnh hắn, đã có thể tạo được lưu lượng tác dụng, cũng sẽ không đã chịu cái gì mặt trái ảnh hưởng. Còn có một nguyên nhân đại khái chính là hắn hiện tại giá trị con người tương đối thấp đi, cùng hắn cùng giá trị con người cũng chưa hắn gần nhất nhiệt độ cao. Đào duệ đem điện thoại đưa tới Chu Tiểu Vân trước mặt, nói, ta hiện tại không có người đại diện, vừa lúc ngươi nhàn rỗi giúp ta bàn bạc một chút đi. a ta, Chu Tiểu Vân trở tay chỉ vào chính mình, chừng lớn mắt, ta trước nay chưa làm qua, ta sợ cho ngươi lộng tạp. kia cũng không thể ta chính mình bàn bạc a hạ giá rất đơn giản ngươi liền cùng đối phương câu thông hảo ký hợp đồng giá công tác lưu trình này đó liền hảo giao cho ngươi đào duệ đem hòm thư cùng mật mã trên nàng đem công tác hỏm thư giao cho nàng xử lý chính mình đi phòng tắm tắm rửa chu tiểu vân có chút chân tay luôn uống nhưng nàng thực mau liền chấn định xuống dưới nàng nghĩ đến ngày đó ngô phong đối đào duệ trào phúng hiện tại đào duệ có công tác nàng nhất định không thể làm tạm Chu Tiểu Vân lao lao tay ngay lập tức đi đến thư phòng tìm giấy cùng bút chuẩn bị tốt, sau đó lên mạng tra các loại tương quan tin tức, còn đi bê chạm nhìn mình tinh thượng mạnh nhất trí nhớ các núi biên tập, ký lục xuất cảnh thời gian cùng khả năng gặp được vấn đề từ từ. Làm xong này đó, nàng mới có chút khẩn trương mà gạt ra biểu kiện liên hệ điện thoại. Rất nhiều sự làm lên đều không giống nghĩ đến như vậy khó, Chu Tiểu Vân vì đào duyệt làm việc, phi thường phi thường nghiêm túc, trong lòng lại khẩn trương cũng không hiển lộ ra tới, thanh âm nghe tới chấn định thật sự. Thuận lợi cùng đối phương câu thông hảo hết thẻ công việc. Đào Duệ tắm rửa xong ra tới, nghe nàng nói đem sự tình đều làm tốt, lập tức cổ vũ nói, ta liền biết ngươi hành, ngươi từ nhỏ liền thông minh, so với ta học đồ vật còn nhanh, nếu là vẫn luôn đi học khẳng định hiện tại so với ta cường. Chu Tiểu Vân vẫn là lần đầu tiên thu được như vậy cao đánh giá, sửng sốt mới cao hưng nói, ngươi thật cảm thấy ta thông minh sao? Đương nhiên, mẹ khen quá ngươi bao nhiêu lần. Liên bởi vì ngươi thông minh, làm cái gì đều làm tốt lắm. Chu Tiểu Vân ngượng ngùng mà đem đầu tóc dịch đến như sau, túi đầu, vậy ngươi có cái gì yêu cầu ta làm đều giao cho ta, ta nhất định cho ngươi làm hảo. Hảo A, tiết mục khi nào trụ. Tiết mục tổ hy vọng là hậu thiên, có thể chứ. Có thể, Vừa lúc ngươi nghỉ, ta đi công tác thời điểm ngươi liền đi theo ta, xem có cái gì phải làm, phối hợp một chút. Hảo, cổ vũ rất quan trọng, bị khen ngợi cũng rất quan trọng. Chu Tiểu Vân bởi vì từ nhỏ bị dưỡng phụ Ngô yêu thương. Liên tính ở trọng nam khinh nữ khe suối lớn lên, cũng không có như vậy tự ti. Nàng chẳng qua là kiến thức thiếu, chịu hoàn cảnh có hạn. trên thực tế nàng thực thông minh, bằng không cũng không thể ở trong fan club vững vàng mà làm đại phấn. Nếu không phải nàng làm công bận quá, nàng đã là hậu viện hội hội trưởng. Chỉ cần cho nàng cơ hội, cho nàng cổ vũ, rất nhiều sự nàng đều có thể làm rất khá. Chu Tiểu Vân thực vui vẻ mà đi thư phòng, lại ở các đại phiên đàn, diễn đàn chờ chỗ siêu tập về minh tinh trợ lý tình huống. có chút đỉnh lưu thần tượng đại phân thực trong nghề, có đôi khi sẽ đưa ra rất nhiều nhằm vào Minh Tinh đoàn đội cùng trợ lý ý kiến. Chu Tiểu Vân vẫn luôn hôn phen vòng, đã có thực tốt phân biệt năng lực, tìm ra hữu dụng tin tức đều từng điều nhớ xuống dưới. Nàng cũng chưa quên phòng bếp canh, ngao đến hỏa hậu vừa vặn liền chạy nhanh đưa cho đào Duệ bổ thân thể, ăn cơm thời điểm bọn họ cùng nhau xem mạnh nhất chi nhớ. Chu Tiểu Vân cũng thường thường cùng hắn nói chuyện thiếm, nói chính mình cái nhìn, bất chi bất giác, nàng ở trước mặt hắn đã buông ra rất nhiều. Bọn họ bên này ở vì Tân Công tác làm chuẩn bị, La Gia Kỳ bên kia lại thảm. Nàng phát hiện giao cảnh không nghe được nàng nói chuyện, lập tức liền nói tên côn đồ nhận sai người, lặng lẽ hướng tên côn đồ hứa hẹn cho hắn hai vạn, làm hắn đem nàng trích sạch sẽ. Kết quả nàng vừa đến cục cảnh sát, cục cảnh sát liền nói thu được nặc danh cử báo, từ ghi hình cùng ghi âm này hai hạng chứng cứ xem, nàng cũng không phải là vô tội. La Gia Kỳ rốt cuộc còn không có đi vào xã hội, không đủ trầm ổn, nhìn đến chứng cứ liền sợ hãi. nàng không sợ bãi bất bình chuyện này nàng sợ chính là bị cha mẹ biết nàng muốn tìm bằng hữu tìm người quen hỗ trợ bãi bình nhưng nàng xui xẻo có cái minh tinh hấp độc bị chảo thật nhiều truyền thông ở cục cảnh sát bên ngoài nằm vùng chụp kia minh tinh thời điểm vừa lúc đem nàng cấp chụp đi vào minh tinh bị chảo sự thượng hot xệ ấp la ra một cái thích xem bắt quái người hầu thấy ảnh chụp hoảng sợ lập tức báo cáo cấp la phụ la mẫu bọn họ hai người công tác đều vội, tự giác thua thiệt nữ nhi duy nhất đối nàng thập phần sủng ái Ngày thường cũng cảm thấy nàng phi thường ngoan. Đột nhiên nghe được nàng bị trảo tiến cục cảnh sát tin tức, trực giác chính là nữ nhi bị hoan uổng, hai người đem công tác đều đẩy sau, dùng nhanh nhất tốc độ mang luật sư đuổi tới cục cảnh sát. Nhưng nhìn đến chứng cứ thời điểm liền trầm mặc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ngoan ngoãn nữ nhi biến thành như vậy? Kia ghi âm nói đều là cái gì hôn trướng lời nói? Liên tính bọn họ công tác vội điểm, bọn họ giáo nữ nhi đạo lý cũng không phải như vậy giáo A. Bọn họ tuyển ra giáo lao sư đều là trước xem nhân phẩm, nữ nhi như thế nào sẽ học được như vậy hư. Hai vợ chồng nghĩ trăm lần cũng không ra, nhìn đến La Gia kỳ sợ hai bộ dáng, đau lòng đồng thời lại tức không đánh một chỗ tới. Làm sai sự nhất định phải thụ giáo huấn mới có thể trường trí nhớ, bọn họ hai cái đều không cần thương lượng, liền quyết định làm La Gia kỳ ở cục cảnh sát hảo hảo tỉnh lại. Chuyện này không tạo thành cái gì hậu quả, tên côn đồ có kinh nghiệm, đem tình huống nói được đặc biệt đơn giản, nói chính là muốn đánh vài cái. hù dọa hù dọa đảo duệ. Nay từ các góc độ phán đoán đều không nghiêm trọng, ít nhất từ pháp luật góc độ xem không nghiêm trọng. Cho nên cuối cùng là tịch thu bọn họ giao dịch tài vật, câu lưu 7 ngày. La gia kỳ cầu cha mẹ đem nàng làm ra đi, nàng hồ bằng cẩu hữu liền có người bị trả quá, không một giờ liền đi ra ngoài. La ra lại không phải người thường gia, vì cái gì không đem nàng làm ra đi? Nàng căn bản vô pháp tưởng tượng chính mình phải bị câu lưu 7 ngày. Nhưng La phụ La mẫu cho rằng đây là nguyên tắc tính vấn đề. bảy ngày lại không dài liền lời nói thấm thía mà làm nàng hảo hảo tỉnh lại biết sai có thể sửa mới là quan trọng nhất la gia kỳ đương nhiên không có khả năng tỉnh lại nàng ngược lại quái thượng la phụ la mẫu trong lòng khó chịu lực chú ý liền từ đào duệ trên người rời đi khai thậm chí cảm thấy lại nhằm vào đào duệ thực không thú vị đào duệ tính cái thứ gì còn không phải là cái thâm sơn cùng cốc già tới tiểu minh tinh nàng hiện tại cũng chưa tâm tình nghĩ đến hắn đào duệ là buổi tối thu được tin tức này kia hot sệ ập ảnh chụp không ngừng người hầu thấy trong trường học cũng có xem hot sệ ập nữ sinh thấy thường xuyên qua lại liền có người nghe được nàng bị trảo sự cụ thể chuyện gì không rõ ràng lắm nhưng này cũng đủ kính bạo lý đông cùng lưu chân đều hoài nghi đào duệ bị hắc là la Gia kỳ làm lập tức liền nói cho đào duệ này kết quả ở đào duệ dự kiến bên trong rốt cuộc hai chương vận đen phù đâu la Gia kỳ làm sự tình gì đều sẽ không thành công Chờ nàng bảy ngày sau ra tới nói không chừng còn sẽ càng xui xẻo đâu Hắn không có bởi vậy thả lỏng, mà là ở Chu Tiểu Vân ngủ lúc sau bắt đầu tu luyện. Thế giới hiện đại linh khí giống nhau đều rất ít, bất quá chỉ cần có linh khí, tu luyện liền so tập thể hình cường. Về sau lại đối thượng tên côn đồ gì đó, đánh mấy cái cũng không có vấn đề gì. Lúc sau đào duệ liền không có gì sự, ở nhà uống bổ canh, dưỡng thân thể, còn một có cơ hội liền đóng cửa lại tu luyện. Những cái đó vẽ đùa hao tổn tâm huyết đều dưỡng đã trở lại. Sau đó thần thái sáng láng mảnh đất Chu Tiểu Vân đi chụp mạnh nhất chi nhớ. Đây là hắn giải ước sau đệ nhất công tác, nhất định phải làm người trước mắt sáng ngời, mới có thể có hảo tài nguyên không ngừng tới cửa. 23. Vong bạo bạn gái Phượng Hoàng Nam Ảnh Đế. 6. Nay một kỳ mạnh nhất trí nhớ là vòng bán kết, vẫn là thực khắc nghiệt 12 tiến 6, hiện trường không khí có vẻ thực khẩn trương. Phát sóng trực tiếp ngay từ đầu, hy vọng các vị tuyển thủ thăng cấp làn đạn liền xuất lên. Cái này tiết mục vô luận là người chủ trì vẫn là đạo sư đều là cao chỉ số thông minh học bá, tuyển thủ cũng là... Này liền có vẻ ngồi ở khách quý tịch thượng đào duệ không hợp nhau. Làn đạn nâng lên đến hắn càng ngày càng nhiều. Này không phải bồi phú bà đổi tài nguyên cái kia sao. Đã làm sáng tỏ, bất quá không rõ vì cái gì tìm cái diễn viên tới, hắn chỉ hồng quá một bộ kịch đi. Ở kịch vẫn là nam sướng. Xem qua kịch, diễn rất khá A, này nhan giá trị vô địch, treo lên đánh một chúng tiểu thịt tươi. Nhan hảo có ích lợi gì. Đây là trí lực loại tiết mục hảo sao. Hắn cái gì bằng cấp. 958 ở đọc. Không khác. Nhìn xem cùng đài đạo sư đều là cái gì cấp bậc. Này tiết mục cũng luôn hãm, là vì hắn hai ngày này lưu lượng đi. Làm ơn. Thình minh Tinh tới không vì lưu lượng vì cái gì. Đem tiết mục làm ra tới còn không phải là tưởng càng hỏa càng tốt sao. Có lưu lượng mới có thể làm càng nhiều người thấy hảo đi. Người xem đều cảm thấy đào duệ là đảm đương bài trí, tựa như cái đẹp bình hoa. Cái này làm cho đại gia trong lòng có chút không thoải mái. Đương cái bình hoa ở kia ngồi ngồi xuống là có thể kiếm được tiền, giới giải trí thật đúng là có khuôn mặt là có thể hốn, bọn họ cực cực khổ khổ công tác đều kiếm không đến hai cái tiền, thật sự quá làm người khó chịu. Vì thế làn đạn thượng ngẫu nhiên nhắc tới đào duệ liền không có gì lời hay, khen hắn tất cả đều là khen hắn gương mặt kia. Tuyển thủ tờ cờ vận may phân càng ngày càng khẩn trương, thi đấu tới rồi đào thải phân đoạn, ra ngoài dự kiến, buồn quý nhất bị xem trọng một cái 14 tuổi nam hải phát huy thất thường, bị đào thải Cái này kêu đào lượng Nam Hải trong nhà cũng rất nghèo, là bởi vì 14 tuổi liền thi đấu đại học mới bị lao sư đề cử tới cái này tiết mục, hắn ngay từ đầu mục tiêu chính là thắng được quán quân, bắt được 10 vạn nguyên tiền thưởng. Sau đó tiến vào quốc gia đội tiếp tục thi đấu, thắng được càng nhiều tiền thưởng. Kết quả hiện tại toàn làm tạp. Hiện trường cùng màn hình trước người xem đều thực giật mình, bốn vị đạo sư theo thứ tự lợi bình, đều lộ ra tiếc nuối biểu tình. Bởi vì liền kém như vậy một chút, thật sự thật đáng tiếc. Tới rồi Đào Duệ lời bình thời điểm, kia Nam Hải đã khổ sở đỏ đôi mắt, nhìn ra được hắn là cố nén mới không khóc ra tới. Đào Duệ không có nói tiếc nuối, mà là mỉm cười nói, ngươi cùng ta đều họ đảo đều là nghèo khổ xuất thân, hơn nữa gần nhất đều đã trải qua không tốt sự, lại nói tiếp còn rất có duyên. Tin tưởng ta, cơ hội vĩnh viễn đều sẽ chiếu cố có chuẩn bị người, ta mấy ngày hôm trước còn tưởng rằng ta muốn rời khỏi giới giải trí, nơi nơi chạy đi tìm địa phương thực tập, đồng nhiên liền nhận được tiết mục tổ mời, đi tới nơi này. Nhân sinh luôn là tràn ngập kinh hỷ, đi mỗi một bước đều hữu dụng. Ngươi tại đây một hồi trong lúc thi đấu dừng bước tại đây, tương lai ngươi còn có thể thắng được không đếm được thi đấu. Ngươi sai mất nơi này tiền thưởng, còn có thể hồi trường học thắng học đồng, nỗ lực ở sống lại tái sinh ra trở về sân thi đấu, cấp giáo thụ làm trợ giáo, dùng nhàn dối thời gian làm ra giáo từ từ. Ngươi còn có rất nhiều lựa chọn, ngươi chỉ có 14 tuổi, ngươi khởi điểm đã so người khác cao rất nhiều, bại ở ngươi trước mặt lộ có rất nhiều rất nhiều điều. cho nên ta hy vọng ngươi xem đạm trận thi đấu này coi như là một lần lịch duyệt một chút kinh nghiệm điều chỉnh cảm xúc một lần nữa xuất phát có lẽ tiếp theo cái chối ngoặt ngươi liền gặp kinh hỉ đâu đào lượng không xem bắt quái không truy minh tinh cũng không rõ ràng đào duệ là ai nhưng đào duệ lời nói là toàn trường làm hắn nhất thoải mái nói hắn lấy lại bình tĩnh hỏi ngươi thật sự cùng ta rất giống sao ngươi vừa rồi nói đều là thật vậy chăng đào duệ gật gật đầu đúng vậy cho nên không cần thiết khổ sở Lộ con trường, ngươi chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, chờ tiếp theo một cơ hội đã đến thời điểm nắm chặt là được. Nếu ngươi tinh thần xa suốt nói, có lẽ cơ hội đi ngang qua ngươi, ngươi cũng sẽ không phát hiện. Ngươi cho rằng ta nói rất đúng sao. Đào lượng nặng nề mà gật đầu, lệ ý biến mất, cảm ơn ngài. Ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng, hy vọng sống lại tái có thể trở về. Cố lên. Đào duệ hướng hắn làm cái cố lên động tác. Ngươi chủ trì thỉnh đào lượng xuống sân khấu thời điểm, làn đạn bạo phát. Hơn phân nửa ở tiếp hận Đào Lượng, nói hắn đi rồi cũng chưa cái gì xem đầu, còn có hơn một nửa ở Đào Duệ, nói hắn lấy chính mình tương tự Đào Lượng quá buồn cười. Nhân ra Đào Lượng là thiên tài thiếu niên, hắn là cái gì? Hắn chính là cái Tiểu Minh Tinh. Người chủ trì cũng bởi vì Đào Duệ nói theo tiếp nhận câu chuyện, Tiểu Duệ hiện tại còn không có tốt nghiệp đại học đi. Tốt nghiệp sau tính toán chuyên tấn công diễn kịch vẫn làn đếm thử chuyên nghiệp công tác. Đào Duệ trả lời, ta đối diễn kịch thực cảm thấy hứng thú. sẽ dốc lòng học tập kỹ thuật diễn tạm thời không suy xét mặt khác phương hướng người chủ trì có chút ngoài ý muốn bởi vì nói như vậy để nghệ sĩ giống nhau đều sẽ trả lời đến ba phải cái nào cũng được sau đó biểu hiện ra đối mặt khác ngành sản xuất một ít hứng thú hắn không nghĩ tới đào duệ sẽ như vậy dứt khoát mà nói muốn diễn kịch hắn hỏi tiểu duệ ngươi giống như không phải diễn kịch chuyên nghiệp có thể hay không đối tương lai có chút lo lắng sẽ không đào duệ cười một cái có thể là tính cách nguyên nhân ta rất ít lo lắng tương lai sự ta vẫn luôn là đi hảo hiện tại lộ kiên định mà hướng tới mục tiêu đi một vị nhà khoa học đạo sư cũng tới hứng thú hỏi hắn ngươi là từ nhỏ chính là loại tính cách này sao khi còn nhỏ liền kiên định mục tiêu vừa rồi ngươi nhắc tới quá ngươi gia cảnh cũng không tốt lắm kia khi còn nhỏ là cùng đào lượng giống nhau hy vọng nhiều kiếm ít tiền cấp trong nhà giảm bớt áp lực sao đào duệ nghĩ nghĩ nhà ta ở một cái khe suối liền điện cung ứng đều không ổn định chỉ là giảm bớt áp lực nói kỳ thật không có gì dùng. Ta khi còn nhỏ mục tiêu là có thể giống trong TV đại minh tinh giống nhau, vẻ vang, không bao giờ vì tiền phát sầu, đến cái loại này trình độ mới có thể đem ta mẹ cùng hai cái mội mội nhận được phồn hoa trong thành thị quá hảo sinh hoạt. Hắn cười nói, khi còn nhỏ viết văn viết mộng tưởng, khả năng trong thành thị hài tử có đủ loại mộng tưởng có thể viết, nhưng là chúng ta khe suối, bọn nhỏ cũng chưa cái gì kiến thức, không biết nên viết cái gì. Lớn nhất mộng tưởng đại khái chính là đi thành phố lớn nhìn xem, ăn no mặc cấm này đó. Ta cũng không hiểu bên ngoài đều có cái gì trước nghiệp, gặp qua tốt nhất chính là vi thượng đại minh tinh, mộng tưởng liền như vậy hình thành, đến bây giờ cũng vẫn là cái này mục tiêu. Ở đây mọi người từ hắn nói nghe ra hắn khi còn bé khốn cảnh, vì hắn có thể kiên trì mục tiêu mà cảm thấy động dung, đặc biệt là đào duệ hiện tại đã là có chút danh tiếng, mục tiêu cơ hồ liền sắp thực hiện. Người chủ trì cười nói, Xem ra vừa rồi Tiểu Duệ đối Đào Lượng cổ vũ đều là kinh nghiệm lời tuyên bố. Đào Lượng, sau khi trở về nhìn đến nơi này, nhất định phải nhớ hảo Tiểu Duệ nói, cơ hội chỉ dành cho người biết chuẩn bị, sẽ không sai. Lúc này người chủ trì thai nghe thu được đạo diễn chỉ thị, làm hắn ra để mục khảo một khảo Đào Duệ. Người chủ trì trường thi phản ứng rất mạnh, lập tức nói, nghe xong Tiểu Duệ chuyện xưa, liền cảm giác Tiểu Duệ giống Đào Lượng tiến giai bản. Có lẽ nói như vậy không quá thích hợp, nhưng ta thật sự đối Tiểu Duệ càng tò mò Vài vị đạo sư, các ngươi không hiếu kỳ sao. Ta bỗng nhiên rất muốn làm tiểu duệ cũng thử một lần chúng ta nan đề, các ngươi nói thế nào. Hệ thống cảnh kỳ nói, duệ ca, làn đạn tốt nhất nhiều người đối với ngươi bất mãn. Ngươi xem. Đào duệ trước mặt xuất hiện chỉ có hắn một người có thể thấy màn hình nào. Mặt trên đúng là phát sóng trực tiếp hình ảnh, làn đạn đủ mọi màu sắc, phần lớn đều đang nói hắn. Đào duệ bác cái gì đồng tình. Đây là bán thảm tiết mục sao. Còn kiên trì mục tiêu. Hắn như vậy gian khổ thi đậu 985, cư nhiên chỉ nghĩ diễn kịch, quả thực là lãng phí chi thức. Hắn như thế nào không biết xấu hổ ở nhà khoa học trước mặt nói hắn mộng tưởng là đương minh tinh kiếm tiền. Đại minh tinh đối quốc gia có cái gì cống hiến? Xấu hổ không hổ thẹn. Ai biết hắn thành tích? đương minh tinh sẽ không quải khoa đi. Ta đánh cuộc một khối tiền hắn tốt nghiệp không được. Đào Duệ không cảm thấy ngoài ý muốn, biểu tình thập phần bình tĩnh. Hệ thống hỏi, Duệ ca. Đạo diễn vì đề tài độ cố ý làm người thi đấu. "Ân, chính hợp ý ta, ta vừa rồi cố ý như vậy nói." Hệ thống không rõ loại này phức tạp tình huống, thấy Đào Duệ trong lòng hiểu rõ liền không hề nói nhiều. Mà bốn vị đạo sư cũng đều cười tỏ vẻ làm Đào Duệ bộc lộ tài năng, lên đài đi chơi cái hạng mục. Đào Duệ đứng dậy đi lên đài, cười nói, "Phía trước chưa nói muốn thi đấu a, hảo đột nhiên. Ta còn tưởng rằng này kỳ lại đây từ đầu ngồi vào đôi là được. Ta chính mình chiếm lĩnh sân khấu cảm giác quái quái." Nếu không làm ta cùng đào lượng so một hồi Ta còn rất thích đào lượng đệ đệ Đào lượng là lần này mạnh nhất tuyển thủ Đào thải thực sự tiếc đối Đào duệ tưởng giúp hắn một phen Người chủ trì phát hiện đào duệ là tưởng cấp đào lượng nhiều một ít màn ảnh Không khỏi nhiều liếc hắn một cái Vội làm người đi thỉnh đào lượng Đạo diễn không ngăn cản Từ đề tài độ đi lên xem Đào duệ bại bởi đào lượng so với hắn chính mình khiêu chiến càng có nhưng xem tính Cái này phân đoạn có thể có Đào lượng đi mà quay lại biết muốn cùng đào duệ thi đấu có vẻ thực vui vẻ, hỏi đào duệ tưởng so cái gì, đào duệ nhìn mắt còn không có triệt hạ đi thi đấu đạo cụ, nói, liền cái này đi, bất việc. nay kỳ thật là đào duệ có hại, bởi vì đào lượng vừa mới mới so qua một lần, tính nhiệt quá thân, hắn hiện tại còn đào thải bất kể phân, tâm thái thực hảo. tất cả mọi người cho rằng đào duệ là phải thua không thể nghi ngờ, vì thế tùy tiện tuyển cái hạng mục, nay hạng mục tiêu ma lực ba khắc cầu. Từ một đám tiểu viên châu hình dạng nam châm cầu đua ra phức tạp hình nổi hình, sau đó từ tuyển thủ dùng đôi mắt nhìn ra có bao nhiêu cái ba khắc cầu. Đại thượng tổng cộng 10 cái ba khắc cầu tạo hình, vừa rồi thi đấu từ đạo sư tuyển 5 cái dùng làm thi đấu, lần này đào duệ cùng đào lượng liền dùng dư lại 5 cái tới so. Năm cái ba khắc cầu tạo hình thập phần phức tạp, lập thể, không đối xứng, có giống ruột, có thành thực, mỗi cái tạo hình đều có nắm tay đại, muốn biết tổng cộng có bao nhiêu cái ba khắc cầu, thật sự phi thường phi thường khó người chủ trì tuyên bố tính giờ bắt đầu lập tức triệt hạ che tạo hình vải đỏ đào duệ cùng đào lượng liền một người một bên bắt đầu quan sát kia 5 cái ba khắc cầu tạo hình đào duệ tu tập quá nhất tinh thâm trận pháp cho dù ở gạo thượng đều có thể khắc ra phức tạp trận pháp không gian cảm cùng tính toán năng lực cùng với chuyên chú độ đều hơn xa người khác không đến 5 giây hắn liền tính ra một cái ba khắc cầu tạo hình số lượng lại 7 giây qua đi cái thứ hai cũng coi như ra tới hắn đột nhiên nghĩ tới giá cao mua tới hệ thống liền đem con số báo cấp hệ thống 393 cùng 4551, đúng hay không? Đối, thực tinh chuẩn. Kia dư lại ba cái ngươi giả quét đi, nói cho ta tổng số. ân vì cái gì làm ta giả quét? Bởi vì, vật tấn kỳ dụng, ta muốn hệ thống chính là vì tiện lợi không phải sao. Vậy ngươi vì cái gì còn chính mình tính hai cái? Nga, vừa rồi không nhớ tới, trước kia dựa vào chính mình thói quen. Bất quá vừa lúc chứng minh ta dựa vào chính mình cũng có thể thắng. miễn cho ngươi cho rằng ta chỉ biết gian lận trong lòng không phục điểm số đi hệ thống cảm thấy đào duệ là thật sự thực nghiêm túc ở khai quật hệ thống công dụng hơn nữa giống như còn tìm được rồi là thú nó yên lặng cấp đào duệ đương một hồi tính toát khí đem con số báo cho hắn cảm giác so xem hỏa hậu xem ra vị hữu dụng điểm đào duệ đem con số viết ở trong tay tiểu hắc bản thượng mà đào lượng lúc này đang ở tính cái thứ ba người chủ trì chạm vào hạ thai nghe nghe đạo diễn nói đào duệ viết con số đúng rồi kinh ngạc nói 30 giây, Đào Duệ chỉ dùng 30 giây liền cấp ra chính xác đáp án. Đào Lượng, đem ngươi đã tính xong hai cái viết ra con số tới. Đào Lượng suy nghĩ một chút, nhanh chóng viết ra hai cái con số. Ngươi chủ chỉ nói, Đào Lượng hai cái con số cũng là chính xác, nhìn ra được tới Đào Lượng cũng là thành thạo, trạng thái so với phía trước hảo không ít, chỉ tiếp tốc độ không có Đào Duệ mau. Đào Duệ ôm lấy Đào Lượng bả vai, cười nói, ta so Đào Lượng đại, học tập thời gian trường. Hắn nói chính là lời nói thật. Hắn không phải thiên tài, hắn có thể tính nhanh như vậy là ở tu chân giới dùng rất nhiều năm luyện ra. Vừa rồi chính hắn dùng 12 giây tính ra hai cái, đào lượng dùng 30 giây, nếu là hắn cùng đào lượng giống nhau đại thời điểm, thật đúng là so bất quá đào lượng. Đào lượng đôi mắt sáng lấp lánh, ngựa đầu nhìn hắn thời điểm giống xem một cái thần tượng, nhỏ giọng nói, ta có thể kêu ngươi duệ ca sao? Đương nhiên có thể. Đào duệ sờ sờ đầu của hắn, ngươi vừa rồi trạng thái thật tốt, tiếp tục bảo trì. Ta kết thúc công việc liền cho ngươi đầu phiếu duy trì ngươi sống lại. Đào Duệ thực cảm tạ Đào Lượng phối hợp hắn hoàn thành lần này thi đấu, cũng nguyện ý cho hắn chút chỗ tốt. Lập tức đối với màn ảnh kéo phiếu, hy vọng đại gia nhiều duy trì lượng lượng tuyển hắn sống lại, có hắn trận chung kết nhất định càng xuất sắc. Mấy cái đạo sư đều cười rộ lên, này không thể nghi ngờ là Đào Lượng có thể được đến tốt nhất kéo phiếu. Nếu không phải tại đây tiết mục thượng có cái này màn ảnh, Đào Lượng rời đi sau đi nơi nào kéo phiếu đâu. Đạo sư đều có ái tài chi tâm. Thấy được đào duệ thực lực liền trước mắt sáng ngời, lại thấy đào duệ chịu giúp đào lượng, đối hắn hảo cảm độ thẳng tắp bay lên. Vị kia nhà khoa học đạo sư nói, trận thi đấu này chứng minh rồi cái gì? Chứng minh rồi đào duệ cùng đào lượng giống nhau, đều có đánh sâu vào chúng ta tổng quán quân thực lực. Người chủ trì dương giọng nói, xem ra cao thủ ở dân gian, hy vọng càng nhiều người tới tham gia chúng ta tiết mục, làm khoa học lưu hành lên. Mọi người đều vì những lời này vô tay, thi đấu tại đây một khắc bị đẩy hướng cao trào. mặt sau cũng vẫn luôn bảo trì cái này nhiệt độ mà kế tiếp lại đến phiên đào duệ lời bình thời điểm liền không có bất luận kẻ nào lại coi khinh hắn Lan đạn thượng một mảnh ngọa tào quét qua đi tất cả mọi người sợ ngây người ai nói đào duệ cùng này tiết mục không hợp nhau hắn rõ ràng nên là thường trú khách quý nay một kỳ phát sóng trực tiếp vừa mới kết thúc đào duệ đã bị soát thượng hot sệ ấp hắn lời bình đào lượng cái kia đoạn ngắn còn có hắn cùng đào lượng thi đấu cái kia đoạn ngắn bị các loại ạc marketing chuyển phát Liền mạnh nhất trí nhớ hoặc phỉ xỉ website đều đã phát một đoạn thi đấu video đào Duệ kia không nhiều ít fans càng là kinh hỉ không thôi các loại an lợi truyền phát thuận tiện đề cử đại gia đi xem đào duệ chụp phim truyền hình vì thế hắn ở phim truyền hình xuất sắc đoạn ngắn cũng xuất hiện ở đại gia trước mặt hung hăng mà soát một đợt tồn tại cảm Võng Hữu nhìn cũng kinh ngạc không thôi bọn họ đối đào Duệ kỳ thật có điểm ấn tượng bởi vì mấy ngày hôm trước những cái đó Phú bà chiếu còn có hậu tới làm sáng tỏ là hợp thành chiếu sự Cho đại gia ấn tượng còn rất thâm, mới như vậy mấy ngày thời gian, còn không có quên đâu. Hiện tại đột nhiên phát hiện đào duệ là cái cao chỉ số thông minh học bá, hơn nữa ở tiết mục trung khí chất cực hảo, lời bình lời nói cũng đều là kinh nghiệm lời tuyên bố, nhìn qua thập phần chính phái, như thế nào đều không thể cùng phú bà nhắc lên quan hệ, đại gia đối hắn ấn tượng ở trong nháy mắt liền đảo lộn. Ấn tượng là cái huyền mà lại huyền độ vật, có minh tinh chính là cực có người qua đường duyên, phát triển thực thuận lợi. Mà có minh tinh chính là như thế nào nỗ lực đều không bị người xem thích. Hiện tại Đào Duệ chính là người qua đường duyên bạo lều, dựa vào không ai xem trọng một lần thông cáo, hoàn mị xoay người. Trên mạng đều là kinh ngạc cảm thán thanh, chậm rãi còn có vong hưu bái ra Đào Duệ trường học cùng thành tích. Đào Duệ đại 4, hàng năm lấy toàn ngạch học đồng, từ đại ngay từ đầu làm công kiếm tiền, siêu cấp đồng. Ai đánh cuộc Đào Duệ tốt nghiệp không được. Hắn rõ ràng là siêu cấp học bá. Này cũng quá xoáy ta đi. nguyên lai nhan giá trị cao người còn có thể lợi hại như vậy ta đột nhiên tin tưởng hắn có thể làm đại minh tinh hắn này năng lực học kỹ thuật diễn còn có thể học không được Phấn phấn ta hảo hái loại này có học thức tâm linh cường đại minh tinh ta muốn đi xem hắn kia bộ kịch thiên nột hắn chỉ có một bộ kịch một người huyết thư cầu sản lương một chu tiểu vân cùng đào duệ về đến nhà chu tiểu vân vẫn luôn cúi đầu xem di động nhìn đến một giờ qua đi trên mạng thanh âm đều vẫn là tốt rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra thật tốt quá Mọi người đều thực thích ngươi. Duệ ca ngươi không biết ta ở dưới đài có bao nhiêu khẩn trường, thiên nột ta cũng không biết ngươi lợi hại như vậy. Đào Duệ cười cười, cái này tiết mục thượng đúng rồi. Vẫn may phủ còn dán ở trên người hắn đâu, tự nhiên sẽ trợ giúp hắn tâm tưởng sự thành. Chu Tiểu Vân lật xem phèn xoẻ chặt trong đàn tin tức, thấy mọi người đều giống ăn tết giống nhau cao hứng, vui vẻ mà cười. Theo sau nàng thấy thật nhiều người hy vọng Đào Duệ út ảnh selfie, nói Đào Duệ đã lâu không buôn bán hảo khổ sở. Nàng thử thăm dò cùng Đào Duệ hỏi, Duệ ca ngươi muốn phát cái tự chụp sao? Phết kỳ thật là muốn giữ gìn, phết độ dính cao đối với ngươi sự nghiệp có chỗ lợi. Ngươi xem làm đi, huệ bổ giao cho ngươi xử lý. Đào Duệ trực tiếp đem huệ bổ mật mã trên nàng. Nay đại biểu tín nhiệm, Chu Tiểu Vân cao hứng mà ở trên mặt hắn hôn một cái, sau đó mở ra ca mê ra tìm hảo góc độ, làm hắn chụp một chương. Tự chụp phát ra đi, phết đều ở bình luận khu hoan hô, người qua đường cũng tới một bát khen hắn siêu soái. Mọi người đều ở bình luận khu nói, mặc kệ cái gì tiết mục cái gì phim truyền hình, thật sự hảo muốn nhìn đến Đào Duệ A. Các vị ba ba nhìn qua, vạn người chúng chủ đưa ta bảo tàng Nam Hải xuất đạo. 24. Vong bạo bạn gái Phượng Hoàng Nam Ảnh Đế. 7. Xuất đạo đương nhiên là vui lùa lời nói, Đào Duệ cũng không thật sự. Nhưng ngày hôm sau hồng thư thật đúng là thu được một cái Nam đoàn tuyển tú mời, Chu Tiểu Vân Trần chờ hỏi Đào Duệ, tiến Nam đoàn muốn sướng nhảy lợi hại mới được, Duệ ca ngươi phải thử một chút sao. Đào Duệ không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu, ta đều không biết, nghiên cứu này đó là lẫn lộn đầu đôi, lãng phí thời gian. Tuyển tú thu hoạch quá chậm, thành đoàn sau còn phải có hoạt động, với hắn mà nói không có gì ý nghĩa, hắn chỉ nghĩ tiếp diễn, nghiên cứu kỹ thuật diễn. Lại nói thần tượng không thể luyến ái, ản thì phan lại nhiều, người nhà thế tất sẽ đã chịu ảnh hưởng, không thích hợp hắn. Đào Duệ hiểu biết một chút trong vòng sắp tới phim truyền hình cùng tiết mục, chọn lựa một bộ điện ảnh nam số 3 cùng hai bộ internet kịch nam chính. quyết định chủ động liên hệ tranh thủ đi thử kính. Sau đó hắn lại sàng chọn một chút game show, nhìn chúng một cái kêu nhà ta đứa con này tổng nghệ. Nay đương tổng nghệ là quay chụp mấy cái nghệ sĩ hàng ngày, là mấy cái nghệ sĩ mẫu thân cùng người chủ trì ở sở tiêu đi Âu cùng nhau xem bọn họ hàng ngày, sau đó hố động nói chuyện thiếm. Nghệ sĩ muốn tìm chút sự tình làm, cho người xem xem, sở tiêu đi Âu còn lại là có phong tạo, có ấm áp, tiết mục chỉnh thể rất có xem điểm. đào duệ lần này làm nhiệm vụ không ngừng là muốn bảo hộ chu tiểu vân còn muốn bảo hộ nguyên chủ mẫu thân cùng muội muội hắn vẫn luôn tưởng tiếp đào mẫu cùng bọn muội muội lại đây nhưng tưởng cũng biết các nàng nhất định sẽ cự tuyệt bởi vì hắn còn không có tốt nghiệp không ổn định nhưng nếu tham gia cái này tiết mục hắn liền có lấy cớ làm đào mẫu đáp ứng lại đây hắn làm chu tiểu vân phụ trách đi liên hệ nhà ta đứa con này là trước hết hồi phục thực hoan nên hắn gia nhập này một quý thu hắn nhan giá trị cao chỉ số thông minh cao chưa tốt nghiệp vẫn là từ khe suối ra tới, tưởng cũng biết hắn gia nhập sẽ gia tăng rất nhiều xem điểm. hơn nữa hắn gần nhất nhiệt độ rất cao, làm hắn gia nhập hoàn toàn không thành vấn đề. cái này hợp tác xác định lúc sau, đào duệ liền cấp muội muội đào phỉ gọi điện thoại. đào phỉ nhận được điện thoại ngữ khí không phải thực hảo, ta xương đuổi chết mới ra viện, tháng này không có tiền cho ngươi. đào duệ ngẩn ra, nguyên cốt chuyện là không có chuyện này. hắn tưởng tượng liền minh bạch sao lại thế này, trong nguyên tắc lúc này nguyên chủ cùng la gia kỳ chính tình yêu cùng nhiệt. Chu Tiểu Vân lại thành người thực vật, nguyên chủ căn bản vô tâm tình nghĩ đến người nhà, sau lại cũng không lại muốn trả tiền. Hắn lại không quan tâm người nhà, tự nhiên không biết mỗi mỗi gây xương sự. Đào Duệ có chút lo lắng, ngươi hiện tại thế nào? Không chết được, Đào Duệ, chờ ta một có thể đi lập tức liền đi làm kiếm tiền. Ngươi đừng đánh Đào Phương chủ ý, nàng nhà chồng ngại nàng không sinh hài tử, thường xuyên đánh nàng, ngươi có điểm lương tâm, đừng hại nàng. Đào Phỉ nhẫn mại cùng hắn nói chuyện, trong lòng rất khó chịu. Nàng vẫn luôn cảm thấy ca ca tiền đồ các nàng liền sẽ không chịu khổ, nhưng hiện tại Đào Duệ đều lên làm minh tinh, vì cái gì các nàng còn như vậy khổ. Thậm chí tháng trước Đào Duệ còn cùng nàng đòi tiền, nói giới giải trí xã giao chi tiêu đại. À, các nàng ở nhà một ngụm ăn ngon đều ăn không được, hắn lại muốn xã giao, loại người này thật sự đem các nàng đương ra nhân sao. Đào Duệ nhất thời không nói gì, ở nguyên chủ thỏa thuê đắc ý hưởng thụ nhân sinh thời điểm, người nhà của hắn rốt cuộc đều đã trải qua cái gì? Hắn thanh âm trầm thấp rất nhiều, Đào Phương nhà chồng thường xuyên đánh nàng. Hắn dừng một chút, hỏi, Đào Phương lãnh chứng sao? Cái gì chứng? Đào Phỉ nhịu nhịu mi, phản ứng lại đây, ngươi nói giấy hôn thú. Không, nàng cũng chưa ra quá vài lần thôn, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi hảo hảo dưỡng thương, ta cùng Tiểu Vân trở về một chuyến. Đào Duệ nói đứng dậy cầm hai kiện quần áo. Chu Tiểu Vân nghe thấy được hắn nói, vội vàng lại đây thu thập đồ vật. Đào Phỉ lại nghe không rõ. Ngươi trở về làm gì? Tiếp các ngươi tới thủ đô. Đào Duy nói, Đào Phỉ, ta kiếm được tiền, rất nhiều tiền, về sau các ngươi không cần ở nhà chịu khổ. Đào Phỉ thở sâu, giật nhẹ khoe miệng, loại sự tình này không thể nói dỡn, ta sẽ tin, Đào Phương cũng sẽ tin, ngươi không thể lại giống như khi còn nhỏ giống nhau cho chúng ta họa bánh nương lớn. Là thật sự, ta lập tức liền trở về, ngươi trước cùng mẹ nói một tiếng, làm nàng thu thập một chút quan trọng đồ vật. Ta tới rồi lại liên hệ ngươi. Đào Duệ vừa muốn quải điện thoại, lại nghĩ đến cái gì, vội nói, ta cho ngươi chuẩn bị tiền, dưỡng thương ăn chút tốt. Đào Gia không có điện thoại, chỉ có thôn trưởng gia có một cái. Hắn tự mình gọi điện thoại trở về sẽ kinh động toàn thôn, bởi vì hắn ở thôn mọi người trong mắt đều là đại nhân vật, làm đào phỉ thông chi một chút tốt nhất. Đào Duệ thực mau treo điện thoại, đào phỉ muốn hỏi cũng chưa địa phương hỏi, nhưng di động thượng đột nhiên thu được hết nợ hộ tin nhắn, đào Duệ cho nàng đánh 5 vạn đồng tiền. Không phải 500, không phải năm nghìn. là năm vạn đào phỉ nhìn chằm chằm đếm vài biến linh mới tin tưởng nàng tim đập phanh phanh phanh mà nhanh hơn cả người như rơi vào trong ngộng đào duệ ý tứ là muốn mang các nàng rời đi cái này nghèo khổ địa phương sao ngay sau đó nàng liền nghĩ đến đào mẫu không có khả năng đồng ý không có khả năng làm các nàng đi thủ đô cấp đào duệ thêm phiền liền tính đào duệ trở về cũng vô dụng bất quá nếu đào duệ nguyện ý cho các nàng xuất đầu tiêu ít nhất đào phương sẽ không lại thường xuyên bị đánh đi nếu không phải đào duệ đối trong nhà chẳng quan tâm kia nam nhân cũng không dám động thủ nàng cấp đào duệ gửi tin tức nói nàng trộm mang đào phương kiểm tra quá đào phương căn bản không thành vấn đề rất có thể là đào phương nam nhân không thể sinh cho nên đào phương không thua thiệt nhà chồng nếu đào duệ đi tìm bọn họ lý luận ngàn vạn đừng xin lỗi xin lỗi còn không bằng không đi đâu đào duệ nhìn đến tin tức cho nàng trở về cái trong lòng hiểu rõ sau đó liền cùng chu tiểu vân đi sân bay chu tiểu vân đã đem vé máy bay vé xe đều đính hảo còn tìm bên kia nhận thức người hẹn trước một chiếc xe có thể khai vào núi mương đào duệ dọc theo đường đi đều tương đối trầm mặc mau đến đào phỉ làm công chấn nhỏ khi chu tiểu vân yên lặng cầm hắn tay thấp giọng an ủi trước kia ngươi không có biện pháp chăm sóc các nàng hiện tại cũng không chậm. đào duệ nắm chặt tay nàng đối nàng thực đạm mà mỉm cười hạ ân về sau sẽ không lại cho các ngươi chịu ủy khuất chu tiểu vân nhìn hắn cảm giác bị những lời này đánh trúng nàng vẫn luôn cảm thấy bọn họ là vị hôn phu thê nhưng chưa từng có giống lúc này đây như vậy mãnh liệt cảm giác được đào duệ là thật sự đem nàng đương gia nhân một câu các ngươi giống như nàng ở đào duệ trong lòng đã cùng hắn mẫu thân muội muội đã là ngang nhau vị trí này đối muốn nhất một cái ra chu tiểu vân tới nói quá trọng yếu bọn họ hai người đổi tới chấn nhỏ cùng đào phỉ hội hợp đào phỉ nói cái gì đều phải cùng bọn họ cùng nhau hồi thôn nàng kỳ thật là đào gia nhất đánh đá người trường hợp này nàng không ở chẳng là sẽ không an tâm đào phỉ sấn đào duệ không chú ý lặng lẽ lôi kéo Chu Tiểu Vân hỏi, hắn thật sự biến lạc. Vì cái gì? Chu Tiểu Vân nghĩ nghĩ nói, hắn phía trước đã trải qua thật không tốt sự, cho nên muốn pháp thay đổi đi. Phỉ phỉ, người không nên trách hắn, kỳ thật hắn ở thủ đô rất khó, cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy thoải mái, ở giới giải trí hỗn cũng không dễ dàng như vậy, hắn lần này thiếu chút nữa liền mất đi hết thảy. Những cái đó phú quý người, đối phó hắn tựa như nghiền chết một con con kiến đơn giản như vậy. Đao phỉ không nói chuyện. Nàng không biết Đào Duệ có thể hay không tin, nhưng nàng xem tới được Chu Tiểu Vân biến hóa. Chu Tiểu Vân biến tự tin, tinh thần trạng thái không giống nhau, cùng Đào Duệ chi gian ở chung bộ Giáng cũng lộ ra thân cận. Có lẽ nàng thật sự có thể tin một lần, rốt cuộc nàng mấy năm nay lớn nhất mộng tưởng, chính là hy vọng ca ca có thể che chở nàng. Dù sao mặc kệ thế nào, nàng đều sẽ không đem kia năm vạn khối còn cấp Đào Duệ. Đào Duệ vì giúp đảo mẫu truyền nhà, còn có tránh cho cùng những người khác phát sinh xung đột. Cô ý giá cao mướn 4 cái tráng hán cùng một chiếc minibuts, làm tráng hán cưới minibuts đi theo phía sau bọn họ. Bọn họ ngồi còn lại là Chu Tiểu Vân dự định xe thương vụ. hắn còn ở trấn nhỏ chọn quý trọng quà tặng trang một xe, là phải đi về đưa cho người trong thôn. Chu Tiểu Vân thấy thế nói, ta không tưởng Chu Toàn. Đào Duệ cười nói, không có việc gì, này không phải có ta sao. Chúng ta cho nhau nhắc nhở. ân Chu Tiểu Vân cười rộ lên. Bên cạnh Đào Phỉ nhìn bọn họ. Trong lòng bất chi bất giác liền yên ổn một ít. Bất quá nàng lại có chút sờ không được đầu óc, không biết đào duệ mua như vậy nhiều đồ vật làm cái gì, hoa thật nhiều tiền, xem đến nàng đều thiết đau. Đào phỉ phía trước đã nói cho trong nhà đào duệ trở về sự, hai chiếc xe nhảy nhót bá bá khai vào núi thời điểm, toàn thôn người đều tê ở cửa thôn nhìn xung quanh. Đào duệ xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra đi, thấy đứng ở đằng trước chính là đào mẫu cùng đào phương. Đào mẫu chỉ có hơn 40 tuổi, nhìn lại như là 60 tuổi người. Làn da đã nhìn ra giàn mua, tóc cũng hoa râm, mà Đào Phương rõ ràng cùng Đào Phỉ là song bảo thai, là Đào Duệ muội muội, nhìn lại giống so Đào Duệ còn đại dường như. Xe dừng lại, Đào Duệ liền xuống xe chiều các nàng bước đi qua đi. Đào Mẫu lập tức cười đến thấy nha không thấy mắt, tiến lên hai bước lại nhìn thấy Đào Duệ sạch sẽ quần áo, lại có chút câu thúc mà cầm tay, chỉ đứng ở tại chỗ xem hắn. Đào Phương đi theo Đào Mẫu bên người, biểu tình có chút nước nhát, trong mắt cũng chưa cái gì quang. Nhất thấy được chính là nàng Thái Dương thanh một khối, nàng dối tung tóc ngăn trở, nhưng gió thổi qua lại đây, vẫn là có thể thấy. Đào Duệ đi đến các nàng trước mặt, dối tay ôm lấy các nàng hai cái, mẹ, Phương Phương, ta đã trở về. Hai người đều thụ sủng như kinh, đào mẫu vui sướng mà nhẹ nhàng vô vô đào Duệ bối, gật đầu nói, trở về hảo, trở về hảo A. Đào Duệ dùng sức ôm ôm các nàng, buông ra tay đi đến thôn trưởng trước mặt, mỉm cười cùng thôn trưởng bắt tay. Hắn lớn lên phi thường anh Tuấn. Nhưng bởi vì nguyên chủ từ nhỏ thành thói quen mỉm cười kỳ người, mang mặt nạ giống nhau, hắn như vậy mỉm cười liền có vẻ thực văn nhã, đối nơi này người tới nói rất có chút cao không thể phản cảm giác. Thôn trưởng đôi tay nắm lấy hắn tay nói, đào duệ ngươi nhưng thật lâu không đã trở lại, ta còn nói, ngươi đây là bay ra núi lớn, đã quên chúng ta nột. Như thế nào sẽ? Ta đi học còn không có tốt nghiệp, vẫn luôn không có gì năng lực, này không hiện tại vừa có một chút năng lực liền chạy nhanh trở về hồi báo quê nhà. Đào Duệ nói xong liền tiếp đón kia bốn cái tráng hán đem trên xe đổ vật đều dọn xuống dưới, đối đại gia cười nói, này đó là đưa cho đại gia lễ vật, ta không ở thời điểm, đa tạ đại gia chiếu cố ta mẹ cùng ta tiểu muội, Ta còn tưởng mua chút nông cụ cho đại gia, nhưng ta đối này đó không hiểu lắm, sau đó ta lấy một vạn đồng tiền đặt ở thôn trưởng thúc nơi này, liền phiền thoái thôn trưởng thúc giúp ta cho đại gia mua điểm thứ tốt. Mọi người nghe vậy khiếp sợ không thôi, nhìn những cái đó lễ vật đều nóng lòng muốn thử. Thôn trưởng càng là đôi tay nắm lấy Đào Duệ tay, nhìn chằm chằm hắn hỏi, "Một vạn đồng tiền?" "Ngươi nói thật?" Đào Duệ cười nói, "Đương nhiên là thật sự, đáng tiếc ta cũng không kiếm bao nhiêu tiền, làm không được quá nhiều, hy vọng thôn trưởng thúc đừng ghét bỏ." Thôn trưởng vội vàng vây vây tay, mừng rỡ vô vô bờ vai của hắn, "Không chê không chê, Đào Duệ ngươi chính là tiền đồ lạc, Đào ra phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, "Ha ha ha, hảo tiểu tử, tiền đồ." Đào Phương nam nhân cùng bà bà nhìn thấy này trận trượng, vội vàng tế tiến lên. Bồi gương mặt tươi cười cùng Đào Duệ lôi kéo làm quen. Đào Duệ xem cũng không xem bọn họ, đối đoàn người nói, phỉ phỉ bị thương chân, sóc này lâu như vậy cũng mệt mỏi, chúng ta về trước ra nghỉ một lát nhi, đại gia phân một chút lễ vật đi. Trễ chút có thời gian chúng ta lại tụ. hào hào hảo, các ngươi mau trở về nghỉ ngơi. Đào Duệ nhìn Chu Tiểu Vân liếc mắt một cái, Chu Tiểu Vân từ trong bao lấy ra một vạn đồng tiền giao cho thôn trưởng, thôn trưởng tức khắc nhạc nở hoa, hận không thể đem Đào Duệ phùng lên trời. bọn họ thôn người một năm có thể tích cóp cái 5.000 liền không tồi hiện tại đào duệ bạch cấp một vạn còn đưa như vậy đa lễ vật đây là bầu trời rất bánh có nhân đâu đào duệ làm kia bốn cái tráng hán dùng cáng nâng đào phỉ mang người nhà hướng trong nhà đi đào phương kia nam nhân lại hô đào duệ một tiếng đào duệ như cũ không để ý đến hắn còn ở đào phương khó xử thời điểm giữ chặt đào phương thủ đoạn trực tiếp mang nàng đi rồi cái này tất cả mọi người nhìn ra đào duệ không mừng đào phương nhà chồng tưởng tượng cũng đúng kia người nhà động bất động liền đánh đào phương mỗi ngày sai xử nàng làm việc đào duệ có thể phản ứng bọn họ liền quái đây cũng là bọn họ xui xẻo vừa mới bắt đầu bọn họ cưới đến đào phương còn đối nàng hảo hảo sau lại đào duệ ở thủ đô không trở về thôn bọn họ căn bản vớt không đến cái gì chỗ tốt đối đào phương thái độ liền kém mặt sau còn càng ngày càng kém hiện tại xem đào duệ thái độ tam phần là muốn tìm bọn họ tính sổ lâu kia nam nhân chửi nhỏ vài tiếng ngại với kia bốn cái tráng hán nhìn liền không dễ chọc không dám lên trước mà là cùng người trong nhà đi đoạt lấy lễ vật đi dù sao đào phương là hắn tức phụ còn có thể chạy không thành đào duệ bọn họ về nhà đào mẫu liền đau lòng những cái đó lễ vật lôi kéo đào duệ liên tiếp mà làm hắn đừng loạn tiêu tiền ngươi ở thủ đô như vậy đại thành thị uống miếng nước đều đến tiêu tiền không thể loạn hoa đào duệ cười nói mẹ ta còn có đâu đây là một chút ngươi đừng lo lắng lần này ta trở về là tiếp các ngươi đi thủ đô về sau liền không trở lại Chúng ta thu thập một chút đồ vật đi, chỉ mang quan trọng. Đào mẫu sửng sốt, gì? Đi thủ đô. Nàng liên tục xua tay, ta không đi ta không đi, ta một cái lao bà tử đi làm gì, liền sẽ cho ngươi kéo chân sau. Mẹ biết ngươi hiếu thuận, mẹ ở nhà thói quen, chính ngươi quá hảo là được. Ngươi muội muội các nàng cũng hảo đâu, ngươi không cần phải xen vào. Các nàng nơi nào hảo? Đào duệ nhìn nhìn đào phỉ chân, lại đẩy ra đào phương đầu tóc lộ ra trên trán ứ thanh, nói, là ta về trễ. cho các ngươi chịu khổ. Mẹ, ngươi trước hết nghe ta nói, công tác của ta yêu cầu người cùng ta cùng nhau làm, ngươi đến giúp ta, bằng không ta muốn bồi thật nhiều tiền, cho nên ngươi nhất định đến cùng ta đi. Đào mẫu nháy mắt trừng lớn mắt, bồi tiền. Ta, ta gì cũng sẽ không làm a, sao còn dùng ta đi đâu. Chu Tiểu Vân giải thích nói, dì quên, duệ ca hắn đương minh tinh, hiện tại muốn cho hắn cùng mụ mụ cùng nhau thượng tivi, cùng nhau kiếm tiền. Hiệp ước đã ký, ngươi nếu là không đi muốn bổi thật nhiều tiền đâu, nàng nhỏ giọng nói bồi mười mấy vạn đào mẫu hoảng sợ nàng đời này cũng chưa thấy qua mười mấy vạn tức khắc chụp hạ đuổi nói đi ta đây liền thu thập đồ vật đào mẫu chân cẳng thực nhanh nhẹn mà vào nhà thu thập đi đào duệ liền đối với đào phương nói về sau ta không tính toán đã trở lại phương phương ngươi cũng theo ta đi ngươi cùng người kia không lánh giấy kết hôn ở trên pháp luật liền không tính phu thê liền tính hắn không chịu lúc trước lễ hỏi tính quý một vạn khối chờ lát nữa ta đi còn cho bọn hắn hai vạn bọn họ nhất định sẽ đồng ý thả người. ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi? Đào Phương còn chưa nói lời nói, Đào Phỉ liền sốt ruột mà nói, Phương Phương ngươi còn tưởng gì? Đào Duệ thật vất vả có lương tâm, chúng ta liền cùng hắn đi, chẳng lẽ ngươi còn tưởng ở kia hố lửa sinh hoạt? Đào Phương nháy mắt hoàn hồn, giơ tay sờ soạng trên chán thương, kiên định nói, ta nguyện ý đi. Nàng nhìn Đào Duệ, nhỏ giọng nói, ca, cảm ơn ngươi. Đào Duệ ôm nàng một chút, nói không nên lời trong lòng là cái gì cảm giác. các nàng cho hắn lớn nhất thiện ý, chính mình bị nhiều nhất ủy khuất, rồi sau đó còn chút nào không oán hận hắn, dễ dàng như vậy liền tha thứ hắn. tuy nói cô phụ các nàng không phải hắn bản nhân, nhưng hắn tâm tình vẫn là thực phức tạp. hắn cầm hai cái muội muội tay, chấn an nói, đừng khẩn trương, thu thập một chút đồ vật, về sau chỉ có ngày lành, ta vĩnh viễn đều sẽ không bỏ xuống các ngươi, ta bảo đảm. hai cái muội muội đồng thời đỏ hốc mắt, quay đầu đi đi. đào duệ lấy cái hát túi trang hai vạn đồng tiền. mang theo Đào Phương cùng bốn cái tráng hắn nói, đi thôi, chúng ta đi thôn trưởng ra đem chuyện này giải quyết. Đào Phương xem hắn, lại nhìn xem kia bốn cái tráng hán, dùng sức gật đầu. Qua hôm nay nàng liền tự do, bọn họ liền có thể một nhà đoàn tụ, không bao giờ trở về. Cùng người nhà ở bên nhau là Đào Phương nguyện vọng, cũng là nhà bọn họ mỗi người đấy lòng chỗ sâu nhất nguyện vọng. 25, vong bạo bạn gái phượng Hoàng Nam ảnh đế, 8. Đào Duệ cùng thôn trưởng nói rõ ràng dẫn người đi ý tứ lúc sau. Thôn trưởng xoạch xoạch chịu một lát tiền, chịu hai khẩu liền nhìn xem ngoài cửa bốn cái trắng hán, thực mau liền nghị thông suốt. Bọn họ ở kia nam nhân đánh đảo phương khi không một cái hỗ trợ, đào duệ còn cho bọn hắn đưa nhiều như vậy lễ. Đào duệ này cũng không phải là đương coi tiền như rắc tới, mà là cho hắn bảy ra thực lực đâu. Một cái còn ở đi học qua tử vừa ra tay liền lấy nhiều như vậy tiền, hiểu được cũng so với bọn hắn nhiều. Nói thật, hắn phải vì như vậy cái nam nhân đắc tội đào duệ mới là choáng váng. Đào Duệ chính là bọn họ khe suối Kim Vương Hoàng. Thôn trưởng Têu Tức phụ tự mình đi một chuyến, đem người cấp mang theo tới. Kia nam nhân lão mẹ, huynh đệ cũng theo tới, hùng hổ mà một bộ muốn tính sổ tư thế, kết quả bọn họ mới vừa vào cửa, Đào Duệ liền nâng nâng cảm kia bốn cái tráng hán giữ cửa một khóa, lạnh mặt liền theo vào môn, tiếp theo đem cửa phòng cũng khóa. Nam nhân dọa nhảy dựng, làm gì, đánh người a đây là? Đào Phương, ngươi ý gì? Khi dễ người Hắn ổn nào liền dối tay kéo đào phương, đào duệ bắt lấy hắn ngón tay dùng sức một bẻ, ở hắn kêu thảm thiết khi bỏ qua hắn, ôn thanh nói, có chuyện ngồi xuống chầm rãi nói, vẫn là các ngươi không nghĩ ngại hai vạn quá nhiều. Phi. Lúc trước chúng ta liền cho ngươi ra một vạn, nay tiện nhân cưới trở về ở nhà ta ăn trụ dưỡng lâu như vậy, ngươi muốn dùng hai vạn liền mang đi. Nam mơ. Thôn trưởng quát lớn nói, sao nói chuyện đâu. Không sai biệt lắm được, các ngươi còn tưởng sao mà. Thôn trưởng tức phụ ở bên cửa sổ nhìn nhìn, sắc mặt không được tốt xem mà nói, bên ngoài không ít người lại đây nhìn đâu, nói nhỏ chút, gọi người nghe thấy không mất mặt. Đào Duệ không sợ mất mặt, chúng ta sợ gì? Tiểu tử này phát đạt liền không nhận thân thích, thôn trưởng ngươi cho ta bình phân xử, có làm như vậy người sao? Lúc trước nếu không phải nhà ta ra một vạn lễ hỏi, hắn có tiền đi thủ đô đi học? Hắn cái này kêu gì? Bạch Nhân Lang! Đào phương bà bà hùng hùng hổ hổ, liền kém hơn tay đánh người. Đào Duệ không có gì biểu tình mà nhìn bọn họ, đạm nhiên nói, xem ra các ngươi không hài lòng cái này phương pháp giải quyết, ta đây liền mang muội muội đi nghiệm thương báo án. Các ngươi không hiểu pháp luật có thể đi chấn trên cục cảnh sát hỏi thăm, xem muốn quan bao lâu mới có thể thả ra, có lẽ còn muốn bồi tiền thuốc men, nhà các ngươi lấy đến ra tiền sao. Hắn uống lên nước miếng, tiếp tục nói, ta thi đậu đại học lấy chính là toàn ngạch học đồng, trong nhà một phân tiền không ra, ta cũng có thể vào đại học. Đến nỗi nhà ngươi ra một vạn lễ hỏi. lúc ấy không phải các ngươi cướp ra sao bởi vì ta thi đậu thủ đô đại học các ngươi vội vã cưới ta mội mội cùng ta làm thân thích nếu không phải phỉ phỉ không chịu gả các ngươi còn muốn cho phỉ phỉ gả cho các ngươi thân thích bạch nhãn lang cái này danh ta thật sự không dám nhận kia người nhà muốn tiến lên bốn cái tráng hán trực tiếp ở đào duệ trước mặt đứng một loạt bọn họ xem đến sợ hãi chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu mà ồn ào mang đào duệ không nhận thân thích đôi mắt danh lợi chướng mắt bọn họ linh tinh thôn trưởng thử nói tiểu duệ a bằng không, làm cho bọn họ viết cái giấy cam đoan, về sau người trong thôn giúp người nhìn, gọi bọn hắn lại không được khi dễ Đào Phương, thế nào? Đào Duệ lắc đầu, ta là nhất định phải mang muội muội đi, bọn họ không lánh giấy kết hôn, căn bản không tính phu thê. Liên nguyện ý lấy ra hai vạn, đã là xem ở cùng thôn phân thượng tận tình tận nghĩa, bất quá xem ra trong thôn cũng không thế nào hoan nên ta. Thôn trưởng trong lòng cả kinh, nhìn ra Đào Duệ là đối thôn thất vọng buồn lòng, vội chụp kia nam nhân một chút, câm miệng đi. Ngươi không phải ngại tức phụ sinh không ra hoa hoa sao. Cầm hai vạn lại cưới cái tức phụ sinh hoa hoa được, ngươi thật đúng là tưởng ngồi sổm nhà tù. Đào Duệ đứng lên, đi đến kia người nhà trước mặt, mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ, hoàn toàn không có mới vừa rồi vừa trở về ôn hòa, vô cớ mà làm người cảm thấy sợ hãi. Đào phỉ mang đảo phương đi bệnh viện kiểm tra, nàng không có khả năng không cùng ngươi nói. Thân thể của nàng không thành vấn đề. Có vấn đề chính là ai? Ngươi trong lòng rõ ràng. ngươi, ngươi, ngươi. hai vạn lấy vẫn là không lấy đào duệ đưa qua đi hai vạn khối đối phương nhìn nhìn hắn nhanh chóng lấy trả tiền vài người phân nước cờ lên đào duệ đối thôn trưởng nhàn nhạt cười nói sự tình đã giải quyết chúng ta liền đi về trước hôm nay phiền thoái thôn trưởng thúc thôn trưởng xua xua tay không phiền thoái không có việc gì là được về đi về sau cũng thưởng trở về nhìn xem a đoàn người đều nhớ ngươi đâu nhất định nơi này vẫn là thiện tâm người nhiều ta sẽ nhớ kỹ quê nhà đào duệ ý vị thâm trường mà nói đối loại này con sâu làm giàu nổi canh không nghiêm khắc không được thôn trưởng thúc xử lý thôn vất vả sớm một chút nghỉ ngơi thôn trưởng nhìn đào duệ rời đi bóng dáng chịu yên cân nhắc lên tấm mắt chậm rãi rơi xuống kia người nhà trên người bọn họ vội vàng đếm tiền căn bản không nghe được đào duệ nói cái gì đào duệ đây là lời nói có ẩn ý a cái gì kêu không nghiêm khắc không được ý tứ là làm hắn giáo hấn một chút gia nhân này nay cũng không khó lý giải đổi hắn là đào duệ Đã sớm thân thủ tấu lên rồi. Thôn trưởng xem bọn họ phiền thật sự, không kiên nhẫn mà gọi bọn hắn chạy nhanh cút đi. Bên ngoài không ít xem náo nhiệt người vừa nhìn thấy bọn họ liền mồm năm miệng mười hỏi lên, nam nhân cũng không che lấp, đắc ý rào rạt mà nói, ta làm đào phương về nhà đi, không hiểu chuyện đồ vật, đào duệ bồi cho ta hai vạn đồng tiền. Mẹ nó vội vàng nói, quay đầu lại ta cấp nhi tử tương xem tức phụ, mọi người cố ý tới nhà của ta tương xem a. Bọn họ trên mặt cười ha hả mà. thường thường còn muốn tổn hại đảo gia người hai câu nhưng không có người phụ họa đại gia mới vừa cầm đào duệ lễ vật đâu lại nói đào duệ rõ ràng là cái đùi vàng ai sẽ ngốc đến vì loại người này đắc tội đào duệ bất quá đào duệ cư nhiên bồi cho hắn hai vạn đồng tiền thật là hào phóng xem ra ở bên ngoài phát đạt ta vậy càng không thể đắc tội đào duệ về nhà sau hỏi đào phương có hay không cái gì muốn đi nhà chồng lấy đào phương lắc đầu cái kia trong nhà hết thảy ta đều không nghi muốn hảo vậy không cần Đào Duệ ôm hạ nàng bả vai, lúc này nói cái gì đều không thích hợp, chỉ có thể yên lặng an ủi. Đào Mẫu mới vừa thu thập đồ vật, căn bản không biết bọn họ làm gì đi, đột nhiên vừa nghe Đào Duệ liền Đào Phương cũng muốn mang đi, trả lại cho nhân ra hai vạn đồng tiền, mặt đều thanh, hai, hai vạn khối, không được, ta đi theo hắn phải về tới. Mẹ, Đào Phương không thể trở về. Đào Duệ một phen giữ chặt nàng, không được nàng đi. Đào Mẫu nhìn mắt Đào Phương, thở dài ngồi vào trên ghế, ta cũng biết nàng chịu khổ. Nhưng nàng gà cho người, sao có thể về nhà đâu? Về sau còn sao sống A? Ta cũng là vô dụng, xem nàng chịu khi dễ cũng không giúp được nàng. Hảo gì quên, đều đi qua, đừng nghĩ nhiều. Chu Tiểu Vân ngồi sổm đào mẫu bên người, nắm lấy tay nàng nhỏ giọng nói, hai vạn ở trong thôn là rất nhiều tiền, ở thủ đô không nhiều lắm, gì quên ngươi lần này thượng tivi có thể kiếm vài vạn đâu. Gì? Mấy vạn? Nói không chừng có mười mấy vạn, đến lúc đó ngươi phải hảo hảo biểu hiện A. nếu người xem thích xem ngươi giá cả đều là có thể nói chu tiểu vân từ trong bao lấy ra cứng nhắc tìm được đao loạt tốt tiết mục cho nàng xem dì quên ngươi trước nhìn xem thượng tiết mục đâu cũng không phải cái gì đều có thể nói nhưng cũng không cần nói dối trước kia thượng ăn tiết mục đích này đó trường bối có đặc nhận người thích có liền có điểm làm người chán ghét ngươi có thể trước nhìn xem làm quen một chút đao mẫu lập tức khẩn trương lên ai u ta đây này cũng sẽ không nói lộng tạp nhưng làm sao chu tiểu vân cười nói Không có việc gì, ta cho ngài hảo hảo nói nói, ngài vốn dĩ liền rất nhận người thích ra ngài không cần sợ hãi, thủ đô thức tốt, giống đào phương như vậy mới 20 tuổi cô nương, ở thủ đô vẫn là nộn nộn tiểu cô nương đâu, liền tính kết quá hôn cũng không có gì, bên ngoài đại bộ phận người không để bụng cái này, sẽ không chê cười nàng, nàng có thể quá đến so tại đây khá hơn nhiều, giống ta giống nhau. Chu Tiểu Vân là nữ nhân, ở cái này thôn lớn lên nhất có thể lý giải đào mẫu sầu lo. cho nên nàng lời nói một chút liền nói đến đào mẫu tâm khẳng đi đào mẫu nhìn xem nàng ngăn nắp lượng lệ bộ dáng nhìn nhìn lại đào phương tiểu tụy bộ dáng liên tục điểm vài phía dưới hảo chúng ta cùng đi thủ đô chúng ta nương ba đều thủ công đều kiếm tiền không cho tiểu duệ kéo chân sau tổng so tại đây bị người đánh cường đào mẫu đồng ý đào phương mới hiện ra vài phần cao hứng tới nhiệt tình mà đi phòng bếp nấu cơm cho đại gia ăn đào duệ cùng các nàng nói một tiếng Sau khi rời khỏi đây sơn không ai địa phương xoay chuyển, hái một đống thảo dược ở sau núi phối dược. Duệ ca, ngươi muốn độc chết kia người nhà sao? Đào duệ động tác một đốn, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Bởi vì ngươi biểu tình nhìn rất giống muốn lộng chết ai. Đào duệ túi đầu tiếp tục phối dược, một lát sau mới nói, ta là như vậy tưởng, nhưng là ở như vậy trong thế giới, ta không thể làm như vậy. Chỉ có gặp được sinh mệnh nguy hiểm mới có thể hạ độc thủ, bởi vì đó là phòng vệ chính đáng. nhiệm vụ giả có nhiệm vụ giả quy củ cho nên ta sẽ chỉ ở không xúc phạm quy tắc dưới tình huống làm đào phương xả giận hệ thống minh bạch chính là dâm tuyến mái nó thực tự giác mà đảm đương giúp đỡ ở đào duệ hành động thời điểm theo dõi bốn phía tùy thời nói cho hắn nơi nào có người hẳn là như thế nào tránh đi đào duệ là ở ngày hôm sau thiên mau lượng thời điểm động thủ hắn còn cố ý mang lên đào phương cùng chu tiểu vân mang đào phương là nhất định phải làm nàng tự mình hết giận mới có thể bước qua cái này khảm Mang Chu Tiểu Vân là hy vọng Chu Tiểu Vân mau chóng cường đại lên, hơn nữa Chu Tiểu Vân là hắn một nửa kia, hẳn là biết hắn làm những việc này. Đào Phương đi ở trên đường còn có điểm chân chờ, bị Chu Tiểu Vân gắt gao lôi kéo, cổ vũ nàng hảo hảo đi giáo hấn kia cha nam. Đào Duệ ở kia người nhà phòng sau bậc lửa phối ra tới dược, hai phút sau dẫn người đi đi vào, bọn họ mọi người liền đều ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Đào Duệ hỏi, ai đánh quá ngươi? Đào Phương không thể tin tưởng nói, ca, ngươi, ngươi vừa rồi làm cho gì? Ngươi vào đại học còn học cái này sao? Nhận thức người nhiều là có thể học được đủ loại đồ vật, học thêm chút tổng không chỗ hỏng, yên tâm, cả không học cái xấu. Đào Duệ sờ sờ nàng đầu, không cần sợ, có thủ báo thủ, không cần lưu thủ. Đào Phương nhấp nhấp môi, đi nhà kho cầm dây thừng cùng bao tải, đem nàng chồng trước cùng trước bà bà chồng lên bao tải chặt chẽ bó trụ. Đào Duệ đem hai người kéo dài tới nhà kho, Đào Phương liền cầm sẻng lại đây hung hăng chiều bọn họ trên người đánh. Ta không phải tiện nhân. Không phải không để trứng gà, các ngươi mới là hỗn đàn, vương bắt đàn. Đào Phương mắng hai câu, thấy bọn họ có chút chuyển tỉnh liền không hề hề răng, ngược lại càng dùng sức hướng bọn họ trên người đánh. Kia hai người miệng đều bị rẻ lau ngăn chặn, kinh hách không thôi, ô ô ô không ngừng vặn bẹo dãy dưa. Đào Phương ở nhà bọn họ mỗi ngày làm việc, sức lực rất lớn, mấy chục hạ sẻn nện ở bọn họ trên người, hai người đau đến hận không thể lập tức đã chết. Đào Duệ rõ ràng mà nhìn đến, Đào Phương lỗ trống ánh mắt trở nên có thần thái. Nàng hận bọn hắn, vậy nhất định phải phát tiết ra tới. Có thù báo thù thực hợp lý, hung chi vẫn là chính chủ báo thù, hắn chẳng qua là giúp đỡ mà thôi, hoàn toàn không xúc phạm quy tắc. Hắn phía trước đưa tiền là bởi vì nguyên chủ xác thật cầm lễ hỏi tiền, hắn có cái này nổi, phải đem tiền còn trở về. Hiện tại đánh người còn lại là chân chân chính chính vì người nhà hết giận, nói vậy thôn trưởng nơi đó cũng minh bạch hắn ám chỉ, về sau chỉ cần thôn trưởng, người trong thôn còn tưởng từ hắn này được đến chỗ tốt. Liền sẽ không làm ra nhân này hảo quá Chu Tiểu Vân ở Đào Phương đánh mệt mỏi thời điểm Xách lên gậy gộc đi lên giúp đỡ đánh nửa ngày Cuối cùng hai người thật sự cánh tay nhức mỏi mới dừng lại tới Đào Duệ tiến lên một tay một cái ôm lấy các nàng bả vai dò hỏi mà nhìn các nàng Hai người bọn nàng gật gật đầu Ném xuống trong tay vũ khí Cùng Đào Duệ cùng nhau về nhà Đào Duệ đem sở hữu hành lý trang lên xe Ở hướng đông là lúc Liền mang theo người nhà rời đi cái này thôn nhỏ Nguyên chủ tuy rằng là bay ra khe suối Kim Phượng Hoàng, nhưng hắn cũng không có chịu quá người trong thôn Đân Huệ, hắn vẫn luôn chính là chính mình muốn trở thành nhân thượng nhân, chính mình biết nỗ lực. Cho nên ở người trong thôn đối đảo mẫu cùng đảo phương khốn khổ làm như không thấy lúc sau, hắn cũng không cần thiết đối bọn họ thật tốt, như bây giờ đã cũng đủ. Đào Duệ quay đầu lại nhìn mắt cái kia thôn trăng nhỏ, đối đào phỉ nói, có rảnh nhớ rõ cùng bằng hữu tâm sự, có người không thể sinh dục không nên làm hắn lừa hôn. Đào phỉ ánh mắt sáng lên, Lập tức gật đầu, ta minh bạch, tiến thơm. Ở bọn họ ngồi xe rời đi, lại thượng phi cơ lúc sau, Đào Phương rốt cuộc lộ ra cái thứ nhất tươi cười. Nàng thật sự tự do, ca ca không có lừa nàng. Đào Phỉ càng là đối Đào Duệ nhiều rất nhiều chờ mong, Đào Duệ cho nàng 5 vạn đồng tiền, thật sự không có phải đi về. Hơn nữa nàng liền phải đi thủ đô, bọn họ cả nhà đều phải có tân sinh hoạt. Đào Phỉ nhịn không được hỏi, Đào Duệ, người cái kia công tắc vì cái gì chỉ mang mẹ đi. Có thể hay không cũng mang lên chúng ta. Làm chúng ta làm cái gì đều được, chúng ta cũng muốn kiếm tiền. Đào Duệ nhìn tạp chí, nhướng mày, chờ ngươi thói quen kêu ca về sau, ta suy xét một chút muốn hay không mang người thượng tivi. Bất quá các ngươi muốn trước đem hình tượng dưỡng hảo, người xem đều thích xinh đẹp người. Đào phỉ nhẹ giọng hừ hừ, Chu tiểu vân cười nói, ta đồng sự đặc biệt hiểu hộ ra, ta thỉnh nàng dạy chúng ta được không. Về sau muốn vẫn luôn xinh xinh đẹp đẹp. Hảo A. ba cái nữ hải quan hệ phi thường hảo lúc này lại cao hứng ghé vào cùng nhau nhỏ giọng nói dỡn đặc biệt vui vẻ đào mẫu vẫn luôn đang xem cứng nhắc thượng tiết mục đối bên ngoài thế giới có bước đầu hiểu biết nhưng đương nàng nhìn đến đào duệ như vậy tốt phòng ở khi vẫn là khiếp sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối. nàng nghe đào duệ nói còn muốn thuê một cái phòng ở cho các nàng nương ba trụ thiếu chút nữa bật thốt lên ngăn trở ngay sau đó nghĩ đến tiết mục thượng những cái đó minh tinh mụ mụ nhóm nhắc nhở chính mình muốn dưỡng thành hảo thói quen đừng cho nhi tử mất mặt chịu đựng đau lòng cười nói hảo ngươi nói thuê liền thuê ta cùng ngươi một khối đi thôi chúng ta không cần lớn như vậy địa phương cũng không cần tốt như vậy đào duệ lắc đầu nói khó mà làm được tiết mục chụp thời điểm vừa thấy ta chính mình ở hảo phòng ở cho ta mẹ trụ cái kém đều đến mắng ta bất hiếu gì này cũng quản kia vậy thuê cái tốt tiểu vân không phải nói ta thượng Tivi có thể kiếm thật nhiều tiền sao đều cho ngươi cầm đi đóng tiền nhà thuê tốt Đào Duệ suy nghĩ hạ nói, kêu hành, ta liền nhìn thuê, các ngươi nghỉ ngơi một chút làm Tiểu Vân mang các ngươi đi mua quần áo, mua trang sức. Tiết mục đều sẽ chụp không thể làm người cảm thấy các ngươi quá đến không tốt. Đào Mẫu há miệng thở dốc, nhìn xem bốn phía tinh xảo trang hoàng, cắn răng gật đầu, hảo, đều dùng tiền của ta. Đào Duệ cười rộ lên, cảm thấy mụ mụ còn rất đáng yêu, đống nhiên tìm được rồi làm nàng tiếp thu hảo sinh hoạt phương pháp. Chu Tiểu Vân xem qua Đào Duệ tài khoản ngạch trống lúc sau, trong lòng có đế. trực tiếp mang các nàng đi đại thương trường mua sắm. Kỳ thật nàng chính mình cũng không phải thực hiểu, cho nên nàng còn thỉnh nhất sẽ trang điểm đồng sự hỗ trợ, cấp đào ra mẹ con từ đầu đến chân mua vài bộ quần áo. Đào phỉ chân bị thương không thể ra cửa, bất quá nàng cùng đào phương diện mạo có chín thành tượng, dáng người cũng cơ hồ giống nhau, đào phương có thể giúp nàng thí, sau đó chu tiểu vân cùng nàng video trò chuyện làm nàng tuyển. Mua sắm luôn là có thể làm người cao hứng, mặc dù các nàng tiêu tiền hoa thật sự đau lòng. cũng vẫn là đầy mặt tươi cười dừng bước ngăn không được. Ở sơn thôn bị các nàng ngoan tấu kia hai người còn lại là thê thê thảm thảm mà nằm ở trên giường, ai u không ngừng, thấy ai với ai khóc lóc kể lể đảo ra đánh bọn họ. Nhưng mà bọn họ lại không nhìn thấy người, không cái chứng cứ, lời này chính là vô nghĩa. Bọn họ càng nói, mọi người càng rõ ràng đảo ra có bao nhiêu chán ghét bọn họ, lại còn có có người nghe nói đào phương không thể mọc dễ vốn là không phải nàng nguyên nhân, căn bản là kia nam nhân không thể sinh. Lúc này vốn dĩ tưởng đem nữ nhi gả tới nhân ra đều đánh mất ý niệm, không thể sinh hài tử cũng không biết xấu hổ cưới vợ. Lại nói còn phải chịu khổ chịu tội, đắc tội đào Duệ ai gả. kia hai mẹ con thực mau phát hiện mọi người xem xong náo nhiệt liền lại không tới xem bọn họ, nhìn thấy liền cười nhạo bọn họ, thôn trưởng đối bọn họ thái độ cũng là thực phiền chán, cuộc sống này lập tức liền không hảo quá lên. Bọn họ đến kia hai vạn, riêng là bọn họ gây xương liền phải chưa khỏi lâu, hoa mất không ít, này lại chậm trễ xuống đất làm việc. chọc người trong nhà bất mãn, quả thực là mất nhiều hơn được. Bọn họ còn không có nghĩ đến, khổ sở nhật tử ở phía sau đâu. Thôn nhỏ chính là cái tiểu đoàn thể, khi bọn hắn bị cái này tiểu đoàn thể bài trừ bên ngoài, lại không năng lực thoát ly tiểu đoàn thể khi, kia thật là sống một ngày bằng một năm. Nhà ta đứa con này bắt đầu quay, đào dệ sẽ trước chụp, bọn họ bốn cái nam nghệ sĩ chụp xong một kỳ lúc sau, mới có thể chụp bọn họ mẫu thân ở sở tiêu đi ô xem phim nữa. Tiết mục tổ do hỏi Đào Duệ chủ yếu chụp về gì đó hàng ngày, có cái gì đặc thù tiết mục làm xem điểm. Đào Duệ không chút nghĩ ngợi mà nói, liền chụp ta cùng ta vị hôn thê luyên ái hàng ngày, còn có mang hai cái mội mội thích hứng tân sinh hoạt. Ở bên cạnh đảm đương lâm thời người đại diện Chu Tiểu Vân sửng sốt, không thể tin được nói, ta cũng chụp. Kia chẳng phải là công bố tình yêu. Đào Duệ đối nàng cười cười, là lúc. 26. Vong bạo bạn gái Phượng Hoàng Nam Ảnh Đế, 9. Nhà ta đứa con này bá ra đệ nhất kỳ, cái thứ nhất ba chính là Đào Duệ đoạn ngắn, là hắn cùng Chu Tiểu Vân ngồi ở quán cà phê bị tiết mục tổ phỏng vấn hình ảnh. Tiết mục tổ hỏi Đào Duệ, phía trước trước nay không nghe nói qua ngươi có bạn gái, như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn mang bạn gái cùng nhau thu. Đào Duệ dựa vào ghế trên, nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy trước kia quá đắm chìm với truy đuổi mục tiêu của chính mình, có chút xem nhẹ Tiểu Vân, hai chúng ta là Thanh Mai Trúc Mã, thuộc về trưởng bối đồng ý vị hôn phu thê. cho nên chúng ta kỳ thật là không có người khác cái loại này tình yêu cuồng nhiệt thời kỳ lần này ta tưởng ở trong tiết mục cùng nàng làm một ít tình yêu cuồng nhiệt tình lữ sẽ làm sự dùng màn ảnh ký lục hạ tốt đẹp hồi ức vậy các ngươi tính toán làm cái gì đâu có kế hoạch sao đào duệ nhìn về phía chu tiểu vân chủ yếu xem tiểu vân muốn làm cái gì ta vô điều kiện phối hợp chu tiểu vân đối mặt màn ảnh hơi có điểm không được tự nhiên thuận phía dưới phát mỉm cười nói ta muốn đi công viên trò chơi thông thống khoái khoái mà chơi một lần chính là ngồi ngửa gỗ xoay tròn, bánh xe quay này đó, sau đó còn muốn ăn một đốn ánh đến bữa tối, hai người cùng đi bờ biển, cùng nhau xem mặt trời mọc, mặt trời lạn, mặt khác ta cũng không nghĩ tới, khả năng sẽ lên mạng lục soát một lục soát, xem có cái gì tình lữ sẽ làm sự đi. Kỳ thật ta không trách quá ruệ ca, người tinh lực là hữu hạ, hắn phía trước vội vàng học tập, vội vàng làm công, vội vàng đóng phim, không như vậy nhiều thời gian cùng tinh lực chú ý bên người người. Đào duệ xua xua tay, cười nói, đừng giúp ta nói chuyện Người nhà mới là trọng điểm, ta phía trước chính là trọng điểm sai rồi. Muốn người khác xem chính là cha nam một cái, ta phải tiếp thu phê bình mới được. Hiện tại ta không phải biết sai liền sửa lại sao. TV trước người xem xem đến lại kinh ngạc lại khôi hải. Đào duệ cư nhiên có bạn gái. ố ố ta phòng ở sụp. Ha ha ha còn có người nói chính mình là cha nam. Bọn tỉ mội chạy nhanh làm bạn trai lại đây học học. Công tác lại vội cũng không thể xem nhẹ bạn gái nha. Thanh mai chúc mã, thật là có như vậy tình yêu sao. muốn nhìn muốn nhìn này một đôi ta đuổi theo quả nhiên nhan giá trị cao người đều có chính phú cảm tuy rằng lần đầu tiên thấy này nữ hải nhưng bọn hắn hai hảo xứng a lúc sau đại gia từ đào duệ cùng chu tiểu vân trong lời nói đã biết chu tiểu vân là đi theo đào duệ tới thủ đô chiếu cố hắn còn đã biết đào gia chỉ có đào duệ một người đi học ba cái nữ hải đều là sơ chúng tốt nghiệp đề tài lập tức liền tới rồi này không phải tiêu chuẩn trọng nam khinh nữ sao ba cái nữ hải là bị tẩy nao đến nhiều nghiêm trọng mới không hận đào duệ đào duệ mẹ khẳng định cũng là cái loại này siêu cấp đau nhi tử ác lão mẹ đi hình ảnh đã thiết tới rồi mặt khác nghệ sĩ nơi đó nhưng quay chung quanh đào duệ tranh luận đề tài còn ở tiếp tục chờ đến ba gia đào mẫu ngồi ở phòng thu âm hình ảnh khi tranh luận càng cao bởi vì đào mẫu tuy rằng ăn mặc không tồi tiểu tóc cũng là đã làm bộ dáng nhưng nàng làn da rõ ràng dàn mua cùng đào duệ thịt tươi hình tượng chênh lệch cực đại nhìn qua giống mụ nội nó này giống như chứng thực đào duệ là đào gia quỷ hút máu giống nhau lập tức thật nhiều tiếng mắng đều ra tới Nhưng kế tiếp đại gia lại phát hiện không đúng lắm, như thế nào cảm giác sự tình cùng đại gia tưởng căn bản không giống nhau. Hàng ngày từ đào duệ ra sáng sớm bắt đầu, bọn họ muốn đi công viên trò chơi chơi. Sáng sớm đào duệ liền trước đi lên, ngao thượng gạo kê cháo lúc sau đi trong tiểu khu chạy bộ, chạy xong đến bên ngoài mua một đống bánh bao nhỏ, về đến nhà vừa lúc gạo kê cháo ngao hảo, hắn mới kêu Chu Tiểu Vân rời giường. Đại gia cho rằng Chu Tiểu Vân Tiểu tức phụ hầu hạ đào duệ hiện tượng căn bản không có. Đừng nói gì đến đại nam tử chủ nghĩa cha nam hành vi. Đại gia chính kỳ quái Đào Duệ vì cái gì ngao một nồi to cháo, mua một đống lớn bánh bao nhỏ, liền thấy Đào Duệ lưu lại hắn cùng chu Tiểu Vân ăn, dư lại đều đưa đi đối diện. Không sai, chính là đối diện, mở cửa chính là cái nữ hài tử, trong phòng có một cái khác nữ hài thăm dò hỏi, bữa sáng ăn cái gì nha? Các nàng thế nhưng là xong bào thai. Đào Duệ tránh đi nữ hài tiếp đổ vào tay, trực tiếp đi vào, Tiểu Tâm Năng, ta phóng trên bàn, mẹ lên không. Đào Phương cầm chén đua cười nói, mẹ hộ ra đâu, nàng nói như vậy quý mỹ phẩm dưỡng ra, cư nhiên khai phong ba tháng liền không hảo, đến chạy nhanh dùng, không thể buông tha kỳ lãng phí. Ca, ngươi cùng Tiểu Vân lại đây cùng nhau ăn sao? Không được, chúng ta ăn xong thu thập hạ liền đi công viên trò chơi. Đào Duệ nhìn Đào Phỉ liếc mắt một cái, chờ Đào Phỉ chân hảo, ta lại mang các ngươi cùng mẹ cùng đi chơi. Đào Phỉ hoạt xe lăn lại đây, tính ngươi có lương tâm, mau đi đi, hảo hảo chơi. nhiều chụp điểm ảnh chụp cho chúng ta xem hai tỷ mội một đứng một ngồi kề tại cùng nhau đó chính là một cái hình ảnh đánh sâu vào đào duệ là cái gì nhân sinh người thắng bạn gái cùng song bảo thai muội muội một cái so một cái xinh đẹp hoa wow, song bảo thai như vậy xinh đẹp thật thiếu a ta cũng chưa gặp qua nhưng là đứng nhìn giống như so ngồi hơn mấy tuổi bộ dáng vì cái gì không bảo dưỡng nhà hắn trước kia không phải nghèo sao người xem đối đào duệ ra sở hữu nữ nhân đều sinh ra lòng hiếu kỳ Hình ảnh thiết tới rồi phòng thu âm mụ mụ bên kia, người chủ trì cười hỏi, đào mụ mụ, ngươi là gần nhất mới bắt đầu hộ ra sao? Cảm giác thế nào? Đào mẫu vẻ mặt đau lòng, sờ soạn mặt bất đắc dĩ nói, ta trước kia mỗi ngày làm việc, sao có thể hộ ra a? Chúng ta trong thôn cũng không ai hộ ra, đều thói quen, nơi này thủ đô mới phát hiện nhân ra 60 tuổi nhìn đều so với ta tuổi trẻ đâu. Tiểu Vân nói, kia đều là hộ gia hộ, nói cái này kêu ra thịt khỏe mạnh. Ta thân thể khỏe mạnh, làn da cũng đến khỏe mạnh. lại nói ta cũng không muốn cùng tiểu duệ đi ra ngoài thời điểm bị người tưởng mụ nội nó a chỉ có thể hộ ai u cái này quý a so linh đan rượu dược còn quý ba tháng liền qua thời hạn ta liền sợ dùng không xong một vị khác mụ mụ cười nói người con dâu lừa gạt ngươi không được đầy đủ là ba tháng có đã hơn một năm mới quá thời hạn đâu gì nàng gạt ta làm gì sợ ngươi không bỏ được dùng bái lại có một vị mụ mụ sợ nàng sinh con dâu khí vội nói Ngươi con dâu đây là hiếu thuận ngươi đâu, cho ngươi dùng thứ tốt." Đào Mẫu vui tươi hớn hở mà cười rộ lên, "Tiểu Vân hiếu thuận, ta này mấy cái hải tử đều hiếu thuận." Đại gia vừa thấy, Đào Mẫu này căn bản không có gì trọng nam khinh nữ ý tứ a." Ngươi chủ chi hỏi, "Đào Mụ Mụ, tiểu duệ nói qua các ngươi trước kia là ở khe suối một cái thực hẻo lánh trong thôn, có đôi khi còn sẽ cúp điện, tương đối bế tắc. Kia trong thôn đối nam hải nữ hải sẽ có cái gì thiên hướng sao?" "Chính là có thể hay không đối nam hải hảo một chút." đào mẫu thoải mái hào phóng mà nói sẽ trong thôn đều phải xuống đất làm việc nam hoa sức lực đại có đôi khi hai nhà đánh lên tới nam hoa thiếu khẳng định có hại nhà của chúng ta liền tổng có hại liền tiểu duệ một cái nam đoa hắn không hiểu đánh nhau chỉ biết học tập viết chữ cùng nhân ra giảng đạo lý nào có người nghe hắn giảng đạo lý a có đôi khi tức giận đến hắn đu, về nhà liền không ngừng học tập nói lớn lên nhất định phải trở nên nổi bật đào mẫu rừng rừng thở sâu chớp rớt trong mắt lệ ý cười nói hiện tại đoa tiền đồ trở về cấp tất cả mọi người tặng lễ vật còn đem chúng ta tiếp nhận tới. Hắn nói làm ta thượng tivi cùng hắn cùng nhau công tác, nhất định phải tới thủ đô, kỳ thật ta biết hắn chính là tìm cái lấy cớ, sợ ta không cùng hắn tới. Ta nghe hắn cùng Tiểu Vân nói chuyện, đều nghe thấy được, hắn thích diễn kịch, liền diễn cái loại này phim truyền hình, cái này tiết mục là chuyên môn vì ta tới. Hai tử hiếu thuận, ta cũng nghĩ thông suốt, đều nghe hắn, bằng không hắn không an tâm. Ta lớn như vậy số tuổi thói quen không cảm thấy gì Hai người bọn họ muội muội còn nhỏ, phỉ phỉ tính tính tay, không ai có thể khi dễ nàng. Phương Phương liền mệnh không hảo, cho rằng gả người tốt, ai biết kia xúc sinh sau lại tổng đánh nàng. Ta biết trong thành người đều khinh thường thôn nhỏ trọng nam khinh nữ, này cũng không có biện pháp. Phương Phương bị đánh, ta đi tìm bọn họ nói còn bị đẩy đến trên mặt đất, đây là không nam hoa muốn chịu khi dễ. Lần này tiểu Duệ đi trở về, này không phải cấp Phương Phương hết giận sao, trực tiếp đem lễ hỏi lui gấp đôi, gọi bọn hắn tách ra. Này liền đem phương phương mang ra tới. Các nàng hai cái sau này có ca ca che chở, nhật tử liền hảo quá. Phương phương kết quá hôn. Người chủ trì bọn họ đều thực kinh ngạc, đống nhiên nghĩ đến phương phương nhìn so phỉ phỉ muốn lớn hơn nhiều, khẳng định chính là bởi vì sinh hoạt không hài lòng bị tra tấn. Đào mẫu xua xua tay nói, tiểu duy nói, không lanh chứng, không tính gì đứng đắn phu thê, hiện tại đối phương thu tiền, cũng liền không quan hệ. Không quan hệ hảo, ra bạo loại sự tình này chỉ có linh thứ cùng vô số lần. Người chủ chỉ nói, đào mụ mụ yên tâm, bên ngoài thành thị cùng thôn nhỏ cái loại này hoàn cảnh không giống nhau, ở chỗ này nữ hải tử không cần dựa vào nam nhân, dựa vào chính mình cũng có thể rất lợi hại, người nữ nhi về sau sẽ sinh hoạt rất khá, thậm chí trái lại bảo hộ ca ca. Ngài xem ngài bên cạnh phương mụ mụ, nàng chính là một vị nữ cường nhân, chính mình sáng lập công ty, phi thường lợi hại. Đào mẫu kinh ngạc mà nhìn về phía phương mụ mụ, muội tử ngươi thật là lợi hại, hai ta ngồi như vậy nửa ngày. Ta còn không biết ngươi là đại lao bản đâu. Phương mụ mụ cười nói, ta năm nay mau năm mươi, hẳn là so ngươi lớn một chút, ta công ty ở thủ đô không tính cái gì. Ngươi nữ nhi nhìn còn nhỏ đâu, về sau so hảo hảo phát triển, khẳng định không sai được. Kia mượn ngươi cắt ngôn ai u ngươi làn da thật tốt, khỏe mạnh, trách không được tiểu vân làm ta hộ da đâu, này liền giống cái kia. Có bệnh chữa bệnh, làn da không hảo phải hộ làn da, một đạo lý, đều đến khỏe mạnh. Trở về ta phải hảo hảo hộ da. Một ngày đều không rơi hạ. Mụ mụ đối hộ ra đã có chấp niệm ha ha ha, hảo đáng yêu. Muốn nhìn mụ mụ làn ra hộ hảo lúc sau là bộ dáng gì, tuổi trẻ khi khẳng định là cái mỹ nhân. Trong thôn trọng nam khinh nữ thật sự thực bất đắc dĩ, ta chính là trong thôn ra tới, thật sự giống đào mụ mụ nói như vậy. Đào mụ mụ bản nhân giống như không như thế nào trọng nam khinh nữ à, nàng còn làm nữ nhi ly hôn đâu, còn làm đào duệ đem hai muội muội đều mang đến, đối chu tiểu vân cũng hảo. Thật sự, cùng ta tưởng không giống nhau. ta cảm thấy cái này mụ mụ còn khá tốt. Tiết mục lại thiết tới rồi đào duệ cùng Chu Tiểu Vân bên kia, bọn họ hai cái đã ở công viên trò chơi. Đào duệ cấp Chu Tiểu Vân mua cái con thỏ phát cô. Chu Tiểu Vân trường thẳng phát, làn da trắng nõn, mang lên con thỏ phát cô đặc biệt điểm mỹ, đặc biệt ngoan. Đào duệ làm Chu Tiểu Vân trước thượng ngửa gỗ xoay tròn, chính mình dơ đơn phản vẫn luôn cho nàng chụp ảnh. Lúc sau ở Chu Tiểu Vân với tay thời điểm, hắn qua đi cùng nàng cùng nhau ngồi chung một con ngựa, Thỉnh tiết mục tổ nhân viên hỗ trợ chụp chụp ảnh chung. Chu Tiểu Vân thực vui vẻ, xuống dưới thời điểm còn lôi kéo Đào Duệ nói, ta đồng sự nói cái này là Tiểu Hài tử chơi, ta cảm thấy căn bản không phải a, chờ phỉ phỉ chân Hảo, nhất định phải mang các nàng cùng nhau tới ngồi. Đào Duệ cười nói, Hảo, người định đoạn. Đi, chúng ta đi chơi dòng nước xiết dụng tiến. Chu Tiểu Vân xa xa mà nhìn kia một xe người từ chỗ cao nhảy vào trong nước, đôi mắt liền sáng lên. Chúng ta trước tiên chỉ có thể ở mương chơi thủy, hiện tại cư nhiên có thể như vậy chơi. thật nhiều người xếp hàng à đi đi đi chúng ta nhanh lên ngươi đi trước ta mua điểm đồ vật đào duệ làm nàng đi trước xếp hàng chính mình đi mua cái kem lại mua hai ly uống xếp hàng người thật sự quá nhiều như vậy xếp hàng thời gian liền sẽ không thực nhàm chán còn có thể bổ sung chút hơi nước Lan đạn thượng đều ở soát đào duệ cũng quá cẩn thận đi có người nói hắn khẳng định là trang đều nói phía trước thực xem nhẹ người nhà này đó tình yêu cùng nhiệt sự trước nay chưa làm qua còn không phải bởi vì thượng tiết mục mới diễn kịch. Nhưng đại bộ phận đều không duy trì loại này cách nói, một người có phải hay không đem một người khác để ở trong lòng là nhìn ra được tới, lại có thể diễn kịch, còn có thể mỗi cái chi tiết đều diễn đến sao. Kêu đào duệ đã sớm có thể đương ảnh đế hảo sao. Vốn dĩ vừa mới bắt đầu nhất có tranh luận đào duệ, thế nhưng ở đệ nhất kỳ liền danh tiếng xoay ngược lại, bị thật nhiều người khen, thậm chí thật nhiều người soát muốn một cái như vậy bạn trai. Hai người chơi dòng nước xiết dũng tiến cùng nhau thét trói thai. lưu lại thoải mái ảnh chụp, lại chơi chạm vào xe, thuyền hải tặc, tàu lượn siêu tốc từ từ, mỗi lần ở chu tiểu vân sợ hai khi, đào Duệ đều gắt gao mà nắm tay nàng, thật giống như nàng khi nào yêu cầu, hắn đều ở bên người nàng. Đại gia biết bọn họ hai người là Thanh Mai Trúc Mã, có cái này tiền đề lúc sau, xem bọn họ bất luận cái gì hô động đều cảm thấy hảo ngọt. Từ khi còn nhỏ đến thanh niên, hiện tại người xem xuyên thấu qua màn ảnh còn có thể chứng kiến bọn họ tình yêu công nhiệt, thật sự cảm giác lại tin tưởng tình yêu. Hai người cuối cùng mới đi ngồi bánh xe quay, sau đó ở lên tới tối cao chỗ khi, Chu Tiểu Vân đột nhiên nói, chúng ta hứa cái nguyện đi, nghe nói ở đỉnh điểm hứa nguyện nhất định có thể thực hiện. hào A, hứa cái gì nguyện? liền hứa chúng ta dọn tiến tân ra thời điểm hứa cái kia nguyện. Đào Duệ gật gật đầu, cùng nàng cùng nhau nhắm mắt lại, hứa xong nguyện sau quay đầu lại nhìn đến nàng dị thường dáng vóc tiểu tụy. Hắn không tự giác mà cười rộ lên, cảm giác cái này nữ hài đặc biệt đơn thuần, muốn hết thể cũng đều đặc biệt thuần túy. Thực dễ dàng thỏa mãn. Có lẽ nàng hiện tại đã thực hạnh phúc, nhưng hắn hy vọng nàng còn có thể càng hạnh phúc. Hơn nữa về sau có thể chính mình một mình đảm đương một phía, trở thành một cái cường thế nữ nhân, dựa vào chính mình được đến hạnh phúc. Aa a a đào duệ cười đến hảo ôn nu, cho ta cái này bạn trai. Hào hâm mộ chu tiểu vân, thanh mai chúc mã bạn trai, còn như vậy sủng, thỉnh các người hai tại chỗ kết hôn. Ta vì cái gì tại đây loại tổng nghệ khái tới rồi một đôi chính phú. Các ngươi chỉ chú ý tới Đào Duệ sùng Tiểu Vân sao? Tiểu Vân cũng hảo sùng Đào Duệ, thật sự, mặc kệ Đào Duệ ở đâu, ánh mắt của nàng thật là đi theo quá khứ, quả nhiên là tình yêu cùng người ta, hảo dính, hảo ngọt. Hảo muốn biết bọn họ hứa cái gì nguyện, hai người hảo có ăn ý a. Đào Duệ cùng chu Tiểu Vân công viên trò chơi một ngày du kết thúc, sờ tiêu đi ô xem phim nhờ cũng hạ màn. người chủ trì đối Đào Mâu nói, Đào Mụ Mụ, đạo Bá cùng ta nói vừa rồi ở bá ra thời điểm. Thật nhiều người xem đều rất thích Tiểu Duệ cùng Tiểu Vân này một đôi, nói bọn họ hảo ngọt, hy vọng bọn họ tại chỗ kết hôn. Người chủ trì nhịn không được cười ra tiếng, đào mụ mụ ngươi đối hải tử khi nào kết hôn có ý tưởng sao. Vẫn là từ chính bọn họ quyết định. Đào mâu nói, ta khẳng định hy vọng bọn họ càng sớm kết hôn càng tốt, thành ra lập nghiệp, trước thành ra sau lập nghiệp, vốn dĩ đều là ở bên nhau, vì sao không kết hôn đâu. Bất quá ta tới trong thành lúc sau đâu, nghe nói lưu hành cái gì kết hôn muộn sinh con muộn Ta đây liền mặc kệ, đều nghe bọn hắn, bọn họ hai cái so với ta hiểu nhiều lắm, ta không hạt chỗ lẫn. Chỉ cần hai hải tử cảm tình hảo liền thành. Người chủ trì lại hỏi một cái thực mẫn cảm vấn đề, đào mụ mụ, chúng ta mọi người đều biết hiện tại Tiểu Duệ là chụp quá một bộ diễn, còn rất hỏa, sau đó hắn hiện tại cũng có chút danh tiếng, tương lai phát triển khả năng cũng sẽ thực hảo. kia Tiểu Vân Đâu, theo chúng ta biết, nàng trước mắt ở một nhà bánh ngọt kiểu Âu tây cửa hàng công tác. Nói thật. Ngài có hay không một chút nghĩ tới muốn đổi một cái con dâu đâu. Đào mẫu nghe xong liên tục xua tay, vẻ mặt không tán đồng, kia sao hành. Tiểu vân vẫn luôn chính là tiểu duệ tức phụ, này đã sớm định hảo. Ngươi không biết tiểu vân đối tiểu duệ thật tốt lý, cho hắn giặt quần áo cho hắn nấu cơm, gì đều từ hắn, chính là cái kia kêu, kêu gì. Hiền lương thục đức. Vừa rồi ở trong tivi ngươi xem hắn hai chơi đến thật tốt. Đó là không thể đổi, thay đổi là tang lương tâm. Không đổi không đổi. Ở đây mấy người đều cười. người chủ trì vội nói đào mụ mụ đừng nóng nội đừng nóng nội, ta là nói dỡn chính là hỏi một chút đây cũng là mọi người đều muốn biết vấn đề kia hiện tại đã biết đào mụ mụ đáp án ta tưởng mọi người đều sẽ thay tiểu duệ cùng tiểu vân vui vẻ vui vẻ hảo hai người bọn họ cảm tình hảo thay đổi người không được đào mẫu nghiêm túc gật đầu còn lại cường điệu một lần không đổi người làn đạn thượng tất cả tại ha ha ha a di hảo đáng yêu ai nói a di là ác bà bà ra tới bị đánh quá ít không đủ xem một người huyết thư cầu nhiều phóng điểm hảo muốn nhìn nhà bọn họ sự tình a ta còn không có xem đủ mội mội đâu muốn xem xong bảo thai muội muội. tiểu vân nói qua muốn đi bờ biển đúng hay không còn muốn xem mặt trời mọc mặt trời là tới thích thích cầu nhiều chút màn ảnh nay một kỳ bá ra lúc sau đào duệ liền nhiều rất nhiều fans chu tiểu vân từ bánh ngọt tiểu âu tây cửa hàng tan tầm lúc sau còn muốn giúp nàng giữ gìn lệ bù nhìn xem fans nhắn lại gì đó đào duệ liền nhân cơ hội nói không bằng ngươi chuyên môn giúp ta xử lý những việc này, làm ta người đại diện. Về sau cũng đừng đi bánh ngọt tiểu hâu tây cửa hàng. Chu Tiểu Vân sừng sốt, ta làm người đại diện. Chính là ta, ta sẽ không A. Vậy hoặc A. Những lời này giống như đánh thức Chu Tiểu Vân, nàng cũng nhìn đệ nhất kỳ nội dung, cũng nghe tới rồi người chủ trì hỏi cái kia vấn đề. Đào duệ như vậy ưu tú, nhưng nàng còn tại chỗ đặc bộ, nàng tuy rằng biến hảo một ít, lại không có trở nên cỡ nào hảo. Nếu về sau Đào Duệ không thích nàng làm sao bây giờ? Nàng chẳng lẽ dùng khi còn nhỏ tình nghĩa trói chặt Đào Duệ sao? Nàng nghiêm túc mà đối Đào Duệ gật gật đầu, ta sẽ hảo hảo học, ta nhất định có thể làm tốt. Đào Duệ xoa xoa nàng tóc, chúng ta đây cùng nhau cố lên, về sau cùng nhau công tác. Cùng nhau hai chữ đặc biệt có ma lực, Chu Tiểu Vân chỉ cần nghĩ đến nàng về sau có thể đi theo Đào Duệ đi lục tiết mục, đi đóng phim, liền cảm thấy hảo vui vẻ. Nàng không ngừng là hắn thanh mai trúc mã, là hắn vị hôn thê. Nàng vẫn là hắn fans. Cái nào fans có thể có nàng như vậy hạnh phúc? Nàng nhất định phải học được như thế nào làm người đại diện. Tiết mục đệ nhất kỳ, tiết mục tổ mua hot ấp, đào duệ đồng học liền có nhìn đến hắn, đặc biệt kinh ngạc hắn thượng cái này tiết mục, càng kinh ngạc hắn cư nhiên có vị hôn thê. Tin tức này bay nhanh truyền tới lớp trong đàn, lại truyền tới mặt khác đàn, bằng hữu vọng, sau đó la ra kỳ liền thấy được. Nàng cảm thấy đồng học bằng hữu vọng chụp hình thượng nữ hải có chút quen mắt. Cô ý tìm ra này kỳ tiết mục nhìn một lần, càng xem nàng sắc mặt càng khó xem. Lần trước thấy Chu Tiểu Vân thời điểm ánh sáng ám, lúc ấy sinh khí cũng không nhìn kỹ, cái này Chu Tiểu Vân cư nhiên cùng nàng mụ mụ lớn lên có tám phần giống. Vì cái gì? Nàng lập tức mướn cái thám tử tư, bí mật điều tra Chu Tiểu Vân hết thảy. Nếu thật là nàng tưởng như vậy, kia Chu Tiểu Vân tuyệt đối không thể lưu tại thủ đô. 27. Vong bạo bạn gái Phượng Hoàng Nam Ảnh Đế. 10. La gia kỳ tạp mới vừa soát đi ra ngoài một số tiền, La Mẫu bí thư liền tra được tài chính hướng đi báo cáo cho La Mẫu. La Mẫu nhíu mày nói, "Thám tử tư, kỳ kỳ tìm người cha cái gì?" Không rõ ràng lắm, muốn ta đi hỏi một chút sao? La Mẫu dựa vào ghế trên, chuyển qua nhìn về phía cửa sổ sắt đất ngoại ngựa xe như nước, thấp giọng nói, "Kỳ kỳ rốt cuộc làm sao vậy? Lần trước tìm người đánh đồng học, lần này lại tìm thám tử tư." Nàng khi còn nhỏ thức ngoan, thực hiểu chuyện, từ khi nào biến thành như vậy? Ta như thế nào một chút cũng không phát hiện. Bí thư khuyên đủ, này không trách ngài, chúng ta gặp qua gia kỳ rất nhiều lần, đều cảm thấy nàng thực hiểu chuyện, có lẽ này sau lưng có đặc thú nguyên nhân. Ngươi nói đúng, mặc kệ cái gì nguyên nhân, ta đều phải biết rõ ràng, không thể làm nàng lại như vậy đi xuống. Ngươi tìm người nhìn chằm chằm nàng, xem nàng rốt cuộc muốn làm gì, mỗi ngày đem mới nhất tình huống nói cho ta. Hảo, ta lập tức đi làm. La Gia Kỳ ở cha mẹ trong mắt vẫn luôn là cái rất hào phong khéo léo ngoan ngoan nữ hài, lần trước La Gia Kỳ bị chào khi, bọn họ thập phần ngạc nhiên, liền chú ý La Gia Kỳ nhất cử nhất động. La Gia Kỳ hai chương vận đen phủ thêm thân, thật là tương đương xui xẻo, bị cha mẹ phát hiện nàng vẫn luôn quải khoa, toàn dựa đại lượng tiền tài lừa dối quá quan, thậm chí đi tìm người thế khảo. Nàng nói là trụ trường học ký túc xá, kỳ thật ở tại bên ngoài trung cư, thường xuyên cùng hồ bằng cẩu hữu chơi đến nửa đêm. Nàng lén đối trong nhà người hầu thái độ phi thường không tốt, cùng ở bọn họ trước mặt quả thực là hai mặt người. Đủ loại la gia kỳ muốn giấu giếm sự tình, trước sau đều cho hấp thụ ánh sáng ở la gia cha mẹ trước mặt. Có một lần la gia kỳ uống nước năng đến, phủi tay liền đánh người hầu một cái tát, vừa lúc bị về nhà lấy văn kiện la mẫu nhìn đến. La mẫu ngay lúc đó khiếp sợ làm la gia kỳ lại không dám làm cản, vội vàng sám hối xin lỗi, cục đôi làm người. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn thành thành thật thật ở nhà đợi. lúc này mới không trêu chọc chuyện gì nhiều lắm là va va đập đập khi tắm đèn quản bạo rớt dùng đồ trang điểm dị ứng chờ việc nhỏ này đó xui xẻo việc nhỏ làm nàng vô cùng táo bạo mà nàng che giấu không hảo cảm xúc cũng làm la gia cha mẹ càng chú ý nàng lần này liền phát hiện nàng dị thường hành vi bí thư điều tra thật sự mau la gia kỳ tìm thám tử tư là đi tra chu tiểu vân chi tiết cái này chu tiểu vân là đào duệ vị hôn thê đào duệ đó là lúc trước la gia kỳ mướn người giáo hấn cái kia đồng học La mẫu nghĩ trăm lần cũng không ra kỳ kỳ chẳng lẽ là lần đầu tiên truy người bị cự thẹn quá thành giận nhớ thương đến bây giờ nhưng vì cái gì là cách lâu như vậy đột nhiên điều tra bí thư muốn nói lại thôi đem một trương ảnh chụp phóng tới nàng trên bàn có lẽ cùng chu tiểu vân diện mạo có quan hệ ngài xem xem La mẫu nhìn đến ảnh chụp chính là sửng sốt trên ảnh chụp nữ hài tựa như nàng tuổi trẻ khi bộ dáng nếu không phải ăn mặc cùng bối cảnh kém quá xa nàng hoảng hốt cho rằng thấy được chính mình ảnh chụp cũ nàng nhíu mày nói Như thế nào giống như ta? Ta hồ đồ, kỳ kỳ vì cái gì điều tra nhân ra? Người có tương tự, này thực bình thường, nàng tra cái này làm gì? Nhà của chúng ta không có mất đi hài tử. La mẫu trầm ngâm một lát, phân phó bí thư gọi người tiếp tục nhìn chằm chằm, nhưng nếu la gia kỳ muốn thương tổn ai, nhất định phải kịp thời ngăn cản. Nàng muốn biết rõ ràng la gia kỳ rốt cuộc muốn làm gì, cái này nữ nhi làm nàng càng ngày càng xa lạ, nàng cần thiết nhiều hiểu biết một ít mới có thể biết nên như thế nào còn giáo. la phụ cũng biết chuyện này bọn họ còn biết đào duệ là cái minh tinh hiện tại đang ở bá ra một game show bên trong liền có đào duệ người nhà có lẽ la gia kỳ chính là nhìn đến tiết mục mới phát hiện chu tiểu vân cùng la mẫu lớn lên giống hai người chuyên môn rút ra thời gian cùng nhau nhìn tổng nghệ có đào duệ cùng chu tiểu vân bộ phận đệ nhị kỳ trong tiết mục đào duệ mang chu tiểu vân đi tránh nóng thánh địa ly thủ đô rất gần ở tại một cái trên biển nhà gỗ nhỏ nhà gỗ cách âm thực hảo nhưng vẫn là có thể nghe được sóng biển thanh âm cảm giác thực mới lạ hai người tới rồi nơi đó ăn trước một đốn phong phú hải sản chu tiểu vân là lần đầu tiên như vậy buông ra ăn hải sản ăn đến no bất quá nàng hiện tại không giống phía trước như vậy câu thúc hiện tại nàng cũng kiếm tiền kiếm được còn không ít ăn khởi đại con cua hải sâm một chút đều không đau lòng thật là ăn đến cao hứng mới thôi lúc sau bọn họ hai cái đi bãi biển tàn bộ chu tiểu vân triển khai đôi tay nhắm mắt lại cảm thụ ôn hòa gió biển thực hưởng thụ nói bờ biển thật tốt ta ta lần đầu tiên thấy biển rộng đâu Đào Duệ đem mũ dơ mang ở nàng trên đầu, cười nói, ngươi thích, về sau chúng ta lại đi mặt khác bờ biển nghỉ phép. Nơi này hải không phải tốt nhất hải, có rảnh chúng ta lại đi nhìn xem bạch bờ cát, xanh lam hải. Mũ mang hảo, đừng phơi bị thương. Ân. Chu Tiểu Vân đối Đào Duệ cười, dắt lấy hắn trong tầm tay đi bên nói, phỉ phỉ khẳng định thích nơi này, nàng biết bơi tốt nhất, lần sau mang nàng tới chơi. Phương Phương luôn là không hề răng, ngươi biết nàng thích cái gì sao. Đào Duệ thành thật mà lắc đầu. nguyên chủ trong trí nhớ đối người nhà chú ý thiếu đến đáng thương nơi nào sẽ biết ai thích cái gì đâu chu tiểu vân nói phương phương thích ca hát ca hát đào duệ thực kinh ngạc hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến như vậy buồn đào phương sẽ thích ca hát chu tiểu vân cao hưng nói kỳ thật chúng ta ba cái đều thực thích ca hát đào phương thích nhất khi còn nhỏ nàng liền một bên làm việc một bên hừ hừ trong tivi nếu là bá cái gì ca nàng nghe hai lần liền biết sướng đến nhưng dễ nghe bất quá khi đó ngươi vẫn luôn ở học tập nàng sợ xảo đến ngươi đều là đi bên ngoài sướng ngươi cũng chưa nghe qua đào duệ cười nói về sau các ngươi tưởng khi nào sướng liền khi nào sướng ta còn rất muốn nghe không bằng ngươi hiện tại liền sướng hai câu cho ta nghe nghe chu tiểu vân vội vàng lắc đầu không không không ta thật nhiều năm không sướng ta cũng không thế nào sẽ ca hát tiểu vân ta muốn nghe ngươi sướng bài hát được không đào duệ phóng nhẹ thanh âm chu tiểu vân căn bản cự tuyệt không được nàng chờ một chút ngắm mắt ca mê ra phương hướng Nhỏ giọng nói, vạn nhất không dễ nghe, có thể hay không bị người mang a Sẽ không, ngươi là sướng cho ta nghe, chỉ cần ta cảm thấy dễ nghe chính là dễ nghe. Ta đây sướng lạc. Chu Tiểu Vân thanh thanh giọng nói, một chương miệng chính là một đầu êm thai sơn ca. Nàng sướng sơn ca thực linh động, thực phù hợp tuổi trẻ nữ hài tử hình tượng. Đào Duệ ở bên cạnh cho nàng vỗ tay chỉ huy giàn nhạc, Chu Tiểu Vân vừa đi một bên sướng, vừa vặn đuổi kịp mặt trời lặn, cái kia hình ảnh thật sự cực kỳ xinh đẹp. Đào Duệ lấy ra di động chụp được Chu Tiểu Vân ở mặt trời lặn ánh chiều tà trung quay đầu mỉm cười hình ảnh, tiết mục tổ hậu kỳ muốn tới ảnh chụp cố ý đặt ở trên màn hình, làn đạn tức khắc đều ở soát, chanh. Hảo toan hảo toan, ta cũng muốn như vậy bạn trai a, quá sẽ chụp ảnh đi. Đào Duệ cùng Chu Tiểu Vân này một đôi ở bên nhau, nhìn liền cảm thấy bọn họ cũng không phải như vậy hiểu biết lẫn nhau, hòa hảo nhiều mới vừa ở cùng nhau tình yêu cuồng nhiệt tình lữ giống nhau, ở cho nhau tới gần ma hợp. nhưng bọn hắn lại cùng mặt khác tình lữ không giống nhau rất nhiều sinh hoạt thói quen chung bọn họ đều có vẻ thực ăn ý này đại khái chính là thanh mai trúc mã độc hưu ăn ý chu tiểu vân đuổi ở thái dương hoàn toàn rơi xuống phía trước video trò chuyện làm đảo phỉ các nàng cũng nhìn trên biển mặt trời lặn cảnh đẹp lúc sau nàng lại định hảo thời gian chuẩn bị sáng sớm hôm sau tới xem mặt trời mọc bất quá chơi một ngày nàng rất mệt đào duệ ở nàng đi vào giấc ngủ sau lặng lẽ đem nàng đồng hồ báo thức hủy bỏ sau đó ở ngày hôm sau hừng đông trước Làm hệ thống đánh thức hắn, chính mình trước lên chuẩn bị tốt thảm, các mê ra, đồ uống cùng tiểu điểm tâm, lúc này mới ở thời gian không sai biệt lắm thời điểm đều Chu tiểu vân rời giường, còn chi kỷ mà cho nàng để lại rửa mặt trải đầu trang điểm thời gian. Chu tiểu vân vừa thấy hắn cái gì đều chuẩn bị cho tốt, mờ mịt nói, ta đây làm gì. Đào Duệ mang nàng đến trên núi trên tảng đá ngồi xuống, còn không quên cho nàng lót cái để mềm, ôm nàng nói, ngươi hảo hảo hưởng thụ là được, trước kia đều là ngươi chiếu cô ta. Về sau đến lượt ta chiếu cấu ngươi, như vậy mới công bằng. Chu Tiểu Vân cảm giác siêu hạnh phúc, ngược lại có điểm ngượng ngùng, tránh ở trong lòng ngực hắn đôi tay bụng mặt nói, yêu đương nào có công bằng không công bằng. Không được, nhất định phải công bằng, bằng không đi như thế nào đến lâu dài. Hai người ở bên nhau liền phải lẫn nhau không thua thiệt, hoặc là cho nhau thua thiệt, dù sao muốn dây dưa ở bên nhau, phân cũng phân không khai. Chu Tiểu Vân cười rộ lên, nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta đây đều phải đối với đối phương hảo. Chờ lát nữa Thái Dương ra tới thời điểm, ngươi còn muốn cùng ta cùng nhau hứa nguyện, liền hứa cái kia nguyện. Hảo, nghe ngươi. Đào Duệ xoa xoa nàng tóc, cho nàng bọc lên thảm, lẳng lặng chờ đợi mặt trời mọc. Thái Dương xuất hiện trong nháy mắt kia, thật sự tựa như từ đường chân trời nhảy ra giống nhau, sẽ làm người có một loại mạc danh cảm động. Chu Tiểu Vân luyến tiếp trước mắt, liền như vậy thẳng tắp mà nhìn Thái Dương, nhân viên công tác đưa bọn họ hai người xem mặt trời mọc bộ dáng chụp thành ấm áp ả lúc sau chu tiểu vân nhớ tới hứa nguyện sự vội vàng lôi kéo đào duệ hứa nguyện lan đạn một mảnh to mò hứa nguyện đều cảm thấy nhất định là rất quan trọng nguyện vọng bằng không vì cái gì mỗi cái quan trọng thời khắc đều hứa đồng dạng nguyện vọng hơn nữa đào duệ thật sự hào âm a mặc kệ chu tiểu vân muốn làm cái gì hắn đều vô điều kiện thỏa mãn nàng không biết đào duệ trước kia đối chu tiểu vân có phải hay không giống hắn nói như vậy xem nhẹ nhưng ít nhất hiện tại xem bọn họ ở bên nhau đào duệ tuyệt đối là đối nàng thực hảo thực hảo Không có người lại muốn đi khai quật bọn họ quá khứ, đều ở chân thành chúc phúc bọn họ trung thành thân thuộc, chỉ có La Gia Kỳ càng xem càng khó chịu, còn giống tự ngược giống nhau, nhìn vài biến. Nàng có lẽ ở nhà buồn lâu rồi, có chút không phát tiết đi ra ngoài toán khí đột nhiên tìm được rồi phát tiết điểm, Đào Duệ cùng Chu Tiểu Vân lại thành nàng oán hận đối tượng. Dựa vào cái gì Đào Duệ đối nàng như vậy lạnh nhạt, đối Chu Tiểu Vân lại như vậy săn sóc? Cái kia Chu Tiểu Vân nhất tần nhất tiếu, vì cái gì như vậy giống La Mẫu? thám tử tư chỉ tra được chu tiểu vân là bị nhặt được nhặt được địa điểm ly thủ đô cách xa vạn dặm chính là đào duệ quê nhà bên ngoài cái kia trấn nhỏ cực kỳ hẻo lánh liền xe lửa đều là mấy năm nay mới thông vốn dĩ này cùng la gia quăng tám xào cũng không tới quan hệ hẳn là dừng ở đây nhưng gần là chu tiểu vân bị nhặt được như vậy tin tức khiến cho la gia kỳ đứng ngồi không yên nàng bỏ thêm gấp đôi tiền têu thám tử tư nhất định phải tra được chu tiểu vân chân chính thân thế kết quả bị thám tử tư cự tuyệt tình huống này thượng nào tra đi Qua đi 20 năm, nơi đó không có theo dõi, cũng không có khả năng có người nhớ rõ 20 năm trước thấy ai ném quá một cái trẻ con, cho dù thấy cũng không có khả năng nhớ rõ người nọ bộ Giang A. Thám tử tư không phải văn năng, tra được nơi này liền bất lực. Nhưng này kết quả làm La Gia Kỳ thập phần nôn nóng, La Gia cha mẹ tắc nghị trăm lần cũng không ra, thẳng đến La Mậu Thỉnh người phát hiện La Gia Kỳ trộm đi ra cửa thấy một người, chuyện này mới có tân phương hướng. La Gia Kỳ đi gặp chính là La Gia 20 năm trước người hầu hồng thẩm. Năm đó La Mẫu kêu nàng Hồng Thẩm, bởi vì nàng so La Mẫu còn đại đồng lứa, ở La Gia làm rất nhiều năm. La Mẫu lúc trước sinh xong hài tử thân thể không tốt lắm, đều là Hồng Thẩm mỗi ngày đi bệnh viện xem nàng, cho nàng hầm canh uống, vẫn luôn quan tâm chiếu cố nàng. Sau lại Hồng Thẩm lại thực chiếu cố La Gia Kỳ, ở La Gia ra rất nhiều lực. Đại khái ở La Gia Kỳ 10 tuổi tả Hữu Hồng Thẩm nói nàng già rồi tưởng về hưu. La Mẫu xem ở nàng vẫn luôn thực tận tâm phân thượng, trả lại cho nàng phong phú thù lao. làm nàng có thể an hưởng lúc tuổi già. Theo lý thuyết La Gia Kỳ hẳn là không lớn nhớ rõ Hồng Thẩm mới đúng. Hơn nữa từ La Gia Kỳ đối người hầu thái độ tới xem, nàng cũng khả năng không lớn đối Hồng Thẩm có hảo thái độ. Nhìn chăm chăm La Gia Kỳ người ta nói, La Gia Kỳ xác thật thái độ thực các liệt, nhưng Hồng Thẩm đối nàng thực tự ái. Chỉ là từ nơi xa xem, La Gia Kỳ càng nói càng kích động, Hồng Thẩm tắc giống sợ hãi dường như. Loại này dị thường khiến cho La Gia cha mẹ chú ý, mà ngay sau đó. bọn họ liền phát hiện Hồng Thẩm đi đào duệ trụ tiểu khu bên ngoài nằm vùng trộm xem Chu Tiểu Vân đi kia địa chỉ vẫn là thám tử Tư Cha được nói cách khác là La Gia Kỳ nói cho nàng lúc sau Hồng Thẩm Nhi Tử mua được mấy cái lưu manh tính toán ở Chu Tiểu Vân ra ngoài khi đổ nàng La Gia cha mẹ sợ hãi trực tiếp báo nguy ở sự tình phát sinh trước đem mấy cái lưu manh cùng Hồng Thẩm mẫu tử bắt lên Chu Tiểu Vân nhận được cục cảnh sát thông chi còn có chút nghi hoặc đối đào ruyẹt nói cục cảnh sát làm ta đi hiệp trợ điều tra Nói có người muốn hại ta. Như thế nào sẽ? Đào duệ cơ hồ nháy mắt liền nghĩ tới la gia kỳ, mặc kệ có phải hay không, đều đến đi biết rõ ràng mới được. Hắn cùng Chu Tiểu Vân mang lên mũ khẩu trang tiến đến cục cảnh sát, không nghĩ tới còn thấy la gia cha mẹ. Hai người nhìn thấy la mẫu đều là ngẩn ra, rồi sau đó hai mặt nhìn nhau. Chu Tiểu Vân giơ tay sờ soạng chính mình mặt, nhỏ giọng nói, giống như a Nàng còn không biết la mẫu là ai, chỉ là trong lòng có chút kích động. nàng từ nhỏ liền biết chính mình là bị nhặt được cho nên nàng còn có thân sinh cha mẹ không biết ở nơi nào nàng không xác định chính mình là bị cha mẹ vứt bỏ vẫn là có cái gì nguyên nhân cho nên ẩn ẩn vẫn là thực hy vọng có thể nhìn thấy thân sinh cha mẹ chẳng qua cũng không tới chủ động đi tìm trình độ hiện tại đột nhiên nhìn đến một cái giống như trung niên nữ nhân nàng khống chế không được mà liền suy nghĩ rất nhiều kết quả cảnh sát nói chu tiểu thư chính là vị này la thái thái báo án bị chảo người là nhà nàng trước kia bảo mẫu ngươi nhận một chút Các ngươi từng có ân đoán sao? hông thẩm mẫu tử đều bị nhốt ở trong phòng nhỏ, có một tầng pha lê, từ bên ngoài có thể thấy bọn họ. Chu Tiểu Vân nhìn kỹ vài lần, lắc đầu, ta trước nay chưa thấy qua bọn họ, xác định không làm sao. Bọn họ muốn hại ta. Là, kia mấy cái lưu manh đã nói, bên trong người mướn bọn họ mê chóa người, lái xe đến cách vách huyện thành giao người. Chu Tiểu Vân sắc mặt có chút trắng bệnh, sau đó đâu? Cảnh sát lắc đầu, bên trong kia đồi mẫu tử cái gì cũng không chịu nói. loại tình huống này căn cứ chúng ta kinh nghiệm giống nhau là tiến hành lừa bán bất quá bọn họ không có an đế hiện tại đang ở điều tra bọn họ tài chính tình huống xem sắp tới có hay không cùng bọn buôn người lui tới dấu hiệu đào duệ nhìn nhìn la Gia cha mẹ nữ mày hỏi xin hỏi các ngươi cùng la Gia kỳ là cái gì quan hệ la phụ thở dài xin lỗi kỳ kỳ là chúng ta nữ nhi chúng ta không quản giáo tốt bên trong hồng thẩm là nhà ta trước kia bảo mẫu trước hai ngày kỳ kỳ gặp quan nàng có lẽ là kỳ kỳ kêu nàng làm như vậy la phụ ở cục cảnh sát nói ra những lời này thực gian nan là lặp lại tự hỏi thật lâu mới quyết định ăn ngay nói thật ở bọn họ phu thê xem ra hồng thẩm không có khả năng vô duyên vô cơ tới đối phó chu tiểu vân khẳng định là la gia kỳ tưởng như vậy làm lại không dám chính mình động thủ đã kêu hồng thẩm tới làm hồng thẩm trước kia liền rất yêu thương la gia kỳ này không phải không thể nào la mẫu nhìn qua thực mỏi mệt xoa bóp giữa mày nói ta đi vào cùng hồng thẩm nói nói chuyện đi Mặc kệ nói như thế nào, chuyện này cũng vẫn là bởi vì chúng ta ra dựng lên, xin lỗi. Chu Tiểu Vân ngồi ở cục cảnh sát ghế trên, nắm lấy đào Duệ tay, trong đầu đều rối loạn. Ta, ta còn tưởng rằng, Duệ ca, vừa rồi cái kia cảnh tượng, ở cục cảnh sát, còn có cái cùng ta giống như nữ nhân, ta thật sự tưởng tìm ta lại đây nhận thân. Nàng cư nhiên là la ra kỳ mụ mụn. Đào Duệ ôm lấy nàng bả vai, đừng nghĩ nhiều, nếu ngươi muốn tìm đến thân sinh cha mẹ, ta giúp ngươi tìm. Hắn nhăn lại mi, nhìn xem La Phụ, lại nhìn xem bên trong cùng hồng thẩm nói chuyện La Mẫu, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Hắn đem xuyên qua lại đây về sau sở hữu sự đều xa cách một lần, ngạc nhiên phát hiện La Gia Kỳ ở nguyên cốt chuyện đối phó Chu Tiểu Vân quá mức tàn nhẫn, cùng nàng ngày thường tính cách không hợp, nhưng nếu Chu Tiểu Vân cùng La Mẫu có quan hệ gì, chuyện này liền rất hảo giải thích. Như vậy La Gia Kỳ rốt cuộc sắm vai cái gì nhân vật. Ở La Mẫu ra tới lúc sau, Đào Duệ đứng dậy nói. Phi thường cảm tạ ngài kịp thời phát hiện chuyện này, bằng không hậu quả nhất định rất nghiêm trọng. Chúng ta bây giờ còn có điểm nghĩ mà sợ. La mẫu hổ thẹn nói, ngượng ngùng, là ta không quản giáo tốt nữa nhi, náo ra những việc này tới. Còn có thượng một lần cũng thiếu chút nữa hại ngươi bị đánh, thật là xin lỗi. La mẫu cảm giác trên mặt nóng lên, cảm giác đời này cũng chưa như vậy mất mặt quá. Nhưng đào duệ cũng không có muốn hỏi trách lý tứ, mà là nói, giao lộ có ra quán cà phê, nhị vị có thể qua đi cùng chúng ta uống ly cà phê sao? Ta biết thỉnh các ngươi ăn cơm đắp tạ, các ngươi khẳng định sẽ không đáp ứng, vậy làm ta thỉnh các ngươi uống ly cà phê đi, ta tưởng các ngươi cũng yêu cầu định định thần, bình tĩnh một chút, thỉnh ngàn vạn không cần cự tuyệt. Đào Duệ biểu hiện thật sự có thành ý, la phụ cùng la mẫu liếc nhau, đều gật đầu. Bọn họ bốn người cùng nhau ngồi ở quán cà phê, điểm cà phê cùng tiểu bánh kem. La ra cha mẹ cũng chưa cái gì tâm tình, nhưng trường hợp lời nói vẫn là sẽ nói, hai người mỉm cười hỏi hỏi Đào Duệ việc học. Lại hỏi hỏi bọn hắn hai cái ở giới giải trí tình hình gần đây, cho bọn họ hai chương danh thiếp, làm cho bọn họ tái ngộ đến không hảo giải quyết sự liền gọi điện thoại tới xin giúp đỡ. Lúc sau La Mẫu thả lỏng một ít, nhìn kỹ xem Chu Tiểu Vân cười nói, chúng ta hai cái lớn lên thật đúng là giống, ta trước nay không nghĩ tới còn có thể gặp được một người cùng ta lớn lên giống như đâu. La Phụ cũng cười gật đầu, phía trước ở trên tivi thấy người, ta liền dọa nhảy dựng, vừa rồi thấy bản nhân, thật giống thấy ta thái thái tuổi trẻ khi bộ dáng. Chu Tiểu Vân sửng sốt, các ngươi còn nhìn chúng ta chụp tiết mục sao? La Phụ Tươi cười cứng đờ chút, khó mà nói nữ nhi dị thường, chỉ nói, công tác rất nhiều, chúng ta cũng nhìn xem tiết mục. Hắn nhìn mắt đồng hồ, xin lỗi địa đạo, ta còn có cái sẽ muốn khai, chúng ta đi trước, lần sau có cơ hội thỉnh các ngươi về đến nhà ăn cơm. Chu Tiểu Vân còn tưởng nói điểm cái gì, Đào Duệ đã cười nói, Hảo, hôm nay cảm ơn nhị vị, về sau có cơ hội tái kiến. La ra cha mẹ đối bọn họ gật gật đầu. Trước sau đứng dậy đi rồi. Đào Duệ nhìn ngoài cửa sổ xác nhận bọn họ thật sự đi rồi lúc sau, đưa tới phục vụ sinh mua bọn họ uống qua kia hai ly cà phê. Chu Tiểu Vân giật mình, nhìn về phía Đào Duệ. Đào Duệ gật gật đầu, chính là ngươi tưởng như vậy, cùng với suy đoán, không bằng đi nghiệm một chút. Vẫn may phù thêm thân, hắn suy đoán nếu là thật sự, kia nhất định có thể thuận lợi được đến kết quả. 28. Vong bạo bạn gái Phượng Hoàng Nam Ảnh Đế, 11 Đào Duệ bồi Chu Tiểu Vân đi chuyên nghiệp giám định trung tâm làm giám định, bởi vì muốn xếp hàng, nhanh nhất cũng muốn ngày hôm sau buổi chiều lấy kết quả, đào Duệ liền khuyên Chu Tiểu Vân đừng miên man suy nghĩ. Minh tinh còn có đâm mặt đâu, này không phải cái gì hiếm lạ sự, nếu kết quả là không quan hệ, ngươi không cần thất vọng, chúng ta có thể thỉnh người hỗ trợ tìm ngươi cha mẹ. Chu Tiểu Vân gật gật đầu, mỉm cười nói, ta biết, la ra như vậy có tiền nhân ra, không có khả năng vứt bỏ hài tử, cũng không quá khả năng đánh mất hài tử. Ta không báo cái gì hy vọng, yên tâm đi. Bọn họ hai người về trước ra, bên tiên la phụ la mẫu trong lòng cũng không bình tĩnh. Hai người không đi công ty, trực tiếp trở về nhà. Trên đường la mẫu liền nói, mặc kệ kỳ kỳ vì cái gì biến thành như vậy, tóm lại là chúng ta thất trách. Như vậy đi, ta công ty sự làm vài vị giám đốc quản, ngày thường ta dùng video hội nghị cùng bọn họ liền tuyến, làm bí thư đem nguồn ký tên văn kiện đều đưa đến trong nhà tới. Về sau ta liền ở nhà bồi kỳ kỳ. thẳng đến đem nàng tính tình bẻ lại đây mới thôi. La phụ gật đầu, là nên nghiêm khắc điểm quản giáo, chúng ta luôn đến đây đi, ngươi tổng không đi công ty không có phương tiện. La mẫu thở dài, kỳ kỳ tuổi này nữ hài nhi, ngươi đương ba ba quản lên càng không có phương tiện, vẫn là ta tới quản, trước nhìn xem tình huống lại nói. Lại nói nàng cũng muốn đi học, mới lại nhị, cả ngày ở nhà đợi không được. Nàng đi học thời điểm ta liền đi công ty nhìn xem. Nàng xoa huyệt thái dương nhắm mắt lại, Có phải hay không vật tư phong phú dễ dàng học cái xấu. Ngươi xem Đào Duệ cùng Chu Tiểu Vân, bọn họ hai cái lại thông minh lại hiểu chuyện, kỳ kỳ nếu là có bọn họ một nửa hiểu chuyện, ta liền thỏa mãn. Lần này cần không phải chúng ta kịp thời phát hiện, ta cũng không dám tưởng Chu Tiểu Vân sẽ tao ngộ cái gì, thật là đáng sợ. La gia kỳ sai sử Hồng Thẩm đi làm loại sự tình này, nếu liền lừa bán đều là La gia kỳ chủ ý, kia thật sự thật là đáng sợ. Bọn họ đều cảm giác cái này nữ nhi hảo xa lạ. giống như trước nay không nhận thức quá giống nhau la phụ tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp hắn nhữ mày nói thầm, hồng thẩm đã về hưu 10 năm kỳ kỳ vì cái gì tìm nàng chúng ta đều không có hồng thẩm liên hệ phương thức kỳ kỳ như thế nào sẽ có la mẫu cũng nhăn lại mi vừa rồi ta cùng hồng thẩm nói chuyện nàng lập lụe này tử chỉ nói không liên quan kỳ kỳ sự chẳng lẽ nàng muốn chính mình khiêng chuyện này kia bọn họ là khi nào liên hệ thượng kỳ kỳ không có khả năng chủ động tìm được hồng thẩm Nhất định là Hồng Thẩm tìm Kỳ Kỳ, bọn họ mới có lui tới, chính là Hồng Thẩm tìm nàng làm cái gì? Nàng một cái hài tử, nếu Hồng Thẩm có khó khăn, đại có thể tới tìm ta. Chi tiết thượng không thích hợp, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại vẫn là có thể nghĩ đến. Hồng Thẩm chủ động tìm La Gia Kỳ làm gì? Bọn họ phỏng đoán cũng chính là gặp được khó khăn tới xin giúp đỡ, cho nên La Mẫu lập tức kêu bí thư đi cha La Gia Kỳ qua đi mấy năm sở hữu ngân hàng nước chảy. Bí thư động tác thực mau, làm La phụ La Mẫu khiếp sợ chính là La Gia Kỳ qua đi 10 năm mỗi năm đều cấp một cái tài khoản chuyển tiền, vừa mới bắt đầu chuyển mức không nhiều lắm, chỉ có mấy vạn, sau lại liền biến thành mấy chục vạn, thượng trăm vạn, có đôi khi một năm còn muốn chuyển 3-4 thứ, thêm lên chừng 2.000 vạn. Cái kia tài khoản bí thư cũng tra được, mở tài khoản người đúng là hồng thẩm. La Phụ La Mẫu tại đây một khắc mới đột nhiên ý thức được nơi này tuyệt đối ẩn chứa một cái thật lớn bí mật, cũng không phải bọn họ cho rằng La Gia Kỳ vì yêu sinh hận, tìm hồng thẩm trả thù đào duệ cùng Chu Tiểu Vân. Mười năm trước La Gia Kỳ mới 10 tuổi, cũng đúng là hồng thẩm về hưu thời điểm, là cái gì nguyên nhân làm La Gia Kỳ bị hồng thẩm làm tiền 10 năm còn không dám nói nửa cái tự. Xe vừa lúc chạy đến ra, La Mâu xuống xe liền thẳng đến La Gia Kỳ phòng, đưa điện thoại di động thượng giấy tờ dơ lên nàng trước mặt. Đây là có chuyện gì? Ngươi cho ta giải thích rõ ràng, ngươi vì cái gì cấp hồng thẩm nhiều như vậy tiền? La Gia Kỳ có trong nháy mắt kinh ngạc, nhìn về phía bọn họ ánh mắt trở nên hoảng sợ, các ngươi vì cái gì muốn cha ta? Ngươi kêu hồng thẩm đi làm cái gì, ngươi không rõ ràng làm sao. La Là mẫu cố ý chá nàng, muốn thử xem nàng có biết không bắt cóc lửa bán nội tình. La gia kỳ trên mặt vô pháp che giấu kinh hoảng làm la mẫu trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa té xỉu. La phụ vội vàng đỡ la mẫu ngồi xuống, quát lớn nói, hồng thẩm đã bị bắt, còn không thật lời nói nói thật. Nàng có phải hay không làm tiền ngươi? Ngươi vì cái gì từ 10 tuổi bắt đầu cho nàng tiền? La gia kỳ hoang mang lo sợ, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Hao hết tâm tư che giấu mười năm bí mật sẽ đột nhiên bại lộ. Nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh, nói cho chính mình, bọn họ nếu như vậy hỏi nàng, thuyết minh bọn họ còn không biết tình hình thực tế. Nhưng nàng cũng không thể tưởng được muốn nói gì mới có thể phá cái này cục, nàng dùng sức đem bọn họ đẩy ra môn đi, khóa lại môn hoạt ngồi dưới đất, sợ hãi mà khóc lên. Nàng vì cái gì như vậy xui xẻo, cái gì cũng chưa tới kịp làm liền đều bị vật trần. nay mười năm tới đều hảo hảo. vì cái gì hiện tại càng muốn che lấp liền bại lộ đến càng nhanh bọn họ rốt cuộc từ khi nào bắt đầu nhìn chằm chằm nàng có phải hay không cơ bản đã đoán được chân tướng la ra kỳ đầu hóc lung tung rối loạn hồng thẩm mẫu tử đều vào cục cảnh sát nàng một cái có thể thương lượng người đều không có chỉ có thể tránh ở trong phòng không dám gặp người ít nhất phải chờ tới nàng cùng hồng thẩm thông qua khí mới được a bằng không vạn nhất hồng thẩm bên kia nói gì đó nguyên do nàng một nói bừa liền lòi la phụ la mẫu bị nàng cái dạng này tức điên bọn họ cũng không hỏi nàng mà là đi kỹ cảng tỉ mỉ điều tra hồng thẩm người một nhà khả nghi hành tung chỉ là tưởng điều tra xa xăm một chút yêu cầu thời gian bọn họ nghĩ đến chu tiểu vân bộ dạng ẩn ẩn cảm thấy bất an nếu chu tiểu vân cùng bọn họ có quan hệ nói kia thật sự quá làm người khó mà tin được bọn họ kêu người hầu đem la ra kỳ trông giữ lên không được nàng ra cửa lại mướn hai cái bảo tiêu âm thầm bảo hộ chu tiểu vân cùng đào duệ sợ lại phát sinh chuyện gì Ở bọn họ không biết thời điểm đem người cấp hại Chờ điều tra hồng thẩm một nhà kết quả ra tới về sau Sự tình là có thể tra ra manh mối Nhưng bọn hắn không nghĩ tới sáng sớm hôm sau Đào Duệ liền hẹn bọn họ gặp mặt Đào Duệ nói cho Chu Tiểu Vân ngày hôm sau mới có thể lấy giám định báo cáo là thật sự Nhưng không phải ngày hôm sau buổi chiều Mà là ngày hôm sau sáng sớm Hắn tìm cái lấy cơ sớm ra cửa Trực tiếp đi cầm giám định báo cáo Phát hiện Chu Tiểu Vân thật là la phụ la mẫu nữ nhi cho nên hắn đơn độc tới gặp la phụ la mẫu, xem bọn hắn thái độ, lại quyết định như thế nào làm. đao duệ cùng bọn họ ước ở một quán trà ghế lô gặp mặt, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đem giám định báo cáo bai ở bọn họ trước mặt, xin lỗi, ngày hôm qua thỉnh các ngươi uống cà phê là ta chơi cái tiểu thông minh, cho các ngươi cùng tiểu vân làm cái giám định. Kết quả biểu hiện nàng mới là các ngươi thân sinh nữ nhi, không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, 20 năm trước, nàng bị ném ở như vậy xa xôi trấn trên. sau đó bị chu ra nhặt trở về la là phụ la mẫu lưng nhau vội vàng lấy qua giám định báo cáo xem xét trong nháy mắt đem sở hữu sự tình đều liên hệ tới rồi cùng nhau hết thảy đều có hợp lý lý do ném hài tử loại sự tình này ở bọn họ nhân ra như vậy xác thật không có khả năng phát sinh cho nên bọn họ trước nay không như vậy nghĩ tới trừ phi động thủ người là bên người thân cận người khi đó la mẫu nằm viện thường xuyên hôn mê hồng thẩm đem nàng cùng hài tử chiếu cô đến phi thường cẩn thận nàng còn thực cảm kích hồng thẩm Nguyên lai hồng thẩm lặng lẽ thay đổi nàng hải tử. Cho nên hồng thẩm mới đối La Gia Kỳ như vậy hảo, cho nên La Gia Kỳ mới cho hồng thẩm tiền. Nhưng chính là điểm này, càng làm cho bọn họ khó có thể tiếp thu. La Gia Kỳ vì cái gì cấp hồng thẩm tiền? Chẳng lẽ La Gia Kỳ 10 tuổi sẽ biết chân tướng, cho nên mới đem tiền đưa cho chân chính thân nhân, hoặc là sợ hồng thẩm nói ra chân tướng cho nàng phong khẩu phí? Nay còn không phải là nói, La Gia Kỳ ở bọn họ trước mặt đều là làm bộ làm tịch, lừa gạt bọn họ 10 năm. chính mình hài tử đột nhiên biến thành gián độc, loại này đánh sâu vào là thật lớn bọn họ đối hài tử chút xuống tình thương của cha tình thương của mẹ là thật sự này trong nháy mắt nhân lửa gạt mang đến đau lòng xa xa lớn hơn biết chân tướng khiếp sợ đào duệ nhìn bọn họ khó coi sắc mặt chậm rãi nói chu ra nhặt được tiểu vân thời điểm là mùa đông năm ấy đặc biệt lạnh hạ rất lớn tuyết lúc ấy tiểu vân bị ném ở trên nền tuyết cơ hồ bị tuyết chôn căn bản nhìn không thấy kia phụ cận cũng không có người Là Chu Thúc Thúc mang Chu Thẩm đi chấn trên xem bệnh mới từ nơi đó đi, Tiểu Vân khóc đến giọng nói đều ếch, bọn họ nghe thấy còn tưởng rằng là Tiểu Miêu ở kêu, Chu Thẩm thiện tâm, làm Chu Thúc Thúc qua đi xem một cái, kết quả liền thấy Tiểu Vân. Bọn họ hai cái sợ hãi, cởi áo đông bao lấy Tiểu Vân, mang nàng đi bệnh viện, Tiểu Vân lúc sau sốt cao, thiếu chút nữa cứu không trở lại. Cái loại này chấn nhỏ, bác sĩ cùng thủ đô bác sĩ so không được, chữa bệnh hoàn cảnh cũng không được, Tiểu Vân có thể sống sót thật là thực may mắn. Chu thẩm đem chính mình xem bệnh tiền đều cấp tiểu vân dùng, chính mình chỉ có thể ngạnh khiêng qua đi, còn bệnh căn không dứt. Bọn họ sau lại ở kia phụ cận tới tới lui lui đi, hỏi không ít người, vẫn luôn hỏi không đến về tiểu vân tin tức, cuối cùng mới quyết định nhận nuôi tiểu vân, đem nàng mang theo trở về. Hắn dừng một chút, lại nói, chúng ta thôn trọng nam kinh nữ, người khác cười nhạo chu ra nhận nuôi hài tử thế nhưng nhận nuôi nữ hải, Tiểu vân hiếu thắng, không nghĩ làm cho bọn họ bị cười nhạo, từ nhỏ liền cái gì đều làm được so nam hài hảo. xuống đất làm việc, cùng Nam hài đánh nhau, khảo thí khảo đệ nhất, bị ủy khuất cũng không ở người khác trước mặt khóc. đáng tiếc Chu thúc, Chu Thẩm chết sớm, xem bệnh còn tiêu hết trong nhà tiền. Tiểu Vân Hiếu Thuận nhất định phải cho bọn hắn xem bệnh, cuối cùng liền phòng ở cùng mà cũng chưa dư lại. Ta mẹ tiếp Tiểu Vân lại đây dưỡng, nhưng là không có tiền cung nàng đi học, nàng liền giúp đỡ trong nhà làm việc. trước kia ta không thông suốt, sẽ không chiếu cô nữ hài tử, nàng cùng ta tới thủ đô về sau, liền ở tại mấy mét vuông trong phòng nhỏ, cho ta giặt quần áo. Nấu cơm, đánh tam phân công kiếm tiền cho ta hoa. Thẳng đến lần trước ta đối nàng thượng tâm, nàng sinh hoạt mới hảo lên. Các ngươi hiện tại nhìn đến nàng, là nàng sinh thời hạnh phúc nhất bộ dáng. Nhưng quá khứ 20 năm, là các ngươi tưởng tượng không đến thống khổ. La mẫu vừa rồi biết bị la gia kỳ lừa gạt thời điểm cũng chưa khóc, nghe đến đó lại nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Nàng hoài thai 10 tháng sinh hạ nữ nhi, vốn nên bị nàng sùng thành tiểu công chúa, lại ở bên ngoài nhận hết cực khổ. Chính mình hài tử chịu khổ. Đương ngụ mụ, mụ so sẻo tâm còn khó chịu. Nàng run vừa nói, tiểu vân nàng đã biết sao. Ta muốn gặp nàng, làm ta thấy thấy ta nữ nhi. Đào Duệ lắc đầu, nhìn bọn họ nói, ta muốn biết các ngươi tính toán như thế nào làm, cùng nàng tương nhận. La Gia Kỳ đâu? Lần này nếu không phải tiểu vân gặp may mắn, nàng đã bị La Gia Kỳ bán được khe suối đi, có lẽ đời này chúng ta liền rốt cuộc nhìn không tới nàng, nàng sau này quãng đời còn lại sẽ so nàng qua đi 20 năm càng thống khổ. Các người tính toán xử lý như thế nào La Gia Kỳ. Hai người đều là sướng sốt, bọn họ cảm xúc thực kích động, còn không có nghĩ đến nhiều như vậy. La phụ đôi mắt cũng là hồng, thở sâu, nắm lấy La mâu tay, làm chúng ta tưởng một chút, làm chúng ta ngấm lại. 20 năm cảm tình không phải giả, tuy rằng La Gia Kỳ không phải bọn họ hài tử, nhưng bọn hắn là đem nàng trở thành hài tử nuôi lớn, trả giá ái thu không trở lại. Nhưng này cùng bình thường ôm sai hài tử không giống nhau, cùng bảo mẫu trộm đổi hài tử cũng không giống nhau. La Gia Kỳ bản nhân biết chuyện này, hơn nữa đã biết 10 năm lâu. Nói cách khác bọn họ nhìn đến La Gia Kỳ căn bản là một cái biểu hiện giả dối. La Gia Kỳ đối bọn họ có thân tình sao? Ngày thường kêu ba ba mụ mụ thời điểm là thiệt tình sao? Vẫn là. Chỉ khi bọn hắn là coi tiền như rác, máy ATM. Mặc kệ thế nào, La Gia Kỳ cách làm đã cùng hồng thẩm là đồng ưu Bọn họ không dám tưởng tượng, nếu trong mấy năm nay, Chu Tiểu Vân đã chết làm sao bây giờ? vậy tính bọn họ đã biết chân tướng cũng đền bù không được hồng thẩm có tội la gia kỳ đồng dạng có phản bội tạo thành vết thương là vô pháp khép lại húng chi là như thế này sụp đổ thức phản bội bọn họ nữ nhi nhận hết cực khổ dựa vào cái gì lừa gạt bọn họ la gia kỳ còn có thể được đến con ái mặc kệ bọn họ đối la gia kỳ cảm tình như thế nào này đối chu tiểu vân quá không công bằng bọn họ minh bạch đào duệ ý tứ biết đào duệ là thật sự ở bảo hộ chu tiểu vân đối hắn hảo cảm nhiều không ít Bọn họ không có tưởng lâu lắm, la mẫu trước làm quyết định, la ra Kỳ cho hồng thẩm hai ngàn nhiều vạn, mấy năm nay chúng ta cũng không bạc đãi quá nàng. Làm nàng mang theo nàng đổ vật đi thôi, tùy nàng đi đâu. Về sau, la mẫu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, nàng đã lớn, về sau cũng đừng liên hệ. Đến nỗi xúc phạm pháp luật người, chúng ta sẽ truy cứu pháp luật trách nhiệm. La phụ gắt gao nắm tay nàng, liền như vậy làm. Hắn lại đối đảo rồi nói. Chúng ta hiện tại liền trở về xử lý tốt La Gia kỳ sự, ngày mai. Ngày mai chúng ta tới đón Tiểu Vân. Là mẫu tha thiết mà nhìn Đào Duệ, nếu không phải La Gia kỳ sự còn không có xử lý xong, nàng hận không thể hiện tại liền nhìn đến Chu Tiểu Vân, bắt đầu đền bù qua đi sai thất 20 năm. Đào Duệ nhìn ra được bọn họ thực nghiêm túc, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói, Hảo, Tiểu Vân cũng thực chờ mong cùng cha mẹ tương nhận, ta trở về trước cùng nàng nói một tiếng, làm nàng chuẩn bị sẵn sàng. Hy vọng về sau các ngươi có thể đối Tiểu Vân tốt một chút, nàng đáng giá các ngươi đối nàng hảo. La mẫu liên tục gật đầu, nước mắt lại tràn ra hốc mắt. Nàng căn bản không phải ái khóc người, nhưng nữ nhi ở nàng nhìn không thấy địa phương bị như vậy nhiều khổ, còn trưởng thành đến như vậy hảo, nàng thật sự nhẫn đều nhịn không được. Đào rệ đi rồi, la phụ la mẫu ngồi ở ghế lôi hoan trong chốc lát, trực tiếp về nhà. Đối la Gia kỳ, bọn họ trừ bỏ đau lòng ở ngoài, còn có phẫn nộ. La Gia Kỳ là hoài cái dạng gì tâm tình lừa gạt bọn họ 10 năm đâu. Ở phía trước một ngày bọn họ hỏi La Gia Kỳ thời điểm, nàng còn bày ra một bộ ủy khuất bộ dáng đem chính mình nốt ở trong phòng. Này người một nhà thật là đem bọn họ lừa đến hảo thảm, cũng đem bọn họ nữ nhi làm hại hảo thảm. nay còn không ngừng, gia nhân này còn muốn tiếp tục hại tiểu vân, vì chính là cái gì. Không cần tưởng cũng minh bạch. Như vậy liền không có gì cảm tình đáng nói. La là Phụ La mẫu hai người đều là công ty quản lý giả. Ở làm quyết sách thời điểm đều là dứt khoát lưu loát, cũng không ướt át bẩn thỉu Mặc kệ cảm xúc như thế nào, lý trí thượng đều biết nên như thế nào quyết sách, cho nên lúc này đây bọn họ cũng không do dự. La Gia Kỳ ở bọn họ đi rồi nhảy cửa sổ đi cục cảnh sát thấy hương thẩm hai người xuyến hảo khẩu cung mới yên tâm về nhà. Nàng lộng đỏ đôi mắt, có vẻ thực tiểu tụy mà ngồi ở trên sofa. Vừa nhìn thấy La Phụ La mẫu liền bắt đầu khóc, nước nở nói, ba, mẹ, ta thật sự không các ngươi nghĩ đến như vậy hư. Ta cũng không kêu bất luận kẻ nào đi thương tổn chu tiểu vân. Ta cấp hồng thẩm tiền, chỉ là bởi vì nàng tới tìm các ngươi thời điểm, các ngươi không ở nhà, ta biết nhà nàng nhu cầu cấp bách dùng tiền liền cho nàng xoay tiền. Nàng vẫn luôn đối ta như vậy hảo, ta báo đáp nàng chiếu cố nàng không hảo sao. Ta nhớ rõ các ngươi đối nàng cũng thực hảo a. ngày hôm qua đem các ngươi đổi ra môn là ta không đúng, nhưng ta thật sự thực tức giận, thực thương tâm, ta không rõ các ngươi vì cái gì muốn hoài nghi ta. La mẫu nhìn về phía người hầu Người hầu vội vàng nhỏ giọng nói, hôm nay tiểu thư đi ra ngoài, ba cái giờ mới trở về. La mẫu ngồi xuống đệ đệ Thái Dương, kỳ kỳ, chúng ta tìm làm xét nghiệm ADN bác sĩ tới, chờ một chút chúng ta làm giám định. La ra kỳ hủy khuất bộ dáng tức khắc biến thành kinh giận, đột nhiên đứng lên, làm cái gì giám định? Vì cái gì làm giám định? Mẹ ngươi có ý tứ gì? La phụ nhìn nàng, thất vọng mà trầm giọng nói, chúng ta đều đã biết, giám định cần thiết làm, ngươi không đồng ý. Vậy cam chịu ngươi không phải chúng ta nữ nhi. Đi thu thập ngươi đồ vật, hôm nay liền rời đi, ta sẽ gọi người đem ngươi hộ khẩu rời đi ra ngoài. Giám định là cần thiết làm, nhưng rất nhiều sự thật bại ở trước mặt, giám định ngược lại thành cuối cùng nghiệp chứng. La gia kỳ lui về phía sau hai bước, không dám tin tưởng hỏi, có ý tứ gì? Các ngươi biết cái gì, cái gì kêu? Ta không phải các ngươi nữ nhi. Nàng thanh âm thật sự run rẩy lên, không phải ủy khuất, là dọa, La mẫu đau đầu mà nhắm mắt lại. La Phụ tắc ngắn gọn mà nói một lần bọn họ phát hiện chân tướng quá trình, bao gồm bọn họ đã cùng Chu Tiểu Vân đã làm kiên định, Chu Tiểu Vân mới là bọn họ thân sinh nữ nhi. Bọn họ không hoài nghi quá đào duệ làm bộ, bởi vì kết quả này lại hợp lý bất quá. La Gia Kỳ lắc đầu, hoang mang lo sợ, ánh mắt lập lòe, còn ở cắn răng phủ nhận, các ngươi không có bằng chứng hoài nghi ta, ta không tiếp thu. Ta cũng không dám định, ta rõ ràng chính là các ngươi nữ nhi, các ngươi liền bởi vì người ngoài hai câu lời nói, ngay cả nữ nhi đều từ bỏ. ta kêu hai mươi năm ba mẹ chẳng lẽ gọi sai sao nhưng nàng càng như vậy la phụ la mẫu tức giận càng nặng nàng còn ở cưỡng từ đoàn lý la mẫu không thể nhịn được nữa mà quăng ngã cái cái ly lạnh lùng nói la gia kỷ làm ngươi phải có tôn nghiêm không cần không biết xấu hổ ngươi cho rằng ở ngươi thương tổn chúng ta nữ nhi lúc sau chúng ta còn có thể chịu được ngươi tiếp tục dây dưa chúng ta đã gọi người đem ngươi hộ khẩu rời đi ra ngoài ngày mai lưu bí thư sẽ đem ngươi sổ hộ khẩu giao cho ngươi hiện tại lập tức đi thu thập ngươi đồ vật, trời tối phía trước, mặc kệ ngươi thu thập nhiều ít đồ vật đều cho ta chạy lấy người, không mang đi đều không thuộc về ngươi. La ra kỳ sợ tới mức run lên, theo cái ly vỡ vụn, nàng hy vọng xa vời cũng vỡ vụn. nàng vừa mới bắt đầu gạt bọn họ là thực cái này rất sợ, khi đó nàng nghĩ tới thật nhiều chân tướng bại lộ cảnh tượng, nghĩ tới thật nhiều ứng đối phương pháp cùng muốn nói nói. cũng thật đến giờ phút này, nàng mới biết được la phụ là mẫu căn bản không cho nàng nói chuyện cơ hội, bởi vì nàng không phải bọn họ nữ nhi. Cho nên bọn họ liền dung không giới nàng. La Gia Kỳ mấy năm nay vẫn luôn có ý thức mà muốn đồ vật, đòi tiền, liền tính như vậy chạy lấy người cũng vẫn là thực giàu có. Nàng cuối cùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cũng không quay đầu lại mà chạy lên lầu hướng trong dương trang đồ vật. La Phụ La Mẫu càng thêm thất vọng, đứa nhỏ này thật sự một chút hối ý đều không có, bọn họ còn có thể nói cái gì. La Gia Kỳ không biết La Phụ La Mẫu đuổi nàng đi cũng không phải bởi vì huyết thống quan hệ, mà là bởi vì nàng lừa gạt. nàng tầm cơ cùng nàng tàn nhẫn, bọn họ vĩnh viễn đều không thể tha thứ La Gia Kỳ thương tổn Chu Tiểu Vân hành vi, vĩnh viễn đều không thể. giám định bác sĩ tới, nhưng là đã không có lại giám định tất yếu, La Gia Kỳ phản ứng lại một lần nghiệm chứng hết thảy, làm người nhớ tới đều cảm thấy ghê tẩm. Không tới trời tối, La Gia Kỳ đã kêu xe lại đây dọn đi vài dương đồ vật, đem nàng phòng ngủ toàn bộ dọn không. bàn trang điểm, phòng để quần áo, tắm rửa gian, sở hữu đồ vật có thể lấy đi đều cầm đi. Bởi vì nàng rõ ràng, về sau nàng không bao giờ là la gia đại tiểu thư, không bao giờ có thể từ la phụ la mẫu trong tay bắt được đồ vật. La phụ la mẫu không lộ diện, nhưng bọn hắn là đứng ở phòng ngủ phía trước cửa sổ nhìn la gia kỳ đi. La gia kỳ lúc này tâm tình phức tạp rất nhiều, cũng thực oán bọn họ tuyệt tình, đi được không chút do dự. Với lúc chặt đứt la phụ la mẫu đối nàng sở hữu thân tình, cho nàng mấy thứ này, từ đây đoạn đến sạch sẽ. Hai người đi vào la gia kỳ trong phòng ngủ chậm rãi nhìn một vòng. Tựa như thấy được la Gia kỳ từ trẻ con trường đến 20 tuổi quá trình, mà hiện tại nơi này sách sẽ, cái gì cũng chưa lưu lại. La mẫu khó chịu mà nói, chúng ta trước nay chưa làm qua thực xin lỗi ai sự, vì cái gì làm chúng ta tao ngộ loại sự tình này. Chúng ta sai mất nữ nhi 20 năm. La phụ ôm lấy nàng bả vai, thở dài, chuyện quá khứ đừng nghĩ, thiên thai cùng nhân họa đều là tránh không khỏi. May mắn hiện tại chúng ta còn có cơ hội đoàn tụ, chúng ta về sau hảo hảo bảo dưỡng thân thể, sống lâu mấy năm. Đem chưa cho Tiểu Vân quan ái đều cho nàng. Nàng về nhà lúc sau cũng muốn nhìn đến vui vẻ cha mẹ, đúng hay không? Đúng vậy, chúng ta. Thu thập một chút đi, không biết Tiểu Vân thích cái dạng gì phòng ngủ là mẫu có chút khẩn trương, nàng đã rất nhiều năm không khẩn trương qua. Nàng gọi tới người hầu quét tức la ra kỳ phòng, làm người đem này gian cải cách nhà ở thành thư phòng. Sau đó khắc tuyển một gian diện tích rất lớn vị trí thực tốt phòng làm chu Tiểu Vân phòng ngủ. Ngày nay bọn họ đã khuya đã khuya mới ngủ. Toàn bộ biệt thự người hầu đều ở bận rộn, đem Chu Tiểu Vân trong phòng ngủ tất cả đồ vật đều đổi thành tân, liền phòng để quần áo đều treo đầy sòng xuôi quý tân phẩm. Lúc sau một đêm ngủ tỉnh, tỉnh ngủ, chỉ chờ hừng đông đi tiếp Chu Tiểu Vân. Chu Tiểu Vân cũng giống như bọn họ, cơ hồ một đêm không chấm mắt. Sau lại đào duệ dứt khoát kéo nàng lên đánh điện tử, không vì chơi, chỉ vì tống cổ thời gian, rời đi lực chú ý. Hắn đã đem giám định báo cáo cho Chu Tiểu Vân, cũng nói cho nàng là phụ làm mẫu quyết định. Chu Tiểu Vân từ đó về sau liền hồn vía lên mây. Đánh điện tử thời điểm, Chu Tiểu Vân còn trần chờ hỏi, bọn họ thật bỏ được làm La Gia Kỳ đi sao? Ngươi nói ta thật sự muốn nhận bọn họ sao? Vạn nhất về sau bọn họ cùng La Gia Kỳ một nhà ba người. Ta liền thành dư thừa. Đào duệ dịch đến bên người nàng, dựa gần nàng, không tiếng động mà cho nàng cảm giác an toàn. Nếu bọn họ về sau thật sự làm ngươi thất vọng rồi, vậy ngươi liền từ bỏ bọn họ, dù sao ngươi còn có ta, còn có mẹ, còn có đào phỉ. Đào Phương. Chu Tiểu Vân cười liếc hắn một cái, ngươi như vậy vừa nói, đột nhiên cảm giác ta có được thật nhiều. Vốn dĩ chính là, chúng ta đều là người nhà của ngươi. Hơn nữa ngươi như vậy đồng, liền tính không có người nhà, chính mình cũng giống nhau thực hảo. Ngươi về sau chính là muốn trở thành kim bài người đại diện người. Chu Tiểu Vân bị hắn làm cho tức cười, trong lòng nhẹ nhàng không ít, nói, La Gia Kỳ quá chán ghét, cho nên nếu bọn họ còn phải đối La Gia Kỳ hảo, ta liền cách bọn họ xa một chút. Cũng không cần tưởng những cái đó không tốt, nói không chừng bọn họ sẽ đối với ngươi thực hảo đâu. Nếu là như vậy, ta nhất định sẽ thực quý trọng, thực quý trọng. Chu Tiểu Vân Thanh Âm nhẹ nhàng mà nói, nghiêng đầu dựa vào đào duệ trên vai. Sau lại nàng chính là ở đào duệ trong lòng ngực ngủ. Ngày hôm sau đào duệ bị hệ thống đánh thức, phát hiện la là phụ la mâu đã tới rồi Tiểu khu cửa. Chỉ là thời gian còn sớm, bọn họ không có quấy giày, liền như vậy an tĩnh mà ở bên ngoài chờ, đủ để nhìn ra bọn họ tâm tình có bao nhiêu phức tạp. Nhiều kích động. Đào Duệ lên, suy xét đến vài người cũng chưa nghỉ ngơi tốt, làm canh gà cháo, sau đó đi ra ngoài mua bánh bao. La Phụ thấy Đào Duệ ra cửa sừng sốt một chút, vội xuống xe hô hắn một tiếng. Đào Duệ, ngươi muốn đi ra ngoài. La Mẫu cũng xuống xe, Đào Duệ đi đến bọn họ trước mặt chào hỏi, cười nói, ta chuẩn bị đi ra ngoài mua bánh bao, Tiểu Vân thích ăn bánh bao nhỏ. Nga, kia, chúng ta cũng đi thôi, làm chúng ta mua. La Phụ cùng La Mẫu liếc nhau, đều nhìn Đào Duệ, Đào Duệ gật gật đầu, dẫn bọn hắn cùng đi cửa hàng mua bánh bao. Cửa hàng trước có vài cá nhân đang chờ mua, La Phụ cùng La Mâu đứng ở nơi đó có vẻ không hợp nhau, nhưng bọn hắn một chút không được tự nhiên đều không có, vẫn luôn ở quan sát bốn phía, hiểu biết nữ nhi sinh hoạt hoàn cảnh, còn nhỏ thanh cùng Đào Duệ hỏi Chu Tiểu Vân còn thích cái gì, lại có cái gì không thích đồ vật. Đào Duệ chọn thông thường một ít đồ vật nói cho bọn họ, thực mau liền dẫn bọn hắn trở về nhà. Đào Duệ ra kỳ thật ở tổng nghệ công khai quá. La Phụ cùng La Mẫu đều thấy quá, nhưng khi đó xem này đây người qua đường thị giác, chẳng qua là muốn hiểu biết một chút cùng nữ nhi có gút mắt người, hiện tại Chu Tiểu Vân thành bọn họ nữ nhi, Đào Duệ chính là bọn họ con rể, loại cảm giác này liền hoàn toàn không giống nhau. Đào Duệ thỉnh bọn họ hai người ở trên sofa ngồi xuống, trước một đêm đánh điện tử tay bính còn bãi ở trên bàn trà, bên cạnh lông xù xù đáng yêu gối, còn có bao nhiêu thịt buồn hoa, có vẻ rất có sinh hoạt hơi thở. La Phụ cùng La Mẫu ngồi xuống lúc sau liền rõ ràng mà cảm giác được tiến vào nữ nhi thế giới, thấy được nàng ngày thường sinh hoạt bộ dáng. Bọn họ cảm giác đôi mắt đều không đủ dùng, nhìn xem nơi này, nhìn xem nơi đó, cái gì đều muốn hiểu biết. Đào Duệ vào phòng ngủ nhẹ giọng đánh thức Chu Tiểu Vân, nói, bọn họ tới, sáng sớm liền ở bên ngoài chờ, ta đem bọn họ mang vào được. Bọn họ còn cho ngươi mua bánh bao, cùng nhau ăn bữa sáng đi. Chu Tiểu Vân nháy mắt ngồi dậy, cả người đều thanh tỉnh, bọn họ tới. Sớm như vậy, nàng sờ sờ chính mình mặt, ta cái dạng này như thế nào gặp người. Ta đi thu thập một chút. May mắn phòng ngủ chính có phòng vệ sinh, xử lý hảo phía trước đều không cần đi ra ngoài. Chu Tiểu Vân vội vàng vọt vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, nhanh chóng lộng phía dưới phát, hóa cái trang, sau đó mặc vào thích nhất váy liền áo mới thấp thỏm mà đi ra. La Là phụ La mẫu vừa nhìn thấy nàng liền đứng lên, La mẫu kích động tiến lên giữ chặt tay nàng, Tiểu Vân. Thực xin lỗi, chúng ta đem ngươi đánh mất. Hại ngươi ăn như vậy nhiều khổ. Chu Tiểu Vân có chút vô thố, anh, không quan hệ, cũng không phải ngươi sai. Đào Duệ hô, chúng ta vừa ăn vừa nói đi, trong chốc lát bánh bao đều lạnh. Ta lấy một ít qua đi cho ta mẹ bọn họ, các ngươi trầm rãi liêu. Đào Duệ nhìn về phía Chu Tiểu Vân, Chu Tiểu Vân gật gật đầu, hắn liền bưng cơm đến đối diện đi, cho bọn hắn lưu lại cũng đủ không gian ở chung. Chu Tiểu Vân thỉnh gà cháo dọn xong, ngươi một nhà khẩu lần đầu tiên ngồi vào cùng cái bàn thượng ăn cơm. La Phụ La Mẫu tầm mắt luôn là nhịn không được chuyển qua Chu Tiểu Vân trên mặt, giống như thấy thế nào đều xem không đủ, Chu Tiểu Vân cũng luôn là nhịn không được đi xem bọn họ. La Mẫu uống lên khẩu gà cháo, khen, này gà cháo uống ngon thật, là ngươi ngao sao? Chu Tiểu Vân lắc đầu, là duệ ca ngao, hiện tại chỉ cần hắn có thời gian, trong nhà cơm đều là hắn làm. Hắn nói trước kia ta làm được quá nhiều, nên đến phiền hắn. La Mẫu liên tục gật đầu, hắn nói rất đúng, ngươi trước kia làm được quá nhiều. về sau nên hưởng hưởng phúc khí mới đúng mụ mụ cũng sẽ nấu cơm ta nghe đào duệ nói ngươi thích ăn thịt kho tàu ta cho ngươi làm hảo sao đêm nay liền làm ta cho ngươi bố trí phòng ngươi thích bộ dáng gì chúng ta có thể cùng nhau sửa ngươi yên tâm không phải la gia kỳ kia một gian nàng đã đi rồi ta sẽ đem kia gian cải cách nhà ở thành thư phòng sẽ không lưu lại trước kia dấu vết chu tiểu vân ăn cơm động tác ngừng lại la phụ không xác định hỏi tiểu vân ngươi nguyện ý nhận chúng ta sao Ngươi không cần có mặt khác băn khoăn, chúng ta biết ai đúng ai sai, biết nên làm cái gì sự, la gia kỳ đi rồi chính là đi rồi, nàng cùng chúng ta không còn có bất luận cái gì quan hệ, chúng ta nữ nhi chỉ có ngươi một người. Đúng vậy, chúng ta sẽ đối với ngươi thực hảo thực hảo, ngươi nguyện ý nhận chúng ta sao? La là phụ La mẫu chờ đợi đáp án, cảm giác tâm đều nhắc lên, nói thượng trăm triệu hợp tác cũng chưa như vậy lo lắng. Chu Tiểu Vân không có chân chờ, nàng trước một đêm đã nghỉ kỹ rồi, cười nói, ta nguyện ý à? Ta từ nhỏ liền hy vọng có thể tìm được thân sinh cha mẹ, như vậy ta liền có hai đối cha mẹ. Kỳ thật biết ta không phải bị cha mẹ vứt bỏ, ta đã thực vui vẻ, hiện tại ta là người trưởng thành, không cần người giám hộ, cho nên ta cảm thấy chúng ta có thể chậm rãi quen thuộc, nếu hợp nhau liền nhiều ở chung, nếu nếu ở bên nhau không thói quen nói, kia tết nhất lễ lạc ta cũng sẽ đi xem các ngươi. Nay đã là tốt nhất kết quả, bỏ lỡ 20 năm nào có dễ dàng như vậy bổ trở về. La phụ La mẫu đều gật gật đầu. Lộ ra cười tới. Bọn họ hỏi Chu Tiểu Vân một ít ở trong thôn sự, hỏi nuôi lớn Chu Tiểu Vân kia đối thiện lương phu thê là cái dạng gì người, còn nói tưởng bất thời giờ đi nàng lớn lên địa phương nhìn xem, vì Chu Gia phu thê tu một tu mổ. Chu Tiểu Vân thực dễ dàng cảm nhận được bọn họ thiện ý, trong lòng cũng thả lỏng rất nhiều, chủ động hỏi bọn hắn thích ăn cái gì, ngày thường trừ bỏ công tác còn sẽ làm chút sự tình gì. Hai bên sinh hoạt hoàn cảnh khác nhau như trời với đất, theo lý thuyết hẳn là không có gì tiếng nói chung. Nhưng chỉ cần hai bên đều có tâm, vẫn là có thể trò chuyện đến một chỗ đi, chỉ cần một phương nguyện ý giảng, một phương nguyện ý dụng tâm đi nghe, ở chung lên cũng không khó. Chu Tiểu Vân không học vấn, kiến thức thiếu, không hiểu xã hội thượng lưu rất nhiều lễ nghi quý củ, không biết cái gì hàng hiệu cao định, đây đều là nàng bị trộm đi sau hoàn cảnh tạo thành. La phụ la mẫu chẳng những không có chút nào ghét bỏ, ngược lại hiểu biết nàng càng nhiều liền càng đau lòng nàng. Từ lúc trước mang thai bắt đầu, bọn họ liền ái đứa nhỏ này. Tuy rằng sau lại bọn họ đem ái cấp sai rồi người, nhưng này không ngại ngại bọn họ đối Chu Tiểu Vân Ái. Hiện tại bọn họ một nhà đoàn tụ, làm phụ mẫu chỉ nghĩ gấp bội ái đứa nhỏ này, cho nàng tốt nhất hết thảy. Bọn họ đồng thời quyết định đẩy rất rất nhiều không cần thiết công tác cùng xã giao, nhiều một ít thời gian tới làm bạn nữ nhi. La mẫu cũng quyết định giống phía trước an bài như vậy, đem đại bộ phận công tác giao cho vài vị giám đốc, chỉ ở Chu Tiểu Vân vội thời điểm đi công ty đi dạo. Bọn họ nhận thân thực thuận lợi. Cùng ngày Chu Tiểu Vân liền theo bọn họ trở về La Gia, đương nhiên nàng chỉ là đi xem, vẫn là kêu lên đào duệ cùng đi. Nàng đã trưởng thành, trước kia nàng là cùng đào duệ cùng nhau, về sau cũng giống nhau là. Nếu đột nhiên trụ hồi La Gia, ở một cái hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm, kia mới thật sự sẽ thực không thoải mái. La Phụ La Mẫu đương nhiên không ý kiến, bọn họ mang Chu Tiểu Vân đi nhìn nàng phòng. Đó là so Chu Tiểu Vân trong ngộng tưởng công chúa phòng còn muốn hảo một vạn lần phòng, thật sự thỏa mãn nàng sở hữu thiếu nữ tâm. Tuy rằng ở nàng dưỡng phụ mẫu qua đời sau, nàng công chúa phòng mộng tưởng liền biến thành muốn một cái chính mình ra, nhưng hiện tại gặp được ba mẹ vì nàng chuẩn bị phòng, nàng vẫn là hảo vui vẻ, cảm giác thơ hấu tiếp nối đều bị mặt bình. Buổi chiều la mẫu liền hầm thượng thịt kho tàu, tự mình xuống bếp, bởi vì nhiều năm không nấu cơm, ngượng tay còn làm hủy hoại hai nổi. Cũng may sau lại tìm về cảm giác, cuối cùng làm ra một nổi vừa lòng thịt kho tàu. La phụ còn cho nàng xem chính mình chân quý đồ cổ, cổ hoa. Cho nàng giảng hắn cùng la mẫu quen biết quá trình, giảng năm đó biết hoài thượng nàng kia phân vui sướng, còn cho nàng nhìn thai phụ chiếu. Tuy rằng trong nhà thật nhiều ảnh chụp đều là có la gia kỳ, nhưng là thai phụ chiếu chung trong bụng bảo bảo tuyệt đối là Chu Tiểu Vân, đó là bọn họ một nhà ba người chân chính ảnh chụp. Chu Tiểu Vân cảm thụ được đến bọn họ chân thành, riêng là này phân tâm, liền cũng đủ làm nàng buông sở hữu phong bị, mở rộng cửa lòng tiếp thu bọn họ. Hôm nay ăn cơm xong về sau, đào duệ cho bọn hắn chụp tân ảnh gia đình. La Mẫu lập tức đã kêu người đem ảnh chụp sao chụp ra tới để vào khung ảnh treo ở trên tường, từ sở hữu chi tiết đều có thể nhìn ra bọn họ là thiệt tình tiếp thu Chu Tiểu Vân, chỉnh căn biệt thự không lưu lại một đinh điểm về La Gia kỳ đồ vật, cái gì có thể ngại đến Chu Tiểu Vân mắt đồ vật cũng chưa làm nàng nhìn đến. Buổi tối, Chu Tiểu Vân là ở La Phụ La Mẫu tất cả không tha chung rời đi, nàng như chút được gánh nặng mà đối đào dưới nói, hiện thực so với ta tưởng tượng đến hảo quá nhiều, nguyên lai like ta căn bản là không cần lo lắng nhiều như vậy. Đào Duệ đem điện thoại ảnh gia đình chia nàng, cười nói, hiện tại ngươi lại nhiều hai cái người yêu thương ngươi, hơn nữa ngươi ở chỗ này cũng có ra, vui vẻ không? Đương nhiên vui vẻ. Chu Tiểu Vân đem ảnh gia đình thiết trí thành mặt bàn, dùng sức ôm lấy Đào Duệ, cảm ơn ngươi, ta biết ngươi vẫn luôn ở ta bên người bảo hộ ta. Cảm ơn ngươi tại đây hết thể tiến đến phía trước thành thục, biến thành một cái có thể dựa vào nam nhân, cho ta không gì sánh kịp cảm giác an toàn. Nếu không có ngươi, ta khả năng sẽ không như vậy có năm chắc. Như vậy kiên cường. Chu Tiểu Vân biết chuyện này lúc sau, vẫn luôn cũng chưa khóc, cho tới bây giờ nói nói chuyện mới khóc lên. Thật giống như sở hữu khôi giáp đều rỡ xuống, vui sướng phát hiện nguyên lai like bên người người đều hái nàng. Nàng chờ đợi thật nhiều năm, nghĩ tới vô số lần cha mẹ, thật sự đi tới bên người nàng, vẫn là như vậy như vậy hảo. Đào duệ cho nàng xoa xoa nước mắt, xoa xoa nàng tóc nói, đầu ngốc vui vẻ khóc cái gì. Ngày mai đôi mắt sưng lên, người tân ba mẹ còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đâu. Hiện tại ngươi có ba mẹ, ngươi nên lo lắng bọn họ có thể hay không không hài lòng ta. Chu Tiểu Vân nín khóc mỉm cười, nói hiệu nói vượng, ba mẹ mới sẽ không không hài lòng đâu. Ta xem bọn họ đối với ngươi vừa lòng thật sự. Đặc biệt là mụ mụ, ngươi chưa từng nghe qua một câu sao. Mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa lòng. Đào duệ nhúng mày, u, ngươi đây là cùng ta cầu hôn đâu. Chu Tiểu Vân lập tức mặt liền đỏ, cầu cái gì hôn. Ngươi mới cầu hôn. Đại phôi đản. Đào duệ ha ha cười nói, ta cầu ta cầu, chờ ta tìm một ngày ngày hoàng đạo, liền cùng ta bảo bối vị hôn thê cầu hôn. Chu Tiểu Vân cùng hắn cười đùa cùng nhau về nhà, trong lòng giống nở rộ pháo hoa giống nhau, tâm hoa nộ phóng. 29. Vong bạo bạn gái Phượng Hoàng Nam Ảnh Đế, 12. Chu Tiểu Vân cùng la ra nhận thân, nhưng việc này còn không tính xong. Phía trước La phụ la mẫu liền nói quá, xúc phạm pháp luật người nhất định phải trả giá đại giới. Cho nên bọn họ xuất động công ty luật sư đoàn. trực tiếp đem hồng thẩm một nhà cáo thượng tòa án, lấy được bằng chứng có lẽ gian nan, nhưng lại gian nan cũng muốn làm cho bọn họ trả giá đại giới. Phía trước hồng thẩm mẫu tử đại ở cục cảnh sát cũng không sợ hãi, bởi vì Lưu Manh nói sẽ mê choáng Chu Tiểu Vân giao cho bọn họ, lúc sau lừa bán gì đó đều là cảnh sát phỏng đoán, không có bất luận cái gì chứng cứ. Bọn họ mẫu tử một mực chắc chắn đối Chu Tiểu Vân cũng không ác ý, chỉ là nghe nói nàng là người đại diện, muốn tìm nàng nói chuyện làm hồng thẩm tôn tử tiến giới giải trí sự Đến nỗi vì cái gì mê chó nàng, kia không phải ngày thường nói không nên lời sao, liền suy nghĩ cái bổn chiêu cùng nàng gặp mặt. Lấy cớ này trăm ngàn chỗ hở, nhưng bởi vì không có chứng cứ, cục cảnh sát cũng không thể lấy bọn họ thế nào. Hơn nữa bọn họ để cũng không để la ra kỳ, chuyện này liền không tồn tại có người sai xử. Hiện tại bọn họ bị trước tiên bắt lại, chạm vào cũng chưa đụng tới Chu Tiểu Vân, kia tội liền càng nhẹ, nhiều lắm đóng lại nửa tháng cũng liền ra tới. Nhưng la ra một cáo bọn họ, bọn họ liền biến thành bọn buôn người. Hồng thầm dùng chính mình cháu gái thay đổi chủ nhân ra hải tử cũng làm nhi tử đi xa xôi chấn nhỏ đem kia hải tử ác ý vứt bỏ căn cứ lúc ấy chu tiểu vân bị nhặt được tình hình bọn họ tuyệt đối là muốn cho chu tiểu vân ở trên nền tuyết đông chết mà chạy đến loại địa phương kia vứt bỏ năm đó liền xe lửa đều không thông căn bản không phải chỉ là ngẫu nhiên giữ mưu tình tiết phi thường nghiêm trọng đến bây giờ bọn họ lại tưởng mê choáng chu tiểu vân cái kia cái gì nói chuyện lấy cớ liền hoàn toàn sụp đổ thành không chút nào hối cải tưởng tiếp tục phạm án chứng minh, cũng đủ làm cho bọn họ tiến ngục giam. Không chỉ như vậy, La Gia còn truy thảo bọn họ từ La Gia kỳ trong tay phải đi tài vật. Tuy rằng đó là La Gia kỳ cho bọn hắn, nhưng La Gia kỳ 10 tuổi đến 18 tuổi đều thuộc về vị thành niên, mặc dù là sau khi thành niên, nàng biết rõ sự thật chân tướng còn không ngừng cấp hồng thẩm tiền hành vi cũng cực kỳ ác liệt, tài vật là có thể truy hồi. Hai ngàn nhiều vạn, hồng thẩm bọn họ đương nhiên là tiêu xài rất nhiều. Vì thế bọn họ hiện có tiền tiết kiệm cùng phòng ở, cửa hàng, xe đều bị tịch thu, trả lại cho la ra. Ở thủ đô lớn nhất chỗ tốt là, giá nhà phiên vài phiên, bọn họ trước kia mua phòng ở, cửa hàng, hiện tại thực đăng giá, trong đó còn có bọn họ nguyên bản 20 năm trước liền có hai đống phòng ở, toàn còn lúc sau thế nhưng đem 2.000 vạn còn phải thất thất bắt bác, bác. Nhưng hồng thẩm một nhà đột nhiên hai bàn tay trắng. Bọn họ 20 năm trước hai đống phòng ở, một cái là thượng một thế hệ chuyển xuống tới. một cái là hồng thẩm ở la gia công tác nhiều năm vất vả tích góp tiền chính mình mua nàng một bộ nàng nhi tử một bộ nhưng bởi vì chuyện này bọn họ cả nhà đều tham dự liền hồng thẩm con dâu đối chuyện này cũng trong lòng biết rõ ràng bọn họ cả nhà tài sản đều giữ không nổi hồng thẩm con dâu chạy tới cục cảnh sát thấy bọn họ người một nhà hoảng sợ cấp la gia kỳ gọi điện thoại không có người tiếp đi la gia tìm nhân tài biết la gia kỳ đã bị đuổi ra gia môn chu tiểu vân đã nhận đi trở về vòng đi vòng lại nhiều năm như vậy Bọn họ thế nhưng cái gì cũng chưa vớt đến, liền nguyên bản chính mình đổ vật đều bồi đi ra ngoài, còn muốn vào ngục giam, thật sự quá không đăng giá. Nhưng bọn họ có biện pháp nào? Đối mặt la ra siêu cường luật sư đoàn, bọn họ không hề phản kích chi lực. Hiện tại hồng thẩm con dâu mang nàng tôn tử ở tại tầng hầm ngầm cho thuê trong phòng, làm thủ đâu người địa phương, còn có ai so với bọn hắn hôn đến thảm hại hơn. Từ nhỏ xôi gió xuôi nước thường xuyên xuyên hàng hiệu Nam Hải càng thêm chịu không nổi, mỗi ngày đều ở nháo. hồng thẩm một nhà kết cục thực thảm bất quá la gia kỳ là thật sự đứng ngoài cuộc mặc kệ nàng đã làm cái gì không chứng cứ chính là không chứng cứ pháp luật là mặc kệ nàng mặc dù nàng vẫn luôn cấp hồng thẩm tiền nàng phía trước vẫn luôn là vị thành niên hơn nữa hồng thẩm nói cho nàng là chu tiểu vân sau khi sinh không lâu liền chết non bọn họ hảo tâm mới đem nàng đặt ở la gia cứ như vậy la gia kỳ căn bản không biết bọn họ phạm tội nhiều lắm biết chính mình không phải la gia hải tử không thuộc về phạm tội đào duệ không thích kết quả này Người khác không biết, nhưng hắn biết, ở nguyên cốt chuyện La Gia Kỳ hại chết Chu Tiểu Vân. La Gia Kỳ cũng không phải cái gì bị lừa dối vô tội thiếu nữ, nàng 10 tuổi mới vừa biết chuyện này thời điểm, có lẽ thật sự vô tội, thật sự sợ hãi, thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nhưng sau lại nàng tâm tính đã thay đổi, thậm chí ở hồng thẩm ảnh hưởng hạ, thành một cái ác ma. Có lẽ từ La Gia Kỳ sinh ra bắt đầu, hồng thẩm ở chiếu cố nàng thời điểm liền không có lúc nào là không ở ảnh hưởng nàng. la phụ la mẫu tuy rằng quan tâm nữ nhi nhưng bọn hắn đều phải công tác cùng la gia kỳ ở chung thời gian xa xa không kịp hồng thẩm hồng thẩm đối với thân cháu gái tự nhiên sẽ không như vậy tôn kính nàng đã dạy la gia kỳ cái gì ai cũng không biết la gia kỳ từ căn tử thượng đến trưởng thành trung đều là hư hiện tại la gia kỳ vận đen phù đã mất đi hiệu lực đào duệ phía trước cho nàng dùng phù chú thuộc về phòng vệ chính đáng cũng không thể tiếp tục cho nàng dùng phù kia quá phá hư quy tắc cân bằng cho nên hắn nếu muốn mặt khác phương pháp Hắn suy đoán nhân ra như vậy, không có khả năng chỉ đã làm một kiện chuyện xấu. Đặc biệt là có thể tùy ý muốn tới tiền lúc sau, trở nên tệ hơn là phi thường dễ dàng. Hắn làm hệ thống cha xét hồng thẩm một nhà 20 năm tài chính đi hướng, từ giữa cha được dấu vết để lại, cha ra hai nhà bị hồng thẩm nhi tử khi dễ quá người, mặt khác manh mối quá ít, đã cha không đến. Này hai nhà đều là bọn họ dùng tiền bãi bình, bất quá không phải bồi thường cho nhân ra, mà là mướn tên côn đồ đe dọa hai nhà người. Chính là đem người sợ tới mức không dám so đo La Gia Kỳ như vậy thích tìm tên quân đồ Đại khái chính là cùng thân ba học đi Hiện tại gia nhân này xong đời Tự nhiên có thủ báo thủ Đào duệ tìm được bọn họ đem tình huống vừa nói Bọn họ liền phẫn nộ mà đi cục cảnh sát báo án Chẳng cáo này người một nhà Vì thế bọn họ trên người lại nhiều hai hạng hành vi phạm tội Còn thành kẻ tái phạm Hình phạt càng trọng Bọn họ hiện tại duy nhất trông cậy vào chính là La Gia Kỳ Nhưng mà như thế nào liên hệ đều liên hệ không thượng. La ra kỳ thân mụ đi trường học tìm nàng, nàng chán ghét đem người đuổi đi, mắng bọn họ tự làm tự chịu. Nàng hiện tại chính mình còn cố bất quá tới đâu, La mẫu đem đã cho nàng sở hữu phó tạp đều ngừng, còn có một ít viết tạp, nàng đi vài cái câu lạc bộ cùng nhà ăn đều bị cự chi ngoài.